Bên này sở mạc huyền thân hình đống dưng vừa động, nhưng là nhìn thấy bên kia nhanh chóng tránh ra hoa dao, liền lại ngừng lại, ánh mắt hơi lué, lực chú ý đặt ở lâm lập quyên trên người, hắn nhớ rõ, cái này lâm lập quyên dị năng rất là cổ quái, phía trước nhìn thấy nàng triển lãng quá, có thuần gì, còn có tinh thần hệ dị năng, lúc này xem ra, nàng dùng tựa hồ là tinh thần hệ công kích. Nhưng giống như lại không rất giống, sở mạc huyền ánh mắt hơi hơi lué lué, đây là một cơ hội. Hắn nhất định sẽ biết, Lâm lập quên gì năng, rốt cuộc là chuyện như thế nào. chung quanh mọi người hai mặt nhìn nhau, có chút không hiểu, vừa mới tựa hồ đã xảy ra cái gì, nhưng là, bọn họ như thế nào đều không có xem mình bạch đâu. loé đến mau Lâm lập quên lạnh lùng cười, sau đó giơ tay, đôi tay hợp lại, làm ra một cái cổ quái thủ thế, ta xem ngươi lần này như thế nào trốn. Nói bậy hoa dao sắc mặt cổ quái nhấm nuốt này hai chữ, đột nhiên, Nàng cả người lăng không bay ngược đi ra ngoài, mà ở nàng phía trước đứng thẳng địa phương, để lại một cái cơ hồ một người thâm hố sâu, nhìn bên kia vẻ mặt tàn nhẫn lâm lập quên, hoa dao hơi hơi lắc đầu, xem ra, là nhịn không được. Ngươi, ngươi nói cái gì, ngươi ở nói bậy gì đó. Lâm lập quên dưới chân bước chân không tự giác lào đảo lui về phía sau một bước, vẻ mặt tức giận trứng mắt hoa dao, trong ánh mắt tàn nhẫn chi sắc cơ hồ đều sắp che giấu không được. Những người khác hoặc là đồng tử hung hăng co rụt lại, hoặc là không dám tin tưởng, hoặc là vẻ mặt xem kỹ, hoặc là vẻ mặt lửa nóng nhìn Hoa Dao, chỉ có bên này Sở Mặc Huyền, cả người chấn động, không dám tin tưởng chừng lớn hai mắt, khó trách như vậy quen thuộc, nguyên lai like là nàng. Mặt sau những lời này, Hoa Dao tưởng cảm thán nói ra, cơ hồ là nháy mắt, mọi người đầu chung chỉ cảm thấy hênh một tiếng, sau đó liền mở mịt, nàng vừa mới nói có ý tứ gì? Mọi người hai mặt nhìn nhau, vẻ mặt mở mịt. Hợp với bị hỏi rất nhiều lần, hoa dao hai mắt nhìn chầm chầm vào Lâm Lập Quyên, khỏe miệng tươi cười mấy không thể thấy, chú ý đánh thực hảo. Hiểu rõ nhìn Lâm Lập Quyên liếc mắt một cái, hoa dao khỏe mắt dư quang nhìn chung quanh những cái đó rõ ràng tò mò chỉnh trái tim đều như là bị miêu cảo giống nhau khó chịu mọi người, rồi lại nhẹ nhàng ngậm miệng không nói, chi lô thai, như là sợ bỏ qua một chữ mọi người, ta là ai, ta chính là làm ngươi trọng sinh người A. Càng là nghĩ, Lâm Lập Quyên nhìn hoa dao ánh mắt càng là tàn nhẫn, đều do nàng, một khi đã như vậy, như vậy, nàng cũng mơ tưởng thoát thân, ngươi cũng là trọng sinh giả đúng hay không, ngươi là ai? Nổi giận gầm lên một tiếng lúc sau, Lâm Lập Quyên âm ngoan hai mắt trực tiếp định ở hoa dao trên người, đều là nữ nhân này, đều là nàng, đem hết thể đều hủy hoại, hiện tại, thân phận của nàng cho hấp thụ ánh sáng, ở đây những người này... Chỉ cần có một người đem tin tức này chuyển đi ra ngoài, đến lúc đó chờ đợi nàng, còn không biết là cái gì. Nàng chính là rõ ràng biết, không ít căn cứ đều thành lập nghiên cứu khoa học căn cứ. Đương nhiên, có rất nhiều vì nghiên cứu ra trông cự tàng thi virus. Dược vật, có rất nhiều vì nghiên cứu như thế nào thức tỉnh dị năng, càng nhiều phát rộ dùng nhân thể làm nghiên cứu. Thuần túy chính là vì mặt khác, nếu là bị người biết nàng là trọng sinh giả. Đến lúc đó nàng tỉnh cảnh liền nguy hiểm. Đều câm miệng cho ta. Nghe được chung quanh cái cỏ ồn ào nghị luận thành, Lâm Lập Quyên tức muốn hụt máu nổi giận gầm lên một tiếng, âm lệ hai mắt nhìn chung quanh một vòng, phàm là bị nàng nhìn đến mọi người, đều là không tự chủ được nhắm lại miệng, đảo không phải sợ Lâm Lập Quyên, mà là tò mò, bọn họ kế tiếp còn sẽ tin nóng ra cái gì tới. Hào đi, hôm nay ngày này, đối với ở đây mọi người tới nói, Tuyệt đối là một cái tràn ngập kích thích tính một ngày. Lúc này, đối với Lâm Lập Quyền, mọi người đều đánh chính mình chú ý, mà đối với Hoa Giao, mọi người xem ánh mắt của nàng tắc càng thêm rõ ràng, bọn họ giống như nghe được. Vừa mới cái kia Lâm Lập Quyền nói, nàng cũng là trọng sinh trở về. Hai cái trọng sinh giả. Ngay cả Lâm Lập Quyền phía sau mọi người, ai có thể nói bọn họ không có một chút mặt khác tâm tư đâu, nguyên bản. Bọn họ thật đúng là cho rằng cái này lâm lập Quyên có bao nhiêu ghê gầm đâu. Hơn nữa nguyên bản làm cho bọn họ cảm giác thần bí cường đại biết trước năng lực. Lúc này xem ra cũng một chút cũng không hiếm lạ, khó trách. Rất nhiều thời điểm, nàng đối rất nhiều sự tình đều rõ như lòng bàn tay, phản phất trước đó biết trước giống nhau. Hiện tại xem ra nàng bất quá là trọng sinh trở. Về, như vậy, cũng không biết, nàng đối tương lai, biết nhiều ít. Trong lúc nhất thời, Mọi người đều là nghị luận sôi nổi lên, trọng sinh, này đối với mọi người tới nói, là một cái xa xôi mà lại thần bí đề tài, nhưng đồng thời, nó lại là một cái chàn ngập dụ hoặc lực sự tình, cái này gặp quỷ mặt thế, đã trải qua này đó, đặc biệt là một ít hôn không người tốt, nếu là có thể trọng sinh đến mặt thế trước, như vậy, bọn họ nhất định sẽ so hiện tại hôn càng tốt, ngậm lại, mọi người đang xem hướng lâm lập quên ánh mắt liền mang theo điểm điểm khinh miệt còn có. Chính là nồng đậm tò mò. Trọng sinh cũng hảo à, nếu có thể đủ trở lại quá khứ, rời đi này gặp quỷ thế giới, chết trở về ta cũng nguyện ý. Ta liền nói sao, một nữ nhân hôn như vậy ngư muối thật đúng là cho rằng nàng nhiều lợi hại đâu, nguyên lai bất quá là trọng sinh trở về. Hoa, nàng thừa nhận, nàng thật là trọng sinh giả nghe được lâm lập quyên nói, trong đám người chuyển đến một trận đảo hốt khí thanh âm. Chợt mọi người nhìn về phía Lâm Lập Quyên ánh mắt liền không bằng phía trước như vậy mịt mờ, mà là lửa nóng mà lại trực tiếp, thậm chí, trong đó còn có không ít mặt khác mục đích ánh mắt. Nếu đều đã bị đã biết, như vậy, Lâm Lập Quyên dứt khoát cũng không che giấu, còn nữa nói, bằng vào nàng dị năng, đến lúc đó là một ít người câm miệng, vẫn là có thể làm được, ánh mắt âm ngoan nhìn chung quanh một vòng, nếu biết nàng là trọng sinh trở về, chẳng lẽ nàng còn sẽ không có một ít gắt chủ bài sao? Tựa hồ bị hoa dao tiếng cười cười đến có chút thẹn quá thành giận, Lâm Lập Quyên cả người nhẫn mại cũng tới rồi điểm tới hạ, ánh mắt toán hận nhìn hoa dao, nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi cười cái gì, còn có, ngươi rốt cuộc là ai, chẳng lẽ Lâm Lập Quyên trong mắt nhanh chóng xẹt qua chút cái gì, ánh mắt khó lường nhìn hoa dao, chẳng lẽ, ngươi cũng là trọng sinh trở về. Hoa dao thấp thấp cười, chút nào không thèm để ý Lâm Lập Quyên sắc khí, nhiên, nhìn Lâm Lập Quyên ánh mắt. Lại là làm Lâm Lập quên cả người có chút run rẩy. Ngươi, ta không biết ngươi đang nói chút cái gì. Lâm Lập quên rốt cuộc là việc nặng một hồi, định lực tự nhiên là so kiếp trước còn mạnh hơn, thực mau liền phục hồi tinh thần lại. Bất quá, lúc này nàng đã bỏ lỡ tốt nhất thời gian. Bởi vậy, chung quanh mọi người nhìn ánh mắt của nàng đều có chút cổ quay lên. Nhìn thấy một màn này, Lâm Lập quên sắc mặt âm trầm có chút khủng bố, gắt gao mà nắm xong quyền. Nhìn hoa dao ánh mắt tràn đầy khủng bố sắc khí Sờ mạc huyền sắc mặt hơi trầm xuống Thâm thúy hai mắt liếc lâm lập quyên liếc mắt một cái Sau đó liền đem lực chú ý toàn bộ đều phóng đổ hoa dao trên người Hắn cũng là từ một ít dấu vết để lại chung mới suy đoán Cái này lâm lập quyên rất có khả năng là trọng sinh giả Như vậy, nàng lại là như thế nào khẳng định lâm lập quyên là trọng sinh giả đâu Hơn nữa, nếu nàng biết lâm lập quyên là trọng sinh giả Như vậy Nàng lại có biết hay không hắn đâu. Còn có, kia một cổ nhàn nhạt quen thuộc cảm giác lại là từ đâu mà đến. Tựa như ở đây một ít nam tính dị năng giả, nếu là ở mặt thế phía trước, một ít khả năng đã kết hôn, một ít trên cơ bản đều là độc thân, nhưng là ở mặt thế sau, này những cường đại dị năng giả, chính là thực đoạt tay. Đặc biệt là mặt thế sau, rất nhiều nữ nhân căn bản là không có tránh thoát tăng thi tập kích, Mà càng nhiều nữ nhân còn lại là chết ở tang thi vi rút trùng, nữ tính dị năng giả cực kỳ thưa thớt, một ít bình thường nữ tính người sống sót, còn lại là vì tìm kiếm càng cường đại che chở, ủy thân với một ít cường đại nam tính dị năng giả. Phải biết rằng, Lâm Lập Quyên chính là cực có quyết đoán một nữ nhân, cùng mặt khác nữ nhân không giống nhau, nàng cường đại, có thủ đoạn, lại còn có thực giảng nghĩa khí, thuộc hạ mọi người đối nàng đều rất là tín phủ, không giống như là mặt khác nữ nhân. Tuy rằng thiên sở căn cứ cũng có mấy cái nữ tính dị năng giả tương đối cường đại, nhưng là so sánh lâm lập quyên liền kém rất nhiều. Lúc này, không chỉ có là sở mạc huyền phía sau mấy người khiếp sợ bắt đầu khe khẽ nói nhỏ, ngay cả lâm lập quyên phía sau mấy người cũng bắt đầu nhỏ giọng thảo luận lên. Trọng sinh, đối với bất luận kẻ nào tới nói, đều là không thể tưởng tượng, không có khả năng sự tình. Bọn họ tình nguyện tin tưởng trên thế giới này có ngoại tình nhân, cũng không quá khả năng tin tưởng người thật sự có thể trọng sinh, chính là, lúc này, nhìn lâm lập quên biểu tình, thực rõ ràng, kia vẻ mặt khiếp sợ cùng không dám tin tưởng, không một không ở biểu lộ, hoa giao nói chính là thật sự. Nghe được hoa giao nói lúc sau, nhìn nhìn lại bên này, lâm lập quên kia vẻ mặt khiếp sợ biểu tình, mọi người cứ việc cảm thấy hoa giao lời nói có chút khôi hài còn có không có khả năng, nhưng là lại như cũng là khó nén khiếp sợ, ngược lại không ngừng mà bắt đầu nghị luận lên. Thủ lĩnh! Ta liền nói này đàn bà Nhi như thế nào như vậy xinh mãnh cảm tình, nàng là chết trở về, chẳng lẽ sẽ lợi hại như vậy? Hoa dựa, Ngưu mùi A, nữ nhân này chẳng lẽ thật là chết trở về? Uy, ngươi nghe rõ không, nàng vừa mới nói chính là có ý tứ gì, còn có cái kia gọi là gì lâm lập quyên nữ nhân, nàng là trọng sinh giả. Trọng sinh giả, ngươi nghe được sao, trọng sinh giả có ý tứ gì? Tình vũ căn cứ đội ngũ chung. Một người vẻ mặt mờ mịt đẩy đẩy bên cạnh người, nhỏ giọng hỏi, chẳng lẽ là ta lý giải sai lầm, vẫn là thế giới này thật sự quá mức huyền huyễn. Đương nhiên, Sở mạc Huyền tự nhiên cũng không rõ ràng lắm, đúng là bởi vì hắn không có đối hoa giao khởi sát khí, cho nên hắn mới có thể đủ hảo hảo đứng ở này. Nay trung gian, chỉ có Sở mạc Huyền trong lòng khiếp sợ càng sâu, bất quá, khiếp sợ qua đi, hắn càng có rất nhiều hiểu rõ, còn có tò mò cùng xem kỹ. Bất quá hắn xem ký đối tượng lại là Hoa Giao, bởi vì từ đầu đến cuối, Sở Mạc Huyền đều hoài nghi Hoa Giao cũng là trọng sinh giả, bất quá cùng Lâm Lập Quyên bất đồng, bởi vì Hoa Giao không giống Lâm Lập Quyên như vậy, mục đích tính quá cường, hơn nữa dã tâm cường đại, cho nên, Sở Mạc Huyền không giống đối Lâm Lập Quyên như vậy, muốn trừ bỏ Hoa Giao. Hoa Giao thanh âm tuy rằng không lớn, nhưng là cũng không có để thấp, bởi vậy, đứng ở chỗ này mọi người trên cơ bản đều nghe thấy được, Đại bộ phận người đều là không rõ nguyên do nhìn hai người, một bộ phận nhỏ người cũng là vẻ mặt kinh ngạc không dám tin tưởng, còn có khiếp sợ, tò mò, càng có một bộ phận nhỏ người ánh mắt càng là trực tiếp mà xem kỹ nhìn về phía Lâm Lập Quyên. Lâm Lập Quyên trừng lớn hai mắt, ngơ ngẩn nhìn hoa dao, lúc này, nàng trong đầu cơ hồ cái gì đều nhớ không nổi, một mảnh không đi, kinh sợ, còn có không dám tin tưởng, lúc này, nhìn hoa dao sắc mặt,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 Nhưng giống như lại không rất giống, sở mặc huyền ánh mắt hơi hơi loe loe, đây là một cơ hội, hắn nhất định sẽ biết, lâm lập quên dị năng, rốt cuộc là chuyện như thế nào. Trong trước mắt, hoa giao liền cùng lâm lập quên hai người qua vài chiều, chung quanh mặt khác dị năng giả nhóm, đối với hai người đánh nhau đó là thấy vậy vui mừng, không ít người đều là ôm xem kịch vui tâm thái, đương nhiên, cũng có người là ôm lưỡng bại câu thương tâm thái, bởi vậy nhưng thật ra rất có an ý đứng ở một bên, không nói lời nào. Ở Lâm Lập Quyên vừa mới động thủ thời điểm, tư đổ thần cùng đế huyền hai người liền phát hiện Lâm Lập Quyên dị năng. Tự nhiên, mặc dù là nàng không có vận dụng dị năng, hai người muốn biết đến lời nói cũng có thể đủ biết, chỉ là hai người phía trước đối với Lâm Lập Quyên cũng không như thế nào cảm thấy hứng thú. Lúc này, thấy nàng động thủ mới phát giác nàng dị năng đặc thủ. Tư đổ thần ánh mắt hơi hơi lập loè một chút, vẽ miệng tươi cười hơi hơi liễm đi không ít, đối với Lâm Lập Quyền đột nhiên đối hoa dao ra tay sự tình, hắn cũng không như thế nào lo lắng, chỉ là, nàng dị năng. Bên này đế huyền cũng là ánh mắt hiếp lại, nhìn Lâm Lập quyên ánh mắt liền phản phất đang nhìn một kiện cái gì ghê tẩm đồ vật giống nhau, ghét bỏ biểu ngôi. Mà cùng tinh vũ căn cứ dị năng giả đội ngũ đứng chung một chỗ mạnh bắc ra cùng tiêu điều vắng vẻ hai người còn lại là rất coi an ý đứng ở một bên, đã không có tiến lên tính toán. Cũng không có giống những người khác như vậy nghị luận sôi nổi. Nhưng thật ra mạnh bắc dã đối với lâm lập quyền trọng sinh sự tình tương đối cảm thấy hứng thú. Sau lại nghe thấy hoa giao nói, lâm lập quyền sở dĩ trọng sinh, là bởi vì nàng duyên cớ, mạnh bắc giã đó là như suy tư gì nhẹ vỗ về cảm Hắn nhớ rõ, không biết từ địa phương nào nhìn đến quá, kiểu vĩ hồ giống như là có xuyên qua thời không lực lượng, đương nhiên, khẳng định là từ mũ buồn tiểu thuyết nhìn thấy. Tuy rằng tiểu thuyết đều là nhân loại bịa đặt, nhưng là hiện tại mạnh bắc dã lại là không thể không tin tưởng, ít nhất nhân gia bịa đặt vẫn là có nhất định căn cứ. Trọng sinh đối với mạnh bắc giả dụ hoặc lực không lớn, tuy rằng hắn hiện tại hôn đến cũng không như thế nào, chính là hắn cũng không muốn chết trở về một lần. Nếu là ở trải qua một lần mà thế, ngẫm lại vẫn là thôi đi. Bất quá mạnh bắc giả hai mắt mắt lấp lánh nhìn hoa dao thân ảnh, quả nhiên không hổ là đắt kỷ đại thần. Liền làm người trọng sinh sự tình đều làm được đến, này không cấm càng thêm kiên định mạnh bắt ra ôm đuổi tâm tư. Bên kia đại đội một hàng, sớm tại nhận thấy được Lâm Lập Quyên một hàng là lúc, liền đã đi qua, lúc này đang cùng Lâm Lập Quyên phía sau những cái đó thuộc hạ đứng chung một chỗ, nghe được Lâm Lập Quyên cùng hoa giao đối thoại sau. Đại đội đoàn người chung không khí liền nháy mắt trở nên có chút quỷ dị lên, trần lị nguyên bản cùng Lâm Lập Quyên hai người quan hệ còn tính không có trở ngại, là lúc mặt thế sau. Lâm Lập Quyên tổ kiến dị năng giả chiến đội, sau lại ở thiên sở căn cứ cũng coi như là Có nhất định thế lực, mà Trần Lị tương đối với nàng tới nói, liền không coi là cái gì Đối với Lâm Lập Quyên, nàng trên thực tế vẫn là rất là ghen ghét Là lúc trước kia, Lâm Lập Quyên nữ nhân này cường đại, hơn nữa thông minh Làm nàng mặc dù là ghen ghét cũng không dám như thế nào biểu hiện ra ngoài Nhưng là lúc này, nàng thế nhưng biết được, cái này Lâm Lập Quyên cái gì cường đại Cái gì thông minh, bất quá đều là bởi vì đã chết một lần duyên cớ, cái này làm cho nàng nội tâm không cấm càng là bất bình cùng ghen ghét lên, đồng thời trong lòng cũng thật sâu mà bất mãn, còn có án giận. Đỗ thiếu còn lại là hai mắt gắt gao mà khóa lâm lập quyền, trong mắt biểu tình lập lệ không chừng, sắc mặt cũng là biến ảo rất nhiều lần. Hiển nhiên, trong lòng lại là ở đánh cái gì chú ý, bất quá lúc này mọi người lực chú ý trên cơ bản đều ở bên trong hai người trên người ngay cả vẫn luôn đứng ở hắn bên người trần Lệ cũng chưa như thế nào chú ý hắn, nếu không, bọn họ bên này chỉ sợ cũng là sẽ không như vậy an tĩnh. Đại đội ánh mắt phản xạ tính nhìn về phía bên kia tiêu điều vắng vẻ, trong mắt nhanh chóng xẹt qua một đạo tinh quang, sau đó lại lần nữa quay đầu, ánh mắt đen tối sâu thẳm nhìn về phía đang ở cùng lâm lập quên giao thủ hoa giao, hắn không biết nàng đến tột cùng là cái gì thân phận, bất quá có thể khẳng định chính là, nàng rất cường đại, hơn nữa thần bí, Ở một liên tưởng đến tiêu điều vắng vẻ sau lại biến hóa, đại đội bất kỳ nhiên nghĩ đến, tiêu điều vắng vẻ trước sau biến hóa, tất nhiên cũng là vì nàng, ngay cả sau lại, hắn so với kia thật lớn toái khối tập trung, thả cũng không có chuyện gì, hẳn là cũng là vì nàng. Thủ lĩnh, những người khác các có tâm tư, sở mạc huyền phía sau mấy người cũng là nhịn không được tiến lên vài bước, hơi co lại hai mắt nhìn nơi xa đánh nhau hai người, hôm nay bọn họ biết tin tức. Đối với bọn họ tới nói, lực đánh vào thật sự là quá lớn. Lúc này, bọn họ đều còn có một loại như lọt vào trong xương mụ không chân thật cảm giác. Xem đi xuống. Đối với Hoa Giao, sở mạc huyền từ nhận ra nàng tới lúc sau, liền đã hiểu rõ. Lúc này, hắn càng thêm tò mò vẫn là Lâm Lập Quyên rốt cuộc là cái gì dị năng. Lúc này, nhìn Lâm Lập Quyên luân phiên công kích, nhìn nhìn lại bên kia Hoa Giao. Thực hiển nhiên, lúc này Hoa Giao vẫn chưa ra tay công kích. Nàng chỉ là ở né tránh, mà liền từ này ngắn ngủn vài lần giao thủ có thể thấy được, Lâm Lập Quyên tuyệt đối không phải là nàng đối thủ, bởi vậy, Sở Mạc Huyền nhưng thật ra không chút nào lo lắng hoa giao sẽ có hại. Chơi đủ rồi, Nguyên Bản còn đang không ngừng né tránh hoa giao đột nhiên ngừng lại, chỉ là, đang ở lúc này, bên kia Lâm Lập Quyên công kích cũng tại hạ một giây liền tới rồi. Nhìn thấy một màn này, chung quanh Nguyên Bản xem kịch vui mọi người chỉnh trái tim đều nhắc lên. Đảo không phải bọn họ lo lắng hoa giao, chỉ là vẫn là ai nhìn thấy một màn này, sợ cũng sẽ như thế, có người đôi mắt chớp cũng không nháy mắt nhìn một màn này, đáy mắt còn ẩn ẩn nổi lên vài phần kích động cùng hưng phấn, mà có người còn lại là không đành lòng xoay đầu, Ở đây mọi người, sợ là chỉ có Sở Mặc Huyền một người ánh mắt nhịn không được lo lắng rụt rụt. Mạnh Bác dã lúc này còn lại là ánh mắt thương hại nhìn về phía Lâm Lập Quyên, nói dỡn nhân gia chính là cổ đại đại yêu. Tùy tiện rôi rôi móng nuốt là có thể cào chết nàng. Ti tiện con kiến, thật là không biết tự lượng sức mình đế huyền khoanh tay trước ngực, vẻ mặt cười lạnh này nhìn một màn này, chỉ là, nếu xem nhẹ hắn đấy mắt kia cực hạn hung ác nham hiểm chi sắp nói. Tự tìm tử lộ mà thôi này vẫn là lần đầu tiên, tư đồ thần tán đồng đế huyền nói, đồng dạng, trên mặt hắn tươi cười cũng không bằng ngày thường như vậy ôn hòa, tuy rằng nhìn qua cũng không có gì bất đồng. Nhưng chính là vô cớ làm người từ trong lòng cảm giác phát lệnh. Máng. Lâm Lập Quyên công kích trực tiếp liền đánh ở hoa dao trên người. Nhưng là, lại không có như mọi người sở liệu như vậy. Nhìn đến huyết tinh mà tàn bạo hình ảnh. Chỉ nghe được một trận quỷ dị tiếng vang. Sau đó mọi người liền ánh mắt quái dị nhìn đến đứng ở bên kia. Lâm Lập Quyên thân hình hơi hơi nhó lên. Như là đã chịu cái gì đòn nghiêm trọng giống nhau. Người Lâm Lập Quyên vẻ mặt không dám tin tưởng chừng mắt cách đó không xa hoa dao. Sắc mặt rất là khó coi, như thế nào sẽ, như thế nào sẽ, nàng dị năng, như thế nào đối nàng không có tác dụng. Lâm lập quyên không cam lòng lại lần nữa vận dụng khởi phong hệ dị năng, sắc bén sức gió, giống như sắc bén lưỡi dao giống nhau, lăng chỉ hướng tới hoa dao đánh tới. Hoa dao đáy mắt cửa hồ di động cái gì quan mang, phu phía mệnh bản hơi hơi hiện ra, sau đó nháy mắt, vừa mới đánh út lại lưỡi dao gió liền đột nhiên mà hư không tiêu thất. Lâm lập quên ánh mắt hung ác nham hiểm nhìn một màn này, lại lần nữa biến hóa dị năng, ở mọi người kinh ngạc dưới ánh mắt, hoa dao chung quanh không khí như là nháy mắt bị người bất thời giờ giống nhau, có cách đến so gần, đều có thể cảm thấy một trận hô hấp khó khăn. Đây là cái gì dị năng, ta như thế nào cảm giác, giống như bên kia không khí đều bất đồng. Đúng vậy, đây là nàng đệ mấy cái dị năng. Nữ nhân này thật đúng là hảo mệnh, vẫn là nhiều hệ dị năng a. Đệ tứ loại dị năng Sở Mạc Huyền vẫn luôn ở chú ý lâm lập quyền, nàng cái này dị năng vừa xuất hiện, sở Mạc Huyền liền lập tức đã nhận ra bất đồng, tuy rằng hắn cũng không biết này rốt cuộc là cái gì dị năng, bất quá thoạt nhìn, hẳn là không khí linh tinh dị năng, hiện tại bên ngoài thức tỉnh dị năng người không ít, dị năng chủng loại cũng là thiên kỳ bách quái, mặc dù là có cái gì không khí dị năng, này cũng chút nào không hiếm lạ, chỉ là T. Đệ tứ loại dị năng phía sau người nghe được sở mạc huyền nói, một đám kinh ngạc hít hà một hơi, lâm lập quyền nữ nhân này ngày thường che giấu cũng thật đủ thâm, bọn họ những người này thế nhưng chút nào không biết, nàng thế nhưng có bốn hệ dị năng. Không, không ngừng bốn hệ, như là biết thuộc hạ người trong lòng suy nghĩ, sở mạc huyền hơi hơi lắc lắc đầu, ánh mắt đen tối nhìn bên kia lâm lập quyền, không ngừng bốn hệ, xem ra, quyết định trừ bỏ lâm lập quyền quả thật là quá đúng. quả nhiên. Liên ở sở mạc huyền tiếng nói vừa dứt, lâm lập quên lại lần nữa biến hóa dị năng, đầy trời hỏa vũ, hướng tới hoa dao đánh tới, theo sát, trên mặt đất đột ra vô số đạo bén nhọn mà thứ, thấy như vậy một màn, chung quanh mọi người lại là từng đợt kinh hô. Hoa dao ánh mắt hơi hơi nhíu lại, tay phải nhẹ nhàng vừa nhấc, sau đó lăng không hướng tới lâm lập quên bên kia một chảo, chung quanh những cái đó đầy trời hỏa vũ, còn có trên mặt đất mà thứ. Như là nháy mắt theo gió phiêu tán giống nhau tiêu tán ở trong không khí, mà Lâm Lập Quyên cả người càng là không chịu không chế hướng tới hoa dao bên kia bay đi. Đây là cái gì dĩ năng? Lâm Lập Quyên kinh hoàng thất thố nhìn hoa dao, đôi tay nâng lên, đột nhiên bắt lấy hoa dao thủ đoạn, trong mắt xẹt qua một màn âm độc chi sắc, bắt lấy hoa dao đôi tay trùng, đột nhiên sẹt qua một đạo hư lục sắc quang mang, này nói quang mang biến mất cực nhanh, ở đây mọi người, trừ bỏ số ít mấy người. Những người khác đều là không có chú ý tới điểm này. Một trận cường đại lôi kéo chi lực hướng tới từ hoa giao thủ đoạn đánh rút lại, cảm nhận được cổ lực lượng này, hoa giao cũng không có để ý, chỉ là cười như không cười nhìn lầm lập quên, dị năng đánh cắp, không tồi dị năng, chỉ là dùng ở trên người của ngươi, đáng tiếc dị năng đánh cắp. Hoa giao thanh âm cũng không phải rất lớn, hơn nữa mọi người cách đến khá xa, bởi vậy, đại đa số người cũng không có nghe thấy lời này. Nhưng là đứng ở một bên vẫn luôn chú ý bên này sở mạc huyền lại là nghe được rõ ràng chính xác, hắn hơi hơi nhấm nuốt mấy chữ này, chật, sắc mặt càng ngày càng trầm. Đây là cái gì dĩ năng? Sở mạc huyền phía sau mấy người hai mặt nhìn nhau, tỏ vẻ bọn họ chưa từng có nghe qua. Lăng sóng, người còn nhớ rõ, đội ngũ chung có cái chứa khỏi hệ dị năng giả sự tình sao? Sở mạc huyền nghĩ nghĩ, sắc mặt càng thêm âm trầm hỏi phía sau thuộc hạ. mặt thế sau. Sở Mạc Huyền từ S thành phố H rút lui thời điểm, đã từng tổ kiến một dị năng giả đội ngũ, lúc ấy vừa mới mà thế, thức tỉnh dị năng người cũng không phải rất nhiều, Sở Mạc Huyền đội ngũ chung đã từng liền có một cái có hi hữu dị năng người, bên kia là chưa khỏi hệ dị năng. Bởi vì đội ngũ chung có chữa khỏi hệ dị năng, bởi vậy, mặt sau bọn họ bị thương lúc sau, liền có thể được đến thực tốt trị liệu, hơn nữa, càng thêm làm người kinh hỉ chính là Cái kia chưa khỏi hệ dị năng còn có thể đủ trị liệu bị tăng thi chảo thương người. Phải biết rằng, lúc ấy tăng thi vừa mới xuất hiện, mọi người trong lòng là cỡ nào kinh hoàng, đặc biệt là bị tăng thi chảo thương cào thương, sau đó liền sẽ cảm nhiễm. Có chưa khỏi hệ dị năng lúc sau, mọi người liền cùng cấp với có một khác. Cái mạng. Cũng bởi vậy, mọi người được đến tăng thi tinh hoạch lúc sau, đại đa số đều giao cho hắn, làm hắn vọt tới thăng cấp. Bởi vậy người nọ liền thành dị năng cấp bậc chỉ ở sau sở mạc huyền tồn tại, hắn ở đội ngũ trung uy tín cũng là chỉ ở sau sở mạc huyền, cũng may, người này đối sở mạc huyền cực kỳ trung tâm, chỉ là, sau lại, thiên sở căn cứ thành lập, sự tình liền nhiều lên, sở mạc huyền sự tình cũng nhiều, không thể chỉ lo chiến đội sự tình, bởi vậy, sau lại đã xảy ra không ít sự tình, trong đó, một kiện, đó là cái này chưa khỏi hệ dị năng giả sự tình. Lúc ấy chiến đội đi ra ngoài thu thập vật tư, sau lại bị tăng thi tập kích, cái kia chưa khỏi hệ dị năng giả bị tăng thi chảo thương. Tự nhiên, bị tăng thi chảo thương đối với tự thân có chưa khỏi hệ dị năng người không coi là cái gì, chỉ cần vận dụng dị năng, liền có thể chữa khỏi. Bởi vậy, trở lại căn cứ lúc sau, sở mạc huyền cũng không đương một chuyện, chỉ là, sau lại cái này chưa khỏi hệ dị năng giả, trên người vết thương tuy nhiên là hảo, nhưng là, Một thân dị năng lại là vô duyên vô cớ. Biến mất. Đối với này việc này, mọi người vẫn chưa đương một chuyện, chỉ là trong lòng cảm thán. Này chưa khỏi hệ dị năng có thể chưa khỏi người khác, nhưng là không thể chưa khỏi tự thân. Hiện tại bởi vì tự lành, cho nên toàn thân dị năng đều biến mất. Hãy còn nhớ rõ lúc ấy, sở mạc huyền sau khi biết được, cũng là tiếc hận không thôi. Chỉ là, đối với biến mất dị năng, hắn cũng không có cách nào bất quá. Lúc này nghe được hoa dao lại nói tiếp, sở mặc huyền tự nhiên trước sau một liên tưởng, liền nháy mắt đã nhận ra này trung gian miêu nhị, bởi vậy, nhìn lâm lập quên ánh mắt đó là không chút nào che giấu sắc ý. Thủ lĩnh, ngươi nói chính là Tùng Trúc. Đối với diêu Tùng Trúc, lang sóng cũng gặp qua vài lần, nhưng thật ra cũng không quen thuộc, đặc biệt là diêu Tùng Trúc mặt sau dị năng biến mất lúc sau, liền thoát ly dị năng giả chiến đội, trở thành bình thường người sống sót. Tuy rằng Sở Mạc Huyền một chúng đồng đội đối hắn nhiều có chiếu cố, chính là, chính hắn bởi vì dị năng biến mất sự tình canh cánh trong lòng, sau lại rước khoát gia nhập căn cứ hộ vệ đội, chỉ là ở phía trước không lâu, một lần tang thi đại quy mô tập kích trùng chết ở. Tang thi lợi chảo dưới. Lăng Sáo nghĩ đến đây, trong lòng tổn thức không thôi, bất quá, này thế đạo, chết một hai người, không coi là cái gì, bởi vậy, mọi người cũng chỉ là tổn thức một chút. Cũng không tưởng quá nhiều, chính là, sở mạc huyền liền bất đồng, gần nhất, phía trước hai người cùng nhau kể vai chiến đấu, đó là đánh ra tới chiến hữu chi tình. Hắn nhớ rõ, lúc trước, Diêu Tùng Trúc còn đã từng trộm nói với hắn quá, hắn thích lâm lập quyền, tính toán chờ căn cứ hoàn toàn ổn định xuống dưới, liền tìm một cơ hội hướng nàng thổ lộ đâu, bởi vậy, sau lại, hai người đi cũng tương đối gần, cũng đúng là bởi vậy. Sở mạc huyền mới có thể làm lâm lập quyên thế lực tiến vào thiên sở căn cứ, vàng không, sớm tại lúc ban đầu, hắn liền tìm một cơ hội, toàn bộ nhổ lâm lập quyên thế lực. Chỉ tiếc, lúc trước, bọn họ đều không có nghĩ đến lâm lập quyên sẽ có lớn như vậy dạ tâm. Dị năng đánh cắp, là một loại có thể đánh cắp người khác dị năng, dùng ở trên người mình. Thấy mọi người hai mặt nhìn nhau, có chút không rõ nguyên do, bên này tư đồ thần hảo tâm tình giải thích nói. Hắn thanh âm lớn nhỏ vừa lúc, làm đến mọi người đều nghe thấy. Trong lúc nhất thời, mọi người nhìn lâm lập quên ánh mắt càng thêm lửa nóng, nữ nhân này thật đúng là hảo mệnh, như vậy nghịch thiên dị năng thế nhưng đều có, có cái này dị năng, như vậy muốn mặt khác dị năng, kia còn không phải dễ như trở bàn tay. Khó trách nữ nhân này có nhiều như vậy hệ dị năng, nguyên lai là đánh cắp người khác dị năng a. Có người cảm khái, ánh mắt khinh thường nhìn lâm lập quên. Nhưng là trong mắt kia hâm mộ ghen ghét là không lừa được người. dị năng đánh cắp trần lị ánh mắt đột nhiên rụt rụt, tin tức này một cho hấp thụ ánh sáng, mọi người nháy mắt liền liền tưởng đến không ít sự tình. Khó trách Lâm Lập Quyên một cái thuộc hạ kinh hãi chừng lớn hai mắt, ánh mắt cũng là không dám tin tưởng nhìn cách đó không xa bị hoa dao bóp cổ Lâm Lập Quyên, khó trách song tử hắn. Song tử đúng là cái này, nam tử hào huynh đệ, song tử nguyên bản là tinh thần hệ dị năng. Hán tinh thần hệ dị năng cực kỳ cường đại, là khống vật hệ, chỉ là sau lại cũng là vì ra ngoài nhiệm vụ, sau đó bị thương, trở về tu dưỡng hoàn hảo lúc sau, liền mất đi dị năng, hay còn nhớ rõ lúc trước, biết được tin tức này sau, lâm lập quyên lúc ấy còn hiên ngang lắm liệt nói, tuyệt đối sẽ không vứt bỏ bất luận cái gì một cái huynh đệ. Lúc ấy, song tử nghe song lời này lúc sau, còn cảm động không được, sau lại vì không liên lụy này đó huynh đệ, tự động thoát ly đội ngũ hiện tại ở tại căn cứ bên ngoài, bình thường người sống sót khu vực. Cũng bởi vì việc này, mọi người đối lâm lập quyên phá lệ bội phục còn có tin phục, chỉ là, hắn không nghĩ tới, nguyên lai chân tướng lại là như vậy tàn khốc, trong lúc nhất thời, nhìn cách đó không xa lâm lập quyên, hắn thế nhưng không biết nên dùng loại nào thái độ đối mặt nàng. Ta liền nói đâu, lúc trước Ani thuấn di dị năng như thế nào đột nhiên biến mất đâu Trần Lệ lúc này, tự nhiên cũng là minh bạch trong đó đạo đạo, Ani. Nguyên danh kêu Trần An Nhi là Trần Lị Đường Tỷ, Hai người quan hệ không coi là thật tốt, nhưng cũng không xấu. Hai nhà quan hệ cực kỳ không tồi, đặc biệt là Trần Lệ Đại Bá, là cái làng quan. Bởi vậy, cho tới nay, Trần Lị đối với Trần An Nhi còn có chút tiểu ghen ghét. Chính là lại như thế nào ghen ghét, nàng cũng không nghĩ tới hại nàng, mà. Lúc này, thế nhưng biết được, Trần An Nhi dị năng biến mất, là bởi vì lâm lập quên duyên cớ. Cái này làm cho nàng trong lòng như thế nào không phức tạp, đương nhiên, còn có ghen ghét, như vậy cường đại dị năng, vì cái gì không phải nàng. Bất quá, cẩn thận ngắm lại, chân lị không khỏi may mắn, chính mình không gian dị năng cũng không phải rất cường đại, bằng không, có phải hay không cũng sẽ bị cái này lâm lập quên đánh cắp đâu. Đồng dạng ý tưởng, hiện lên ở lâm lập quên phía sau một chúng thuộc hạ trong đầu, bọn họ dị năng cấp bậc tuy rằng tương đối cao chính là bọn họ dị năng đều là bình thường dị năng, không coi là cỡ nào hy hi hữu. Trong lúc nhất thời, mọi người trong lòng không biết là nên cảm khái, hay là nên phẫn nộ, một loại bị lừa gạt, còn có lợi dụng phẫn nộ ngọn lửa, ở mọi người trong lòng thiêu đốt. Người buông ta ra, người rốt cuộc là cái gì dị năng. Lâm Lập Quyên lúc này sớm đã bất chấp mặt khác, chỉ là hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm hoa dao, trong mắt là tràn đầy hận ý còn có oán độc vừa mới nàng rõ ràng đối nàng dùng dị năng đánh cắp, vì sao nàng dị năng cũng không có xuất hiện ở nàng trên người đâu? chuyện này không có khả năng. từ thức tỉnh rồi cái này dị năng sau, nàng trên cơ bản là mọi việc đều thuận lợi, chỉ cần nàng muốn đánh cắp đối phương dị năng, liền có thể thành công. cho dù đối phương dị năng cấp bậc so nàng còn muốn cao, chỉ cần không phải cao quá nhiều, cao một cấp bậc đều có thể đủ miễn cưỡng thành công, trừ phi, trừ phi. Nàng dị năng cấp bậc cao nàng hai cái cấp bậc, thậm chí này đấy thượng, bất quá, này không qua khả năng, nàng hiện tại đã là ngũ cấp cao giai dị năng, theo nàng biết, mặc dù là sở mạc huyền, lúc này cũng mới là lục cấp trung giai dị năng giả, hơn nữa sở mạc huyền đã là thiên sở căn cứ dị năng cấp bậc tối cao người. Lâm lập quyên phía trước sở dĩ có tin tưởng đối phó sở mạc huyền, tự nhiên cũng là vì chính mình dị năng quá mức đặc thù, chỉ là, nàng không tin. Trước mặt nữ nhân này dị năng đã tới rồi thất gốc. Ai nói cho ngươi, ta dùng chính là dị năng. Hoa dao ánh mắt cổ quái nhìn nàng một cái, sau đó trong mắt quang mang nhấp nháy, bắt lấy lâm lập quyền tay tùy tay vung. Ẩm. Lâm lập quyền giống như phá bút bê vải giống nhau, bị hung hăng ném tới nàng kia liên can thuộc hạ trước mặt, chỉ là, lúc này, nàng những cái đó thuộc hạ vẫn chưa giống phía trước như vậy nhanh chóng tiến lên nâng dậy nàng, mà là đứng ở cách đó không xa. Ánh mắt phức tạp nhìn nàng, trong đó có người trong mắt càng là ẩn hàm vài phần hận ý. Khu khu, ha ha ha ha, ngươi đừng quên, ngươi cũng là trọng sinh giả, ngươi cho rằng ngươi cho hấp thụ ánh sáng ta, ngươi là có thể đủ toàn thân mà lùi sao. Lâm lập quên lúc này hoàn toàn là một bộ bất cứ giá nào bộ dáng, thật vất vả từ trên mặt đất bò lên, chỉ vào hoa dao liền ngửa đầu cười ha ha. Dĩ năng, chốc, hoa dao dơ tay, mở ra 5 ngón tay. Như là lăng không tự lâm lập quên trên người chịu đi rồi cái gì giống nhau, bốn cái như ma quỷ than nhẹ giống nhau tự ngự phun ra, sau đó, liền thấy được đứng thẳng lâm lập quên như là nháy mắt bị điện giật giống nhau run rẩy lên, khuôn mặt vặn vẹo, thống khổ dị thường che lại ngực. Ngươi, ngươi làm cái gì, lâm lập quên tức khắc có loại dự cảm bất hảo, loại cảm giác này, so nàng kiếp trước gặp phải tử vong kia một khắc còn muốn càng sâu. Liền giống như ngươi đối những người đó làm như vậy, Hoa Giao hảo tâm trả lời nói, theo sau lại nói, đúng rồi, ta cũng không phải là trọng sinh giả. Bởi vì, nàng sẽ không tử vong, sẽ không tử vong, tự nhiên không có trọng sinh." Đến nỗi ngươi nói những người này, Hoa Dao quay đầu lại nhìn chung quanh một vòng chung quanh mọi người, không chút nào để ý những mày nói, "Ngươi cảm thấy, tin tức này có thể truyền ra đi sao? Ngươi, ngươi muốn giết người diệt khẩu?" Lâm Lập Quyên trên mặt biểu tình tựa hồ là muốn cười. Lại tựa hồ muốn đau kêu, ngươi muốn giết những người đó sao? Nơi này nhiều người như vậy, ngươi giết được xong sao? Đại gia cũng không phải là ngốc tử, đứng ở chỗ này vẫn ngươi sát. Hoa giao lấp đầu, đều lúc này, còn không miễn phận. Cái này lâm lập quyền, đừng tưởng rằng nàng không biết, nàng thế nhưng muốn dùng những người này tới đối phó nàng hoa giao, làm cho chính mình chạy thoát. Ta cũng không phải là sát nhân cùng ma. Hoa giao lấp đầu sau đó xoay người hướng tới bên kia đi đến nữ nhân này liền giao cho ngươi chúng ta đi hoa giao vẫn chưa cố ý điểm ra là đối ai nói mọi người lúc này trong lòng cũng tràn đầy rồi dám đầu tiên nữ nhân kia nhìn qua rất là không dễ trọng một bộ rất lợi hại bộ dáng nhưng là nghe nàng vừa mới cùng lâm lập quên đối thoại mọi người trong lòng cũng có chút thấp thỏm trong lúc nhất thời lại là đều không có động hảo động thủ đi những người khác không có động Bên này sở mặc huyền lại là hơi hơi nghiêng đầu, đối với phía sau thuộc hạ nói một tiếng, sau đó liền lập tức hướng tới lâm lập quên đi đến. Ai ai ai, từ từ ta, thấy không có trò hay nhìn, bên kia hoa dao giống như phải rời khỏi bộ dáng bên này mạnh bắc giã đột nhiên nhảy dựng lên, giơ tay không ngừng mà huy, trong miệng cũng là lớn tiếng la hét. Hảo, động thủ đi. Những người khác không có động, bên này sở mặc huyền lại là hơi hơi nghiêng đầu.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 Nhìn nhìn lại mặt sau vẻ mặt chân chó chạy chậm đuổi theo đi mạnh bắc dã lúc này, bọn họ tâm là hỗn đột, hỏng mất, ai có thể nói cho bọn họ, bọn họ có phải hay không xuyên qua. Quét tước tàn của ca. Sở mặc huyền hung hăng trắng thuộc hạ mấy người liếc mắt một cái, sau đó dương dương cằm, hướng tới bên kia sủi lơ trên mặt đất, trên mặt còn tràn đầy không dám tin tưởng ngẩn ngơ biểu tình lâm lập quên, ánh mắt lại là đuổi theo hoa dao thân ảnh, nâng bước liền hướng tới bên kia theo đi lên. Nhìn thấy trận này diễn thế nhưng lấy như vậy hoang đường kết cục hạ màn, bên này vây xem đông đảo dị năng giả nhóm cũng là đồng thời ngốc lăng một chút, trận liền bắt đầu rồi ngoe dục dịch lên. Mạnh bác dã nhanh chóng đuổi theo hoa dao bước chân, phía trước một màn, đối hắn kích thích cũng là rất đại, hơi hơi quay đầu, đã quên nơi xa lâm lập quên liếc mắt một cái, mạnh bác dã trong lòng thổn thức không thôi, hắn nhưng thật ra không nghĩ tới, nữ nhân kia là trọng sinh giả. Hơn nữa thì nhưng vẫn là như vậy dị năng, kia dị năng. Mạnh bác ra ánh mắt hơi hơi lập loè một chút, nỗ lực bình định hạ nội tâm phập phồng, lại lần nữa nhìn phía trước hoa dao trong ánh mắt, liền mang theo kính sợ còn có khinh mộ cùng với một ít nho nhỏ mất mát. Đương nhiên, thực mau hắn liền điều chỉnh tốt chính mình tâm thái, dù sao, hắn lại không phải đại nam tử chủ nghĩa người, đối với một nữ nhân so với chính mình cường gì đó, hắn cũng không để ý, còn nữa nói nữ nhân này còn không phải người bình thường, đây chính là cổ đại đại yêu, ách tử, tử là đại thần. Đại thần, những người đó làm sao bây giờ? Mạnh Bác dã tuy rằng tâm tư phập phòng không chừng, chính là rốt cuộc cũng không nốc, phía trước Lâm Lập quên một ngụ một cái trọng sinh giả xương hô Hoa Dao, tuy rằng mặt sau Hoa Dao nói chính mình cũng không phải trọng sinh giả, chính là những người đó khẳng định sẽ không tin tưởng, hiện trường nhiều người như vậy Tin tức khẳng định là che không được, không nói đến còn có bao nhiêu cái căn cư âm thầm có những cái đó phòng thí nghiệm, liền tính là tin tức này chuyển tới thành phố B, đối. Nàng tới nói cũng có chút bất lợi. Đúng vậy, bên kia còn có mấy cái e giờ quốc người đâu. Tiêu điều vắng vẻ mặt một chút, cũng theo sát nói. Hoa dao dưới chân bước chân không ngừng, chỉ là trên mặt đất bởi vì phía trước chiến đấu, gặp ghen, đi đường cũng có chút khó khăn, bất quá. Giống như này đó đối với hoa dao cũng không có cái gì ảnh hưởng dường như. Bất quá, cứ việc hoa dao nhìn như cũng không tính toán so đo, nhưng là vẫn là xuất hiện phi thường buồn cười một màn. Hoa dao đi tuốt đàng trước mặt, liếc mắt một cái nhìn lại, mặt sau rậm rạp đi theo vài cái đội ngũ. Này đó đội ngũ hình như là ở xem kỹ giống nhau, cũng không có tính toán lập tức động thủ, chỉ là theo sát ở nàng phía sau. Hoa dao đi rồi đại khái chăm tới mễ tả hưu, liền đột nhiên ngừng lại. Lúc này vừa lúc, hoa dao ngừng ở kia thật lớn cái khe bên cạnh, thâm thủy cái khe trùng không ngừng mà vụt ra từng trận gió lạnh, làm người ra đầu tê dại, trên người cũng nổi ra gà, thời tiết này, nguyên bản hẳn là xem như thời tiết tấm lại thời điểm, bất quá, tuy rằng gần nhất thời tiết là có chút biến ấm, nhưng là, lúc này âm ú trên bầu trời, không ngừng mà rơi xuống mau mau mưa phùn vẫn là làm đến mọi người cảm thấy từng trận khó nhịn hắn ý. Mạnh bắc ra mí mắt mánh nhảy nhìn trước mặt này thật lớn cái khe, hắn như thế nào đột nhiên có loại không tốt cảm giác. Quay đầu cùng tiêu điều vắng vẻ hai người đối diện, tiêu Điểu vắng vẻ cũng là trầm khuôn mặt gật gật đầu, nghẹn nghẹn nước miếng, hai người tiểu tâm mà lui về phía sau vài bước. Mặt sau, sở mặc huyền mấy cái thuộc hạ, mang theo lâm lập quyền, đến nỗi lâm lập quyền mang theo liên can thuộc hạ, trong đó có gần một nửa người giận dữ thoát ly đội ngũ. Còn có mấy người là trực tiếp hướng về Sở Mạc Huyền Quy Phủ, rốt cuộc bọn họ cũng là có người nhà, bọn họ người nhà đều ở Thiên Sở căn cứ, bọn họ là không có khả năng rời đi căn cứ, nhưng thật ra còn có một bộ phận nhỏ là Lâm Lập Quyên tử trung, bất quá, này cũng chút nào không cho người ngoài ý muốn, rốt cuộc, Lâm Lập Quyên cũng là chu tính lâu như vậy, tóm lại là có như vậy một ít tâm phúc. Xử lý những cái đó tử trung tâm phúc tiêu phí một ít thời gian bất quá này còn hảo, năm cái thuộc hạ cũng chỉ là bị chút rất nhỏ thương, bất quá bọn họ muốn mang đi lâm lập quên thời điểm, nhưng thật ra gặp chút vấn đề, rốt cuộc lâm lập Quyên là trọng sinh giả thân phận đã không thể nghi ngờ, ở đây mọi người đối này vẫn là thực cảm thấy hứng thú trong lúc nhất thời, nhưng thật ra có chút giằng co, bất quá nhìn thấy bên kia hoa giao chính hướng tới nơi xa đi đến, mọi người chỉ phải làm sợ, mặc Huyền hai cái thuộc hạ giá lâm lập quên đuổi theo lao như vậy đi theo, là có chút phiền phức. Bởi vì phía trước Hoa Giao cùng Lâm lập quên hai người đánh nhau nguyên nhân, những người khác tuy rằng không rõ ràng lắm Hoa Giao cụ thể thực lực, nhưng cũng không dám coi khinh nàng, hơn nữa còn có rất nhiều người, bởi vậy, ai cũng không muốn động thủ trước, chỉ là, bọn họ không động thủ, không đại biểu Hoa Giao sẽ vẫn luôn vẫn từ bọn họ đi theo phía sau, là có chút phiền phức. Đế huyền trong mắt lánh quang lập lòe, bất quá, Này đó nhỏ yếu linh hồn đối hắn không dậy nổi chút nào sử dụng, bởi vậy, hắn mới lười đến hưởng dụng. Thầy đi ký ức liền có thể, không cần đặc biệt phiền thoái. Tư đổ thân ánh mắt liếc xéo đế huyền liếc mắt một cái, trên mặt nhưng thật ra nhìn không ra cái gì biểu tình, bất quá. Đối với đế huyền động bất động liền chịu người linh hồn sự tình, hắn vẫn là thực không tán thành, môi hơi hơi động vài cái. Cuối cùng, trong lòng thở dài vài tiếng sau, hơi hơi xoay đầu đi. Suy đối với tư đồ thần nói, đế huyền rất là khịt mũi coi thường, đầy mặt châm trọc. Đối với tư đồ thần cùng đế huyền hai người chi gian sóng ngầm mấy liệt, hoa dao như là căn bản là không biết giống nhau, ánh mắt trầm xuống dưới, khỏe miệng chậm rãi gợi lên, đôi tay bông chốc hợp lại, sau đó một cổ lực lượng cường đại đột nhiên tự cái khe ngầm thổi quét đi lên. Sao lại thế này? Mặt sau nguyên bản nhìn thấy phía trước mấy người ngừng lại, liền cảm giác có chút kỳ quái. Càng có người đã bắt đầu ngoe nghe dục dịch, ánh mắt không có hảo ý nhìn phía trước hoa giao mấy người, trên mặt tham lam chi sắc là như thế nào cũng che giấu không được. Tuy rằng phía trước hoa giao cùng lâm lập quên đối thoại mọi người có chút như lọt vào trong sương mù, nhưng là, này đó đã sắp bị mạ thế này đó hai nạn lăn lộn sắp điên cuồng những người sống sót, cũng không sẽ nghĩ nhiều. Ta như thế nào cảm giác có chút không đối, một hồi lâu lúc sau, có người bắt đầu nhịn không được nói thầm lên. thủ lĩnh. Ngươi có hay không phát hiện, độ ấm giống như biến thấp. Sợ mặc huyền một cái thuộc hạ tiểu tâm mà nhìn phía trước bóng người, lúc này, bọn họ bởi vì phía trước lâm lập quên sự tình, cùng mặt khác dị năng giả nhóm sinh ra một ít tranh chết bởi vậy, lúc này bọn họ đều là xa xa mà chế ở đội ngũ mặt sau. Đại khái là trời mưa duyên cớ đi, giống như lúc này vũ càng thêm lớn, chúng ta có phải hay không đến chạy nhanh tìm một chỗ tránh mưa à, này quỷ thời tiết, nói không chừng trong chốc lát nảy vũ liền biến thành mưa to một cái khác thuộc hạ ngửa đầu nhìn nhìn không trung không trung âm u theo lý tới nói lúc này cũng mới là vừa mới buổi chiều không trung hẳn là sẽ không như vậy âm u mới là câm miệng ít nói lời nói sở mặc huyền ánh mắt vẫn luôn ở chú ý phía trước hoa giao động tĩnh tuy rằng hắn cũng không phải đặc biệt hiểu biết hoa giao chính là sở mặc huyền ánh mắt trầm trầm suy nghĩ hơi hơi có chút phiêu xa tuy rằng thanh âm thân hình Còn có dung mạo đều là không khớp, chính là, hắn chính là biết, nàng chính là nàng. Kiếp trước, sở Mạc Huyền cũng chỉ gặp qua nàng vài lần, lúc này, ký ức tựa hồ đều có chút mơ hồ, nhưng là, hắn dám khẳng định, chính mình sở dĩ trọng sinh, tuyệt đối là bởi vì nàng duyên cớ. Mà lúc trước, ở thành phố Hát thời điểm, cái kia cái gọi là lâm dai tuệ, cũng tuyệt đối là nàng. Tuy rằng, không biết nàng như thế nào thay đổi thân hình còn có dung mạo, nhưng là, Tiếc khí trước, còn có biểu tình, cơ hồ đều là giống nhau như lúc, tuy rằng, này thực không thể tưởng tượng. Bất quá, hắn đều có thể đủ trọng sinh, này đó lại tính cái gì? Bất quá, lúc này, sở mạc huyền càng thêm tò mò vẫn là thân phận của nàng, nàng rốt cuộc là như thế nào làm chính mình trọng sinh, như vậy lực lượng. Liên ở sở mạc huyền suy nghĩ không ngừng phập phồng thời điểm, đột nhiên, một cổ cường đại hấp lực từ bên kia cái khe chung vừa ra thức mau liền hướng tới bên này mọi người đánh út lại. Sao lại thế này? Bên cạnh thuộc hạ tiếng kinh hô đánh thức sở mạc huyền, nhận thấy được này cổ hấp lực thời điểm, sở mạc huyền trong lòng cả kinh, hai mắt đống chốc chừng lớn, ánh mắt phản xạ tính nhìn phía nơi xa hoa giao, trong lòng đột nhiên có cổ dự cảm bất hảo, nàng nên không phải là tưởng. Làm những người này toàn bộ đều trôn vùi ở kia cái khe chung đi. a sao lại thế này? Không... Này rốt cuộc sao lại thế này. Trong đó, có dị năng cấp bậc so thấp, lúc này sớm đã bị kia cổ hấp lực cấp hút đến lăng không bay lên, sau đó thẳng tắp hướng tới bên kia cái khe giữa bay qua đi, thực mau, liền như là bị ác ma cự miệng cấp cắn nuốt giống nhau giống nhau, thanh âm còn ở không chung phiêu đãng, nhưng là bóng người sớm đã biến mất không ở. Còn lại mọi người đánh cái dùng mình, mọi người tiểu tâm mà tìm chung quanh chướng ngại vật, tuy rằng kinh hoàng thất thố, nhưng là đều không có hướng hoa giao trên người suy nghĩ lâm lập quên ánh mắt có chút tan dã vẫn từ hai người bắt lấy chính mình hiện tại nàng trên cơ bản cũng là phế nhân một cái phía trước hoa giao trực tiếp đối nàng tiến hành rồi dị năng cướp đoạt nàng hiện tại cái gì dị năng đều không có thật là buồn cười tưởng nàng phía trước trước nay chính là cướp đoạt người khác dị năng không nghĩ tới hiện tại thế nhưng đến thiên chính mình này có phải hay không đã kêu làm thiên lý báo ứng không Tuyệt đối không phải, trời cao đều là đứng ở nàng bên này, cho nên mới sẽ làm nàng trọng sinh, nàng sở dĩ trọng sinh. Tuyệt đối không phải nữ nhân kia theo như lời, là bởi vì nàng duyên cớ, nàng là gật người. Lâm lập quyên trong ánh mắt xẹt qua nồng đậm đoán độc chi sắc, ánh mắt gắt gao mà khóa phía trước hoa dao bóng dáng. Nàng không thể như vậy từ bỏ, nàng nếu muốn biện pháp rời đi, đối, nàng là trọng sinh giả, nàng còn có rất lớn giá trị. Phía trước giống như chính là tinh vũ căn cứ dị năng giả chiến đội, nàng nếu muốn biện pháp, làm cho bọn họ từ sở mạc huyền trên tay đem nàng cứu ra đi, sau đó nàng suy nghĩ biện pháp chậm rãi báo thủ. Ha ha, ha ha liền ở bên này mọi người kinh hoàng thất thô thời điểm, lâm lập quyền đột nhiên bắt đầu tố chất thần kinh nở nụ cười. Ha ha, ha ha liền ở bên này mọi người kinh hoàng thất thô thời điểm, lâm lập quyền đột nhiên bắt đầu tố chất thần kinh nở nụ cười. Sở Mạc Huyền vẫn luôn đều thực chú ý Lâm Lập Quyên, một nhận thấy được nàng không giống bình thường tới cười, liền lập tức quay đầu hướng nàng nhìn lại. "Ha ha ha ha, Sở Mạc Huyền a, Sở Mạc Huyền, ngươi muốn bắt ta trở về, còn không phải là tưởng một người biết bí mật này sao?" Lâm Lập Quyên nhìn thấy có không ít người ánh mắt đều hướng tới bên này xem ra, lập tức, thanh âm cũng không khỏi tăng lớn vài phần. "Chỉ là, lời này vừa mới vừa ra tới." mọi người nhìn về phía sở mặc huyền ánh mắt đó là càng thêm không hữu hảo, đặc biệt là bên cạnh ngoại ngoại tử mấy người, ngoại ngoại tử nguyên bản bởi vì phía chính mình chỉ còn lại có mấy nhẫn giả, hiện tại bên cạnh có tinh vũ căn cứ dị năng giả chiến đội, bên kia là tương thị dị năng giả chiến đội, bên cạnh còn có mới từ lâm lập quân đội ngũ trung thoát ly ra tới liên can dị năng giả, bên này sở mặc huyền bên người vài cái dị năng giả, bên kia là ngụy sương mấy người. Còn có bọn họ phía trước đội ngũ chung theo sau tới rồi gần 30 người tới đội ngũ, đến nỗi đại đội mấy người, bọn họ còn lại là rất có an ý theo sát ở Sở Mạc Huyền phía sau. Đối với đại đội mấy người kia rõ ràng tính toán, Sở Mạc Huyền vẫn chưa nói cái gì, hiện tại Lâm Lập Quyên là rõ ràng đại thế đã mất, đại đội nguyên bản là quân đội mọi người, đối với Sở Mạc Huyền cũng cực kỳ bội phục bởi vậy, không chút do dự lựa chọn Sở Mạc Huyền, đỗ thiếu còn có Trần lỵ mấy người. Bọn họ chỉ là lựa chọn đi theo đại đội, đương nhiên, đến nỗi nội tâm rốt cuộc nghĩ như thế nào, liền không có người đã biết. Một bên, còn có hai cái đội ngũ, hẳn là phụ cận mặt khác căn cứ nội đội ngũ, hợp nhau tới, không sai biệt lắm gần 200 nhiều người, nhân số nhưng thật ra cũng không nhiều, bất quá, này đó đều là dị năng giả. Tuy rằng những người này nhìn qua đều không phải cùng cái căn cứ, bất quá, bọn họ rốt cuộc đều là hoa quốc người ngoại ngoại tử cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, bởi vì, nàng cũng không biết, đến lúc đó những người này có thể hay không nhất trí đối ngoại. Ngu xuẩn Sở Mạc Huyền tự nhiên biết Lâm Lập Quyên đánh đến cái gì chú ý, khỏe mắt tràn đầy trào phúng nhìn chung quanh tràn đầy không có hảo ý nhìn qua ánh mắt, cái này Lâm Lập Quyên tuy rằng chú ý là đáng đánh, chính là, cũng phải nhìn tình huống, lúc này, Sở Mạc Huyền tuy rằng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, chính là, Cảm nhận được trong không khí truyền đến càng ngày càng cường đại hấp lực, còn có phía trước gần ẩn truyền đến kinh hô cùng tiếng thét trói thai, sợ mạc huyền trong lòng ẩn ẩn. Cũng có chút minh bạch. Ha ha, ngươi liền trình miệng lưới cực nhanh đi. Lâm Lập Quyên cũng không biết phía trước rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, chỉ la lạnh lùng cười, ánh mắt còn lại là nhìn về phía phía trước tinh vũ căn cứ dị năng giả đội ngũ. Nếu ai đem ta cứu ra đi, ta liền nói cho hắn, trọng sinh bí mật. Vâng. Lâm lập quên lời này vừa ra, có thể nói là đầu hạ một quả trọng bàng bom, trong lúc nhất thời, mọi người trong mắt nháy mắt che kín tham lam, đương nhiên, có người đối này đó là cũng không như thế nào cảm thấy hứng thú, chân chính đối với trọng sinh cảm thấy hứng thú, một là, có cực đại dã tâm người, nhị chính là đối hiện thực không hài lòng người, còn có quá mức người tham lam. Bất quá, mọi người ở đây ngo dục dịch liền phải đối với Sở Mạc Huyền một hàng động thủ hết sức, đột nhiên Cường đại hấp lực cùng với vô số đen nhánh từ cái khe trùng kéo dài ra tới tang thi thực vật, không dung cự tuyệt nháy mắt cuốn lên mọi người, sau đó nhanh chóng hướng tới bên kia cái khe phía dưới kéo tún đi xuống. Một màn này phát sinh quá mức đột nhiên, thế cho nên rất nhiều dị năng giả còn không có phản ứng lại đây liền bị kéo tún đi xuống. Khi bọn hắn phản ứng lại đây thời điểm, cả người đã bị kéo đi xuống, chỉ còn lại có kinh hoàng thất thú còn có tuyệt vọng tiếng thét chói tai thai chuyển đến nhìn những cái đó phóng lên cao, lay động, thật lớn tang thi thực vật, đen nhánh trường đẳng, mặt trên tản ra nồng đậm mùi hôi thối. Những cái đó tang thi trường đẳng như là có chút tự mình ý thức giống nhau, không ngừng mà hướng tới mặt trên những cái đó dị năng giả công kích mà đi. Trong lúc nhất thời, những cái đó nguyên bản còn có mặt khác tâm tư người, nháy mắt lún cuống tay chân ứng phó lên, nơi nào còn tưởng lên khác, đặc biệt là, mọi người phát hiện không chỉ có là bên này, ngay cả mặt sau bên cạnh vô số thật nhỏ cái khe trùng đều có vô số tang thi trường đẳng duỗi ra tới nháy mắt đem mọi người cấp vây quanh ở trung gian không chỉ có như thế này đó tang thi trường đẳng giống như cấp bậc còn không thấp tiến hóa hoa dao hơi hơi híp hai mắt đánh giá này đó múa may chính hoan tang thi trường đẳng này đó nguyên bản chính là trong thành bị cảm nhiễm những cái đó thực vật bất quá bởi vì phía trước mệnh bản tại đây phía dưới duyên cớ Nơi này tang thi thực vật cảm nhiễm cũng không phải rất nhiều, hơn nữa cấp bậc cũng không phải rất cao, nhưng là lúc này, bọn họ giống như ở đón gió tiến hóa, hơn nữa tốc độ mau kinh người. Tăng thi thực vật tiến hóa so tang thi nguyên bản hẳn là muốn chậm, bất quá thực vật ưu thế quá nhiều. Đế huyền đôi tay lương beo ở sau người, trên mặt mang theo nhàn nhạt tươi cười, ánh mắt nhìn hoa dao, liếc mắt một cái, chút nào không che dấu ngằng đầu, một bộ tranh công tư thái. Bởi vì này đó tăng thi thực vật rất khó sinh ra thần chí, cho nên, lực lượng trên cơ bản đều dùng đi thăng cấp đi. Bởi vậy, chỉ cần cho bọn hắn một chút lực lượng, bọn họ nháy mắt là có thể tiến hóa thành cường đại tăng thi thực vật. Tưởng này đó tăng thi trường đẳng, tuy rằng mới là kẻ hèn lục cấp tăng thi thực vật. Bất quá, đối với những cái đó nhân loại nho nhỏ tới nói, cũng đủ bọn họ chịu được. Mạnh bác ra dưới chân lảo đảo một chút, thiếu chút nữa không té ngã trên đất. Trong lòng âm thầm vũ về ngực, vừa mới hắn tựa hồ biết được cái gì đến không được tin tức, này đó tăng thi thực vật tiến hóa, giống như là bên cạnh nam nhân kia làm. Khẳng định là hắn lý giải sai lầm, tuyệt đối không phải là hắn tưởng như vậy. Chỉ là, mạnh bác dạ âm thầm làm tâm lý xây dựng còn chưa hoàn thành, bên cạnh hoa giao liền cho hắn một cái thông kích, cơ hồ là nháy mắt liền đem hắn tam quan làm hỏng cái hoàn toàn. tựa như phía trước những cái đó tăng thi. Những cái đó năm sáu cấp tăng thi, đều là người mân mê ra tới. Đối với chuyện này, Hoa Giao phía trước nguyên bản liền biết chút, bất quá nàng cũng không biết đế huyền rốt cuộc là như thế nào làm ra tới. Hoa Giao tuy rằng cũng có thể đủ thao tác một bộ phận tăng thi, bất quá đó là nàng cường đại tinh thần lực duyên cớ, mà những cái đó tăng thi cũng bởi vì nàng cũng không phải nhân loại cho nên mới sẽ không công kích nàng. Nhưng là, nàng lại không thể giống đế huyền như vậy tự nhiên không chế tăng thi. Đặc biệt là còn có thể mạnh mẽ đem tăng thi cấp bậc cấp đề cao. Đương nhiên, hiện tại nàng có mệnh bản, những việc này cũng là có thể làm được. Bất quá, nàng hẳn là sẽ không có như vậy nhàn chán, đi cấp tăng thi tăng lên lực lượng. Bất quá là chút thất bại phẩm thôi. Đế huyền trong mắt xẹt qua một mạt ghét bỏ chi sắc. Nghe được đế huyền nói như thế, hoa dao tỏ mỏ quay đầu hướng hắn nhìn lại, trong mắt tràn đầy nghi vấn. Việc này về sau lại nói. Những người đó ngươi tính toán làm sao bây giờ? Đế huyền cũng không tính toán giải thích, chỉ là hướng tới nơi xa những cái đó bị tăng thi thực vật công kích nhân loại chỉ chỉ nói, hắn chỉ là thực khó hiểu, những nhân loại này, bọn họ vây vây tay là có thể giải quyết, vì cái gì nàng sẽ dùng như vậy phiền toái chiêu thức? Ta nói, ta lại không phải sát nhân của ma. Hoa giao thanh lánh cười cười, trong mắt lại không có chút nào ý cười, thậm chí, ngay cả cảm tình đều phản phất biến mất không thấy. Mặt vô biểu tình nhìn một màn này, đối với Lâm Lập cứ nói, nàng cũng là trọng sinh giả việc này, nàng cũng không để ý ngay cả những người khác biết, liền tính truyền ra đi, đối nàng cũng không có gì ảnh hưởng, liền giống như phía trước, nàng xoay người tính toán rời đi, những nhân loại này nếu là thông minh nói, nên xoay người rời đi, cũng hoặc là vì kia cái gì. Bà bối lưu lại tiếp tục tìm kiếm, nhưng là cố tình, bọn họ đem chủ ý đánh tới nàng trên người, một đường theo sát nàng. Tư đồ thần trong mắt xẹt qua một màn dở khóc dở cười biểu tình, bất quá, nhìn một màn này, hắn cũng không hề có tính toán ngăn cản, cũng liền giống như hoa dao suy nghĩ như vậy, những nhân loại này quá mức tham lam, còn có không biết lượng sức. Ừ, bên kia còn có mấy người đâu. Đế huyền trong mắt tràn đầy lạnh léo nhìn nơi xa cũng không ở những cái đó tang thi thực vật công kích phạm vi sở mạc huyền một hàng, trong mắt nhanh chóng xẹt qua một màn sắc cơ, chỉ là... Đưa lưng về phía đế huyền Hoa Giao vẫn chưa thấy như vậy một màn, chỉ có bên này tư đồ thần còn có tiêu điều vắng vẻ hai người trùng hợp thấy được. Đối với bị tiêu điều vắng vẻ phát hiện sự tình, đế huyền chút nào không thèm để ý, chỉ là ánh mắt âm lánh liếc mắt nhìn hắn, đối với tư đồ thần, còn lại là trực tiếp lựa chọn làm lơ. Đi thôi đến nỗi sở mạc huyền, đối với người này, Hoa Giao không có gì cảm giác, bất quá, căn cứ vào phía trước hai người cũng coi như là nhận thức còn nữa nói cái này sở mạc huyền cũng coi như là cái thứ thời hoa giao đối hắn cũng không nhiều ít sát tâm đến nỗi hắn lựa chọn lưu lại lâm lập quyên những việc này hoa giao nhiều ít cũng hiểu biết một ít lâm lập quyên ở thiên sở căn cứ còn có chút thế lực sở mạc huyền lần này là tính toán đem nàng thế lực nổ tận gốc nghĩ đến cái này lâm lập quyên dừng ở trong tay của hắn cũng là không được cái gì hảo cuối cùng chỉ sợ cũng là cánh mạng khó bảo toàn Đế huyền cùng tư đồ thần hai người đó là trời sinh tương khắc, hai người muốn hòa bình ở chung, cũng không khả năng. Xoay người rời đi đã hoàn toàn trở thành phế tích tô thành sau, hoa giao thực mau liền chuyển tới bên kia quốc lộ thượng, phía trước bọn họ nguyên bản chiếc xe kia tử hiện tại đã là liền cặn bát đều tìm không thấy, ở bên này, nhưng thật ra phát hiện vài chiếc xe, tuy rằng đều chẳng ra gì, cũng may, có thể sử dụng. Đế huyền cùng tư đồ thần hai người không biết lại đánh vào nơi đó đi, Bất quá, chỉ cần không ở trên mặt đất đánh, hẳn là ảnh hưởng không lớn. Lúc này, Hoa Giao không cấm nghĩ tới lúc trước bọn họ đi về đốt thị căn cứ thời điểm. Mặt sau đột nhiên phát sinh động đất sự tình. Lúc ấy bọn họ cũng là một đường mạo hiểm, thật vất vả mới thoát hiểm. Mặt sau núi cao nháy mắt sụp xuống sự tình. Sau lại, nàng mới biết được lúc trước đúng là đế huyền cùng tư đồ thần hai người ở bên kia đánh nhau. Lần đó đánh nhau, toàn bộ tình, hủy diệt hơn phân nửa. Chúng ta kế tiếp là muốn đi đâu? Mạnh bác ra thực tự giác tiến lên cậy cửa xe, sau đó ngồi ở trên ghế điều khiển, sau đó mới quay đầu nhìn về phía hoa giao. Trước từ từ đi. Hoa giao nguyên bản là tưởng nói đi về đút thị căn cứ nhìn xem, bất quá ngấm lại, nếu là lâm tu mấy người tìm không thấy chính mình, chỉ sợ cũng là sẽ đi ra ngoài tìm tìm nàng, mà lấy nạp lan ly cùng sở mặc huyền hai người quan hệ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 Đến lúc đó hỏi một chút hắn, tô thành sự tình tuy rằng động tĩnh có chút đại, bất quá, bởi vì một ít căn cứ khoảng cách khá xa, bởi vậy, lại đây cha xét người sống suốt cũng không nhiều. Đã trải qua mấy ngày nay dung chuyển còn có kinh hoàng, đột nhiên lơi lỏng xuống dưới, mạnh bác giã cả người đột nhiên cảm thấy có chút mệt mỏi. Có muốn ăn hay không điểm đồ vật. Mạnh bác giã từ không gian nội lấy ra mấy bình quán đầu, còn có mấy túi khô bò. Đưa cho bên cạnh hoa giao còn có tiêu điều vắng vẻ hai người, đến nỗi đã không biết đánh tới cái nào địa phương đi tư đồ thần còn có đế huyền. Tuy rằng mạnh bắc giả đối với này hai người rất là tò mò, bất quá, cũng chỉ có thể cường mục đích bản thân áp xuống trong lòng lòng hiếu kỳ. Cho ta tới điểm nước. Tiêu điều vắng vẻ đưa qua đi một cái trống không nước khoáng bình, không thể không nói, đội ngũ chung có cái thủy hệ dị năng giả chính là hảo, đặc biệt là, cái này thủy hệ dị năng giả. Vẫn là cái không gian hệ, nghĩ đến này, tiêu điều vắng vẻ không cấm tò mò nhìn mạnh bắc giã, nói, người rốt cuộc là mấy hệ dị năng giả. À? Tiêu điều vắng vẻ nguyên bản đối với mạnh bắc giã dị năng cũng không phải thực chú ý, bất quá, phía trước ở thời điểm chiến đấu, không biết có phải hay không hắn ảo giác, hắn hẳn là nhìn đến hắn dùng gia hỏa hệ dị năng, nghe nói, gia hỏa này giống như còn là cái kim hệ dị năng, như vậy cẩn thận tính xuân dưới, thế nào? cũng đến là bốn hệ dị năng đi. Nếu là trước đây, tiêu điều vắng vẻ tám phần chỉ biết cảm khái một chút, người này hảo vật khí, thế nhưng là bốn hệ dị năng giả, nhưng là, ở đã trải qua phía trước lâm lập quên sự tình lúc sau, tiêu điều vắng vẻ nhìn mạnh bắc ra ánh mắt cũng không tự giác mang theo vài phần xem kỹ, mạnh ca, người nên sẽ không cũng là cái kêu cái gì dị, dị năng đánh cắp đi. Mặt thế sau, cái gì thiên kỳ bách quái dị năng đều toát ra tới, đương nhiên, Có cổ quái dị năng, bọn họ chỉ là còn chưa gặp được, nhưng là không đại biểu không tồn tại. Phía trước, bọn họ ở trên đường thời điểm, giống như còn nghe được quá có người nói đến, cái nào căn cư chung, giống như có cái cái gì nguyên rủa hệ dị năng. Tuy rằng hắn cũng không phải thực hiểu biết cái gì kêu nguyên rủa hệ, bất quá, nghe đi lên liền không phải cái gì hảo ngoạn ý nhi, tám phần cùng dị năng đánh cắp không sai. Biệt lắm. Nói giỡn. Đừng lấy ta cùng kia đàn bà Nhi so sánh. Vừa nghe tiêu điều vắng vẻ thế nhưng nhắc tới hắn dị năng, mạnh bắc giã nháy mắt liền có chút tạc mau, trừng mắt nhìn tiêu điều vắng vẻ, ta dị năng so nàng muốn cao lớn thượng nhiều. Vậy ngươi rốt cuộc là cái gì hệ? Tiêu điều vắng vẻ vừa nghe mạnh bác giã dẫm chân phản bác, nháy mắt nhẹ nhàng thở ra, đảo không phải sợ hãi bị mạnh bác giã đánh cắp dị năng, chỉ là cái này dị năng vừa nghe đi lên liền có loại làm người ra đầu tê dại cảm giác. Ngươi nên sẽ không chỉ là nhiều hệ dị năng, ngũ hành dị năng, kim mộc thủy hỏa thổ. Tiêu điều vắng vẻ cũng bắt đầu phát huy chính mình ngày đó mã hành trống không sức tưởng tượng. Dị năng phục chế. Nhìn thấy tiêu điều vắng vẻ đầy mặt nghi hoặc, còn có nghiêm trọng điểm điểm hâm mộ. Mạnh bác dã nháy mắt cảm giác có chút viên mãn, ngửa đầu nhẹ nhàng mà ho khan hai tiếng. Đầy mặt vẻ mặt nghiêm túc, đang muốn đem chính mình kêu cao lớn thượng dị năng nói ra, làm cho hắn hảo hảo chiêm ngưỡng chiêm ngưỡng. Bên này hoa giao lại là trước hắn một bước mở miệng nói, trên thực tế, cùng dị năng đánh cắp có hiệu quả như nhau chi diệu, bất quá, cái này dị năng phục chế, cũng không có dị năng đánh cắp. Như vậy nham hiểm, dị năng đánh cắp, là hoàn toàn đánh cắp người khác dị năng vì chính mình sử dụng, nhưng là dị năng phục chế, lại chỉ là phục chế người khác dị năng vì chính mình sử dụng, giữa hai bên khác biệt chỉ ở chỗ, dị năng đánh cắp, đánh cắp dị năng sau. Đối phương dị năng liền sẽ hoàn toàn biến mất, nhưng là phục chế, chỉ là phục chế người khác dị năng, người khác dị năng như cũ sẽ tồn tại. Bởi vậy, dị năng đánh cắp so dị năng phục chế xác thật nham hiểm rất nhiều. Bất quá, này vẫn là có một cái cực hạn tính. Bên kia là phục chế dị năng cũng không thể thăng cấp. Bất quá, dị năng phục chế so dị năng đánh cắp vẫn là có một cái ưu thế. Dị năng đánh cắp, đánh cắp người khác dị năng lúc sau, tuy rằng có thể dùng cho tự thân. Nhưng là dị năng cấp bậc liền sẽ biến thành thấp nhất một bậc, sau đó chậm rãi tài năng đủ thăng lên đi, mà dị năng phục chế, tuy rằng không thể thăng cấp, chính là, đối phương là mấy cấp dị năng, phục chế lại đây sau, chính là mấy cấp, khu khu, chính là như vậy. Bị hoa dao rảnh trước nói ra, mạnh bác dã sắc mặt tức khắc có chút ngượng ngùng, sờ sờ cái mũi, sau đó lại lần nữa nghiêm túc nhìn tiêu điều vắng vẻ, dùng sức cường điệu nói. Ta dị năng cùng nữ nhân ngưỡng kết nhưng không giống nhau. Tiêu điều vắng vẻ miệng khẽ nhết, ngơ ngẩn nhìn mạnh bắc dã một lát, sau đó mới thu hồi ánh mắt, thật là không có thiên lý. Phía trước tô thành, bởi vì mệnh bàn duyên cớ, toàn bộ thành chỉ trở nên có chút quỷ dị, mệnh bàn tuy rằng bị phong ấn, bất quá, tiết lộ ra tới một chút lực lượng, bao phủ trong thành tâm mạnh đất. Bởi vậy, trong thành tâm rất rất nhiều thực vật đều sinh ra biến dị, bên ngoài không có bị lực lượng lan đến địa phương cũng đều che kín tang thi thực vật. Chính là, ở mệnh bàn bị hoa giao thu sau khi đi, bên kia thổ địa nháy mắt cũng bị vi rút ăn mòn, phía trước, hoa dao cùng tư đổ thần hai người đánh nhau động tinh quá lớn, hiện tại bình tĩnh trở lại, bên trong bao phủ trong thành tâm lực lượng cũng biến mất không thấy, bởi vậy, bên ngoài, một ít tang thi cũng chính hướng tới bên này chậm rãi đi tới, chỉ là, một màn này, trong thành tâm những cái đó bị tang thi thực vật vây quanh người cũng không biết được, Bất quá, mặt sau tới rồi những cái đó. Người sống sót liền không may mắn như vậy, vừa lúc gặp gỡ này đó mặt sau hướng tới bên này đi tới tăng thi. Ba người ăn chút gì lúc sau, bên kia sở mặc huyền một hàng còn không co ra tới, mạnh bác giã cùng tiêu điều vắng vẻ hai người đứng ở bên ngoài trên mặt đất, dối thân hạ tứ chi, mạnh bác giã quay đầu nhìn quanh một vòng, sau đó cảm khái nói, trước kia mỗi ngày hận không thể những cái đó tang thi từ trước mắt biến mất. Hiện tại trong lúc nhất thời không thấy được những cái đó tăng thi, thế nhưng còn có chút không thói quen. Tiêu điều vắng vẻ còn lại là trực tiếp phiên trận trắng mắt, cho mạnh bác giã một cái ngươi thần kinh ánh mắt, sau đó ở ven đường tìm tảng đá ngồi xuống. Mạnh bác giã thẳng nhảy nhót lung tung một hồi lâu, sau đó mới ở tiêu điều vắng vẻ bên người ngồi xổm xuống dưới, chi cằm, quay đầu đánh giá tiêu điều vắng vẻ, đại khái là phía trước bị đỗ thiếu cấp hãm hại sự tình. Tiêu điều vắng vẻ cả người trở nên có chút trầm mặc, khuôn mặt cũng thanh lành rất nhiều, bất quá loại này biến hóa đối tiêu điều vắng vẻ tới nói, cũng coi như được với là chuyện tốt, ít nhất, ở hiện tại thế giới này, người tốt thông thường là sống không được lâu đâu. Hoa dao nhắm mắt dựa ngồi ở bên trong xe, phía trước kia 2 ngày, nàng tuy rằng ở cùng mệnh bản tiến hành dung hợp, lực lượng cũng gia tăng rồi không ít, bất quá tinh thần thượng vẫn là có chút mỏi mệt. Đại khái cũng là vì thực lực gia tăng duyên cớ, lúc này, nàng cảm giác được trong cơ thể không gian tựa hồ ẩn ẩn chấn động lên, xem ra, này không gian liền phải dung hợp xong. Hoa giao bản nhân đối không gian nhưng thật ra cũng không có như vậy bị lại, tuy rằng có cái không gian đối nàng tới nói, là muốn phương tiện rất nhiều, cũng không biết, dung hợp sau không gian, sẽ biến thành bộ rắn gì, đương nhiên, nhìn thấy quá đế huyền không gian lúc sau. Hoa dao trong lòng cũng có cái đại khái suy đoán. Nhắm mắt dưỡng thần nửa ngày, thẳng đến bên ngoài sắc trời dần dần trở tối. Nguyên bản mau mau mưa phùn không biết khi nào đã ngừng. Bất quá, chạm vạng, độ ấm cũng giảm xuống không ít. Mạnh Bắc giã lúc này đã từ không gian nổi lấy ra một kiện áo gió khoác ở trên người. Đến nội bên kia tiêu điều vắng vẻ. Lúc này vẫn là duy trì nguyên lai tư thế. Bóng đêm buông xuống. Mạnh Bắc giã cùng tiêu điều vắng vẻ hai người cũng đều cuốn xúc tới rồi bên trong xe, bên ngoài toàn bộ đều tối sầm sung dưới, trong bóng đêm, nơi xa khi thì truyền đến từng trận cổ quái tiếng kêu, quả nhiên là dọa người thực, phù cận dừng lại vài chiếc xe, bên trong xe mở ra đèn, ẩn ẩn, chỉ có mạnh Bắc giã cùng tiêu điều vắng vẻ hai người đối thoại thanh. À, nhưng vào lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến một trận trói thai thét trói thai cũng nháy mắt đánh ghê mạnh bắc giã cùng tiêu điểu vắng vẻ hai người nói chuyện. Ngươi nghe được cái gì thanh âm không? Mạnh bắc giã nghiêng thai lắng nghe, bên trong xe một mảnh tối tăm bốn phía tối hôm, âm trầm trầm, trong lúc nhất thời, khắp bầu trời đêm hạ, đều yên tĩnh xuống dưới. Hình như là cái nữ nhân tiếng thét trói thai. Tiêu điểu vắng vẻ tính lực so mạnh bác giã hiếu thăng đến nhiều, thậm chí, chính hắn cũng không biết vì cái gì, ánh mắt đông chốc hướng tới bên ngoài nhìn lại. Cẩn thận ngưng thần, nháy mắt, hắn hai mắt như là có thể xuyên thấu kia thâm thúy đêm tối, bên trái, đại khái 100 mét khoảng cách. Ta đi, có tăng thi. Tiêu điều vắng vẻ tuy rằng cũng bị chính mình này siêu cường thị lực cấp hoàng sợ, bất quá, ở ẩn ẩn nhìn đến bên kia chính hướng tới bên này mà đến rốt cuộc là thứ gì khi, cũng là nhịn không được hít hà một hơi. Ở đám kia tang thi phía trước, mấy cái người sống sót chính chật vật hướng tới bên này trốn tới. Mạnh Bắc giã nghe được tiêu điều vắng vẻ như vậy chính xác nói ra đối phương khoảng cách, trong lòng vẫn là nhịn không được kinh ngạc, bất quá, vừa nghe nói có tang thi tới, trước tiên, mạnh Bắc giã không phải giật mình cùng sợ hãi, mà là ẩn ẩn mang theo vài phần hưng phấn, thật sự, có tăng thi, nhiều ít. Đối với tiêu điều vắng vẻ thế nhưng có thể ở trong đêm đen, còn có thể nhìn đến như vậy xa khoảng cách, mạnh bác giã vẫn là nhịn không được cảm thán, quả nhiên người phi thường cũng. Tựa hầu nghe ra mạnh bắc giã trong giọng nói hưng phấn, tiêu điều vắng vẻ ánh mắt cổ quái nhìn mạnh bắc giã liếc mắt một cái, sau đó mới thật sâu hít vào một hơi, không nhiều lắm, nhìn qua, cũng mới 6-7 chục chỉ, cấp bậc đều không cao, phần lớn đều là 3-4 cấp. Tế nguyên bản còn có vài phần hưng phấn mạnh bắc giã, vừa nghe lời này, nháy mắt như là bị xối một chậu nước lạnh giống nhau, cái gì kích động, cái gì hưng phấn, nháy mắt đều bị xối tát, là cái nào không có mắt người thế nhưng đem nhiều như vậy tang thi cấp dẫn tới bên này nay quý biết hiện tại làm sao bây giờ tiêu điều vắng vẻ nói lời này thời điểm đôi mắt là nhìn phía trước hoa dao biết mạnh bắc dã thẳng nhãi này không đáng tin cậy hắn mới không trông cậy vào hắn hiện tại lúc này hai bên khoảng cách cũng không phải rất xa hơn nữa nói không chừng bên kia tang thi đã sớm đã nghe thấy được bên này thị người vị lúc này lái xe tử rời đi cũng không hiện thực tới liền đánh đi Hoa dao mở to mắt, nàng xem muốn so tiêu điều vắng vẻ còn muốn rõ ràng, những cái đó hẳn là mặt sau tới nơi này điều tra dị năng giả đội ngũ, chỉ là lúc này rất là chật vật. Tới liền đánh, nhiều đơn giản. Đúng vậy, đơn giản. Giờ phút này, mạnh bác dạ dơ tay lau một phen trên chán mồ hôi mỏng, trong lòng oán nghiệm mọc thành cụt, lúc này mới ngắn ngủn hai ba thiên thời gian mà thôi, chẳng lẽ hắn cũng đã thói quen ăn nhàn, hiện tại đột nhiên nhảy ra tăng thi. Làm hắn trong lúc nhất thời thế nhưng có chút luông cuống tay chân, vội vang trùng, quay đầu lại nhìn bên kia tiêu điều vắng vẻ liếc mắt một cái, này vừa thấy dưới, tức khắc càng thêm bất mãn. Hắn liền nói vì cái gì nhiều như vậy tang thi, cảm tình, tiêu điều vắng vẻ bên kia tang thi đều chạy hắn nơi này tới. uy rốt cuộc sao lại thế này, này trung quanh không phải không có tang thi sao, các ngươi là từ đâu đưa tới nhiều như vậy tang thi. Bởi vì mạnh bác giã cùng tiêu điều vắng vẻ hai người xuống xe đối chiến, bên kia rốt cuộc có thể thở dốc mấy cái dị năng giả lúc này chính giữa lưng vào ngừng ở bên cạnh trên thân xe mồm to thở hồn hển mặt khác một ít người đang ở nỗ lực cậy cửa xe, sau đó nhanh chóng chui vào bên trong xe, nỗ lực muốn nghị cách khởi động xe. Nhìn thấy một màn này, mạnh bác giã tức thì có chút bất mãn, những người này đem này đó tăng thi toàn bộ hướng tới nơi này đưa tới. Hiện tại không hỗ trợ sát tang thi còn chưa tính, thế nhưng còn tưởng xúc ở bên trong xe. Nếu không có là xe chủ tướng chìa khóa xe cầm đi, những người này tám phần còn sẽ lập tức lái xe tử đào tẩu, mặc kệ hắn đi. Tiêu điều vắng vẻ thấy như vậy một màn, đã thực bình tĩnh, rốt cuộc đều là người xa lạ. Đại đa số người gặp được việc này cũng sẽ làm như thế, chỉ là bọn họ đem nhiều như vậy tang thi dẫn lại đây, cái gì cũng không nói một tiếng, cũng liền thật quá đáng điểm. Lúc này, bên kia tăng thi chính quần quận không ngừng hướng tới bên này vọt tới, mạnh bắc ra cùng tiêu điều vắng vẻ hai người cũng chỉ có thể ngăn cản trụ trước mặt một mảnh nhỏ, mặt khác đều chỉnh vây quanh trạng hướng tới phía trước kia có người mấy chiếc xe vây quanh qua đi. Chạy trốn lại đây có 9 người, trong đó hai gã nữ tính, mặt khác đều là tuổi không lớn nam tử, trong đó lớn nhất đại khái 40 tới tuổi, lớn lên cao to, vẻ mặt dâu quay nón, trên mặt còn có một đạo dao xẻo. Nhìn qua rất là hung hãn bộ dáng lúc này nghe thấy bên ngoài mạnh bắc giã bất mãn tiếng kêu, cái kêu bốn tới tuổi đại hán quay cửa kính xe xuống, hung lệ hai mắt âm u liếc mạnh bắc giã liếc mắt một cái, sau đó, mạnh bác giã liền nghe được bên cạnh kia xe phát động thanh, trận, chỉ thấy kia xe, nhanh chóng hướng tới mặt sau một đảo, mặt sau hai chỉ tăng thi vừa lúc đón đầu đụng phải đi lên, ẩm, bên cạnh tiêu điều vắng vẻ nhanh chóng đá bay vẫn luôn tăng thi sau đó lắc mình né tránh bị đâm bay kia chỉ tăng thi nhũ nhữ mày, tiêu điều vắng vẻ nhanh chóng nhảy lên sau đó hai chân ở hai chỉ tang thi đỉnh đầu nhẹ điểm sau đó nhanh chóng nhảy đến bên cạnh xe đỉnh mấy cái khởi nhảy muốn ngăn lại bên kia muốn rời đi chiếc xe tiểu tâm a nhìn thấy tiêu điều vắng vẻ động tác mạnh bắc gia tức khắc minh bạch hắn ý tưởng cũng là bọn họ đem tang thi hấp dẫn lại đây hiện tại liền tưởng chính mình đi nào dễ dàng như vậy Quay đầu, mạnh bác giã đôi tay đột nhiên phong xuất ra phong hệ dị năng, phong hệ treo cổ, hắn phong hệ dị năng là phục chế một cái ngũ cấp phong hệ dị năng giả, trải qua hắn lập lại tôi luyện, phong hệ treo cổ đã vận dụng lô hỏa thuần thanh, này đó tăng thi, trên cơ bản đều là tứ cấp tăng thi, loại này cấp bậc tăng thi, phá lệ cưng rắn, giống nhau đau thương đối bọn họ căn bản tạo không thành bất luận cái gì uy hiếp, ngay cả bọn họ những cái đó thì tối đều ở dần dần trở nên cưng rắn. trên. Người một tầng hắc màu xanh lục, có khuôn mặt mơ hồ không rõ, có bởi vì phía trước đã hư thối, bởi vậy, nhìn qua có chút hình thù kỳ quái, rất là do người. Cấp bậc càng cao tăng thi, bọn họ càng là thoát ly phía trước hành động chậm chạm quyết điểm, càng có biến dị tăng thi, bọn họ giống như nhân loại dị năng giả giống nhau, có thể vận dụng mặt khác dị năng, này đối với bọn họ tới nói, càng là phiên thoái, cũng may. Biến dị tăng thi cũng không phải rất nhiều, bất quá, một đám tăng thi trùng chỉ cần có một con biến dị tăng thi, kia này đàn tăng thi liền có chút khó đối phó, bởi vì, biến dị tăng thi trí lực, so bình thường tăng thi muốn cao, có. Biến dị tăng thi, chẳng khác nào có nhất định lực ngưng tụ. Rất là bất hạnh, Mạnh Bắc ra bọn họ này đàn tăng thi trùng liền có một con biến dị tăng thi. Liền ở Mạnh Bắc ra dùng phong hệ treo cổ, giết không ít ách tăng thi sau đó một bên còn nhỏ tâm địa đem những cái đó tang thi tinh hạch cấp đào ra tới tứ cấp tang thi tinh hạch đối hắn lao nói tác dụng cũng là không nhỏ giống một bậc hai cấp linh tinh đối hắn tác dụng liền không phải rất lớn chỉ là đang ở mạnh bắc giã đào tinh hạch sát tang thi rất là sung sướng thời điểm đột nhiên hắn trực giác trong đầu một trận thứ đau như là một cây dây nhỏ đột nhiên bị kéo đoạn cái loại cảm giác này toàn bộ thân hình đột nhiên ngóáng lên Thiếu chút nữa không một đầu chui vào trước mặt tang thi đôi chung. Thân mình đột nhiên một oai, đặt mông ngồi ở vẫn luôn thân đầu chia lìa tang thi trên người. Mạnh bắc giã còn không kịp ghét bỏ dầm chân, trong đầu trống giống, trời đất quay cuồng, trước mắt từng trận biến thành màu đen. Ca, chi, ẩm. Liên ở mạnh bắc giã dùng sức ném đầu, muốn làm chính mình chạy nhanh thanh tỉnh một ít thời điểm. Đột nhiên, bên cạnh truyền đến một trận trói hai tiếng thắng xe. Trận một trận kịch liệt va chạm. Giống. Một trận khàn khàn tiếng hô, mạnh bác giã rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, đôi tay trên mặt đất sờ sờ. Ngao. Một trận bén nhọn chu lên, mạnh bác giã như là bị đâm ngông giống nhau đột nhiên nhảy dựng lên, tại chỗ dùng sức nhảy nhảy, sau đó nhanh như chấp chạy tới hoa dao xe ngoại. Đại thần, mở cửa, ta muốn vào đi thay quần áo. Mạnh bác giã một thần, có thực nghiêm trọng thói ở sạch, bất quá bởi vì này thế đạo. Trên thực tế, hắn đã thu liệm rất nhiều, tựa như, thủy hệ dị năng, chính là hắn trước hết phục chế một cái dị năng, không phải vì phương tiện uống nước, mà là vì phương tiện tắm gội, bởi vậy, hắn như thế nào có thể chịu đựng chính mình ngồi ở hư thối tang thi trên người. Chịu đựng? Hoa dao phiên trận trắng mắt, không thấy được mặt sau tang thi đã đuổi theo, làm ra vẻ cái gì, hiện tại thay đổi quần áo, trong chốc lắt vẫn là đến lầm dơ. Cũng may. Động kinh một chút mạnh bắc ra cũng phản ứng lại đây, tuy rằng nội tâm vẫn là có chút khó có thể chịu đựng, bất quá, lại cũng thanh tỉnh lại đây, nhìn mặt sau đuổi theo tăng thi, xoay người chính là đột nhiên một cái hỏa hệ dị năng đánh qua đi. Hoa giao ngồi trên xe, nhìn bên ngoài, mạnh bắc ra thực lực không tồi, tuy rằng đôi khi có chút động kinh cùng nói chêm cho cười, nhưng là, này chỉ là mặt ngoài hiện tượng, trên thực tế, hắn nhìn vấn đề, so bất luận kẻ nào đều phải thấy rõ. Hơn nữa phòng bị tâm thực trọng, so sánh dưới, tiêu điều vắng vẻ liền không đủ nhìn, cứ việc tiêu điều vắng vẻ hiện tại cũng hiểu biết thế đạo này tàn khốc, nhưng là, so với mạnh bắc giã, hắn vẫn là nội điểm. Khu khu, người mẹ nó tìm chết ra tiểu tử. Lúc này, bên cạnh kia vội vàng muốn chạy trốn mấy cái người sống sót, lái xe, nhưng là lại bị tiêu điều vắng vẻ cấp nhanh chóng ngăn cản xuống dưới, một không cẩn thận, vừa lúc đụng vào bên kia trên xe. Nháy mắt, hai chiếc xe đều báo hỏng. Mấy người luống cuống tay chân từ bên trong xe bỏ ra tới. Lập tức, cái kia 40 tới tuổi đại hán đó là nổi giận đùng đùng chừng mắt tiêu điều vắng vẻ, thô giọng nhi quát. Tiêu điều vắng vẻ cứ việc thực lực không tầm thường. Bất quá, liền kia tiểu thân thể nhi so sánh với chi cái kia đại hán, liền có vẻ rất là đơn bạc. Bị đại hán như vậy mở giống, dưới chân không khỏi hơi hơi lui về phía sau một bước. Hắn này một lui dưới. Bên kia đại hán bên người mấy người nháy mắt tới khí thế, hắc, tiểu tử, ngươi muốn chính mình tìm chết chúng ta nhưng không bồi ngươi. Chính là chính là, xem hắn như vậy, chính là không ăn qua nhiều ít đau khổ, nơi này nhiều như vậy chiếc xe, ngươi muốn chạy cũng đi à. Đội ngũ chung một nữ nhân chua lòng nói, tiêu điều vắng vẻ diện mạo tuy rằng không phải cái loại này văn nhược tiểu bạch kiểm loại hình, chính là, so sánh bọn họ tới nói, còn xem như sạch sẽ. Trên người ăn mặc cũng không có chút nào hôn độn, mà bọn họ bên này mấy người, một đám đầu bù tóc rối, trên người quần áo cũng bởi vì nhiều ngày không có rửa sạch, tản ra một cổ mùi máu tươi hôn hợp hát vị, rất là khó nghe. Bởi vậy, nhìn đến tiêu điều vắng vẻ, mấy người trên mặt thần sắc đó là hâm mộ lại. Ghen ghét, tiêu điều vắng vẻ như như mày, nhìn trước mặt mấy người, từ lúc bắt đầu bất mãn, đến sau lại ghen ghét hiện tại nhìn hắn ánh mắt đã là mang theo tràn đầy không có hảo ý, trong lúc nhất thời, tiêu điểu vắng vẻ trong lòng càng cảm rất lạnh. Vi, ta nói tiểu tử, nhìn dáng vẻ, ngươi sinh hoạt không tồi sao? Chúng ta ca mấy cái bị tang thi đuổi theo ban ngày, hiện tại có chút đói bụng, có ăn sao? Bởi vì bên này đỉnh chiếc xe thân thiết, bên kia mạnh bắc giã phân ngoan, trong lúc nhất thời, đại đa số tang thi đều đi công kích hắn đi. Tuy rằng nghe bên cạnh tang Thi gạo giống thanh có chút làm người ra đầu tê dại, nhưng là, nhìn nhìn lại phía trước kia vẻ mặt ngăn nắp tiêu điều vắng vẻ, nếu vẫn là nhịn không được đánh lên chú ý. Điều ca, ta xem, chúng ta có phải hay không muốn trước rời đi này lại nói đội ngũ chung một cái có chút nhát gan nữ nhân ánh mắt tiểu tâm mà nhìn bên cạnh hướng tới bên này chạy tới tang Thi, nội tâm như cũ có chút tê dại, trời biết, bên kia nam nhân kia có thể ngăn cản này đó tang Thi bao lâu. Bọn họ hiện tại còn ở nhớ thương người khác đồ ăn, nếu là trong chốc lát những cái đó tang thi đều lại đây, bọn họ đến lúc đó lại đắc thủ vội chân loạn chạy trốn rồi. Thấy như vậy một màn, tiêu điều vắng vẻ cũng không biết là nên giận hay nên cười, đồng thời cũng là cảm thấy một tiêu bi ai. Những người này, đến lúc này, còn không quên đánh cướp đồ ăn, chỉ có thể nói, bên ngoài tình huống đã ác liệt tới rồi nhất định trình độ, nhưng đồng thời, này cũng phản ánh hình người ác liệt. Hoa Dao ngồi ở bên trong xe, ánh mắt hờ hững nhìn trước mặt hết thảy. Đương nhiên, lúc này nếu là Đế Huyền còn có tư đồ thần hai người tại đây nói, nhất định có thể cảm giác được. Hoa Dao ánh mắt vẫn chưa nhìn về phía phía trước mọi người, nàng ánh mắt cũng không có tiêu cự. Lúc này, ở Hoa Dao trong mắt, trước mặt đan xen vô số vận mệnh chi tuyến, phức tạp mà hỗn độn, bởi vì mặt thế đã đến, nguyên bản quy định tốt vận mệnh đã bị quấy rầy, hiện tại Hoa Dao chấp chưởng mệnh bản, rất nhiều vận mệnh tri tuyến, đều phải nàng chính mình nhất nhất sửa sang lại. Đối với bên ngoài những cái đó tăng thi, hoa dao cũng không như thế nào lo lắng, mạnh bác ra thực lực cũng không giống hắn biểu hiện ra ngoài như vậy, đến nỗi tiêu điều vắng vẻ, nói giỡn, kẻ hèn tăng thi, lại như thế nào so được với cương thi, hơn nữa tiêu điều vắng vẻ vẫn là hoa dao chế tạo ra tới nhị đại cương thi, cứ việc tiêu điều vắng vẻ cũng không sẽ lợi dụng chính mình ưu như thế, nhưng là, có đủ vật là cương thi bản năng.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 Tiêu điều vắng vẻ ngươi tiểu tử này, còn không mau lại đầy hỗ trợ. Mạnh bác giã thờ mắng, cũng không biết có phải hay không chính mình thể chất quá chiêu tăng thi, này đó tăng thi thế nhưng không ngừng mà hướng tới hắn bên này vọt tới, nhìn nhìn lại bên kia, tiêu điều vắng vẻ không biết ở cùng bên kia mấy cái gì năng giả nói cái gì đó, mà bên kia bên trong xe, bởi vì ánh sáng quá mờ, trên cơ bản thấy không rõ bên trong hoa dao thân ảnh, bởi vậy, Mạnh bác giã cũng không biết hoa dao là đang xem náo nhiệt vẫn là thật sự ngủ rồi. Đương nhiên, mạnh bác Giả phỏng. chừng tám phần vẫn là đang xem náo nhiệt. Liên ở bên này tiêu điều vắng vẻ trầm khuôn mặt, tính toán không đi để ý tới này mấy cái gì năng giả, muốn qua đi hỗ trợ thời điểm. Đột nhiên gian, bốn phía hoàn cảnh đột nhiên đã xảy ra biến hóa. Nguyên bản tuy rằng sắc trời tối sầm xuống dưới, nhưng là ẩn ẩn, vẫn là có thể thấy một ít bóng người, chính là lúc này. Trung quanh càng thêm hắc ám, ngay cả nguyên bản lờ mờ hắc ảnh đều nhìn không thấy, thậm chí liền thanh âm đều biến mất không thấy. Ta dựa, này tinh thần hệ tăng thi lợi hại như vậy. Ở trung quanh sinh ra đột biến thời điểm, mạnh bác dã nháy mắt liền phản ứng lại đây, trong lòng tuy rằng có chút nho nhỏ kinh hoàng, bất quá lại không có nhiều ít biến hóa, thậm chí trên mặt còn mang theo điểm điểm nóng lòng muốn thử, tinh thần hệ dị năng có rất nhiều loại, có rất nhiều khống vật có rất nhiều vô hình ánh kích. Giống loại này có thể lệnh người cảm quan đều sinh ra biến hóa biến ảo, đã là cực lợi hại. Liên ở biến hóa đột nhiên phát sinh một cái trước mắt, Hoa Dao cũng từ hỗn loạn vận mệnh chi tuyến trung lui ra tới. Lúc này, Nguyên Bản có chút tầm ý đánh nhau trường hợp đã an tĩnh xuống dưới, từ Hoa Dao góc độ nhìn lại, bên ngoài những cái đó tang thi còn có dị năng giả, đều đột nhiên đứng ở tại chỗ, không có động tĩnh, cảm ứng được trong không khí từng trận dao động, đột nhiên Hoa dao hai mắt nhanh chóng lướt qua một chúng tăng thi, thực mau liền đem ánh mắt phóng tới phía trước một chiếc xe, trở tiền mặt sau. Kia chiếc xe trở tiền là trải qua cải trang lúc sau, bề ngoài đã dơ loạn nhìn không ra nguyên dạng, hơn nữa giống như còn trải qua thật mạnh va chạm, nhìn qua có chút rách nát. Bên cạnh rầm rạp đứng thẳng không sai biệt lắm mười tới chỉ tăng thi. Lúc này những cái đó tăng thi rất có an ý ở bên trong để lại một cái con đường. ở Hoa dao xem qua đi thời điểm. Kia trung gian, một con vóc dáng có chút nhỏ sinh tang thi từ nơi đó trầm rãi, hơi mang vài phần nhàn nhã đi ra. Kia chỉ tang thi bên ngoài nhìn qua có chút dò người, nửa bên mặt khổng chỉ còn viết đen nhánh xương cốt, một nửa kia tuy rằng đỉnh chỉ hư thối, nhưng là nhìn qua vẫn là có chút ghê tởm. trên người quần áo cũng là rách tung toé trên trán đầu tóc lây rớt một khối, dưới thân bởi vì lây dính không ít vết máu, cho nên một rúm một rúm bao trùm ở trên đầu, từ thân hình đi lên xem này chỉ tang thi hẳn là một cái 14-15 tuổi thiếu nữ, bất quá lúc này nó chỉ là vẫn luôn ngũ cấp cao cấp tăng thi giống kia chỉ tang thi một tiếng gầm rú, sau đó chậm rãi dạo bước hướng tới bên kia vừa mới chạy trốn lại đây kia mấy cái người sống sót đi đến đối với bên trong xe hoa dao xem đều không xem một cái, thực hiện nhiên nó cũng không có phát hiện hoa dao, nay chỉ tang thi nhìn qua có chút nào tiều nhưng là hoa giao biết. Này chỉ tang thi tuy rằng cấp bậc cao, có chút trí lực, nhưng là cũng không cao, xem nó đi qua mạnh bắc giã bên người khi, thế nhưng còn dôi móng bước chọc chọc hắn. bất quá tuy rằng mạnh bắc giã bị nó ảo thuật không chế, nhưng vẫn là thực mẫn cảm sai thân lách mình tránh ra. Hoa dao cũng không dự đoán được, chính mình thế nhưng sẽ nhìn thấy như vậy một màn, tuy rằng kia chỉ tang thi ghê tầm điểm, bất quá lại rất là thú vị. Nhìn thấy mạnh bắc giã né tránh kia chỉ tang thi hơi hơi có chút sinh khí nhưng là càng nhiều vẫn là tò mò ngửa đầu giống lên một tiếng lúc sau đi tới mạnh bắc giã chính diện nghiêng đầu để sát vào mạnh bắc giã cẩn thận quan sát đến hắn hoa dao khỏe miệng ngầm xem kịch vui ý cười cũng may mắn lúc này mạnh bắc giã còn ở hảo cảnh trung nếu là lúc này hắn là thanh tỉnh nhìn thấy một màn này còn không được dậm chân bá liền ở hoa giao xem chính hoan thời điểm bên trong xe một trận dao động Liền thấy đế huyền thân ảnh xuất hiện ở bên trong xe Tháng Nhìn thấy thế nhưng là đế huyền Hoa dao nội tâm nhiều ít vẫn là có chút ngoài ý muốn Hừ Quả nhiên Nhìn thấy hoa dao đáy mắt hoài nghi Đế huyền hắt sắc mặt hừ lạnh một tiếng Nhấp khẩn môi Quanh thân áp khí không ngừng giảm xuống Khi thế cường đại làm cho người ta sợ hãi Không ngừng ra bên ngoài quyết tán Thực mau Bên ngoài chơi chính hải kia chỉ biến dị tăng thi tựa hồ Cũng mẫn cảm đã nhận ra nguy hiểm Giống, kinh hoàng gầm rú một tiếng, sau đó toàn bộ căng chặt thân mình, cảnh giác nhìn chung quanh bốn phía, đương nhiên, nếu là nó có lông tơ nói, lúc này tất nhiên là cả người lông tơ đều dựng lên, thân mình giống như châu chấu giống nhau, đột nhiên khơi mạo, phục bò ở xe đỉnh, cùng thời khắc đó, mặt khác tang thi cũng là sao động lên, này một sao động dưới, chính là khổ hoàn cảnh trung mạnh bắc ra cùng tiêu điều vắng vẻ, còn có mặt khác những cái đó dị năng giả. Tư đồ thần đâu? Hoa dao cũng không có đem đế huyền quanh thân khí lạnh để vào mắt, đế huyền nguyên bản tính tình chính là như vậy, âm trầm, lạnh lẽo, thậm chí là lạnh khốc, bất quá, ở hoa dao trước mặt nhiều ít có chút thu liễm, bị ta vây khốn. Đế huyền trầm mặc sau một lúc lâu mới trả lời, đế huyền cùng tư đồ thần, hai người đấu gần ấy năm, chẳng phân biệt thắng bại, lần này đế huyền là bắt được luân hồi tháp, thật vất vả mới dùng trận pháp đem hắn vây khốn, bất quá. Nghĩ đến cũng vây không được bao lâu. Hoa dao gật gật đầu, vẫn chưa ở hỏi nhiều. Liên ở hoa dao trầm mặc thời điểm, đống chốc, bên cạnh đế huyền đột nhiên mà rỗi tay vặn quá hoa dao đầu, làm nàng thẳng tắp mặt hướng hắn. Người làm gì? Hoa dao chớp đôi mắt, phía trước đế huyền có chút ngạo kiểu còn có biến yếu, lần này nhìn thấy, hắn cả người giống như lại thay đổi chút, cụ thể, hoa dao lại nói không nên lời. Bên ngoài có cái gì đẹp? Đế huyền hai mắt cùng nàng tương đối, mệnh bàn ngươi bắt được, thế giới này đều thành như vậy, cũng không có gì hảo loạn. ngươi theo ta đi đi. Hoa dao nhúng mày, có chút không rõ nguyên do, bất quá vẫn là ném đầu, đem hai tay của hắn từ trên mặt chụp được, được rồi, cho ta ngoan ngoãn ngồi. Đây là nơi nào tới? Hoa dao chụp bay hắn, tay còn chưa tới kịp bông, liền đột nhiên bị đế huyền cấp bắt được, chỉ thấy hắn hai mắt gắt gao trừng mắt nàng ngón tay thượng kia cái sáng lấp lánh nhẫn trong ánh mắt đều tựa hồ sắp toát ra ngọn lửa tới. Có cái gì không đúng sao? Hoa dao xử cái xảo kính, từ trong tay hắn tránh thoát ra tới, tinh thần lực đã rõ thám biết đến, nơi xa đang có mấy đội người hướng tới bên này đi tới, hoa dao lập tức giơ tay lăng không một chảo, thực mau đem kia tang thi khống chế được hoàn cảnh tinh thần lực cấp cắt đứt. Tinh thần lực phủ một cắt đứt, mạnh bác dã mấy người liền nháy mắt liền tránh thoát ra tới. Mạnh bác dã dơ tay xoa xoa trên chán mồ hôi lạnh, nhìn chung quanh một vòng, đang xem đến bốn phía rầm rạp đứng thẳng tang thi sau, nháy mắt, lương tê dần, mồ hôi lạnh xoát xoát rớt, vội vừa quay người, nhanh chóng hướng tới hoa dao bên này chạy tới, tinh thần hệ thân mã, ảo cảnh thân mã, thật sự là quá khủng bố. Hai xuống, đế huyền khổ đại cựu thâm trừng mắt hoa dao ngón tay, đối với bên ngoài mạnh bắc dã dùng sức gõ cửa thanh ngoảnh mặt làm ngơ. Hoa dao một tay nhẹ vỗ về cái kia dưới mặt, Trong đầu bất kỳ nhiên nghĩ tư đồ thần ngày ấy lời nói, ta đang đợi ngươi quay đầu lại. Lúc ấy hoa giao nội tâm là có chút khịt mũi coi thường, cái này tư đồ thần, nhìn qua phản phất trích tiên, nhưng là rất sẽ hống nữ hài tử, nhưng là lúc này lại lần nữa nhớ tới, nội tâm thế nhưng nhiều vài phần phức tạp. Đối với chiếc nhẫn này, hoa giao tuy rằng cũng nghĩ nhiều vài phần, nhưng là vẫn chưa để ý. Đối nàng tới nói, chiếc nhẫn này ý nghĩa chỉ ở chỗ nó là nhẫn không gian này hẳn nhất. Tuy rằng đưa nhẫn, đối với thế giới này tới nói, ý nghĩa đặc thù, nhưng là, hoa giao trước nay không để ý, chỉ là lúc này nhìn đến đế huyền thế nhưng sẽ kích động như vậy. Nghĩ đến, đế huyền cũng là minh bạch, thế giới này, nam nhân đưa nữ nhân nhận hàng ý, chỉ là, ngươi không phải là ghen đi. Hoa giao hơi hơi nheo lại hai mắt, vô luận là đế huyền vẫn là tư đồ thần, hai người ở đối đãi nàng thái độ thượng, nhiều ít có chút ái muội, bất quá hoa giao vẫn chưa để ý. Nhưng là, giống đế huyền lúc này cường thế mệnh lệnh thái độ còn có ngữ khí, hoa dao liền có chút bất mãn. Ăn, ghen đế huyền bỗng chốc trừng lớn hai mắt, hoảng sợ trừng mắt hoa dao, toàn bộ thân mình cũng là bỗng dưng căng chặt lên, khai, nói giỡn. Ánh mắt né tránh không trừng, đáy mắt phức tạp chi sắc, lại là liền hoa dao đều không có phát hiện. Được rồi, hoa dao vẫn chưa để ý tới đế huyền phản bác, chỉ là dơ tay mở cửa xe. Làm mạnh bắc giã lên xe, lúc này, nơi xa từng trận ầm y thanh cũng nhanh chóng chuyển tới. Có người sao, uy, có người không có, tứ mạng, xa xa mà, liền nghe được một cái nôn nóng nam âm ở bên kia lớn tiếng kêu la. Bên này, vừa mới từ hảo cảnh trung tránh thoát ra tới một chúng dị năng giả, nghe thấy bên kia thanh âm, vội sôi nổi đáp lời. Mặt sau theo kịp một chúng người sống sót, hơn nữa tiêu điều vắng vẻ còn có mạnh bắc giã. Cùng với phía trước kia mấy cái dị năng giả, thực mau liền đem những cái đó tang thi nhất nhất đánh chết. Lúc này, ở một chúng người sống sót mặt sau, mấy cái nữ tính người sống sót chính nôn nóng nâng một cái bụng vệ nữ nhân đã đi tới. Nữ nhân kia sắc mặt vàng như nến, xương gỏ má cao cao. Đại khái là bởi vì dinh dưỡng bất lương duyên cớ, cả người nhìn qua rất là gầy yếu, đôi mắt cũng có vẻ đại đại. Hoa tử, không hảo, người tức phụ nhi nước ối đã phá. Sắp sinh đỡ cái kia cùng thai phụ một cái trung niên nữ nhân sắc mặt hoảng loạn hướng tới phía trước cái kia đầy mặt nôn nóng nam nhân kêu lên, làm sao bây giờ à, này tối lửa tắt đèn. Kia phụ nữ trung niên kỳ thật còn tưởng nói, hắn này tức phụ, hiện tại cái này tình hình, thân thể khỏe mạnh chẳng huống. hơn nữa hiện tại tình huống này, sợ là tình huống sẽ không quá hảo, chỉ là nhìn phía trước đã sắp cấp bước khói dương hoa, nàng lời này là như thế nào cũng nói không nên lời. Mặt thế tiến đến. Này Chu Mai đã mang thai vài tháng, tuy rằng may mắn tránh né tăng thi, bảo vệ tính mạng, nhưng là này cả ngày 43, hơn nữa ngày đêm hoảng sợ, sau lại lại phùng đồ ăn không đủ vấn đề, liền ở ngày trước, bọn họ căn cứ bởi vì động đất, hơn nữa tăng thi điều công kích, toàn bộ căn cứ chỉ có bọn họ này đó chút ít người sống sót chạy ra, trên đường lại động thai khí, xem Chu Mai hiện tại cái này trạng thái, sợ là... Dương hoa dơ tay dùng sức xoa xoa mồ hôi trên chán, mau, lên xe, mã tỷ làm phiền ngươi. Thức mau, liền có người kệ ra cửa xe, sau đó nhanh chóng có người tiến lên trên mặt đất trải lên thảm. Cái kia phụ nữ trung niên cũng coi như là từng có sinh sản kinh nghiệm, chỉ là hiện tại này kiện thật sự là không coi là hảo. Trong lúc nhất thời, bên kia mọi người vội xoay quanh, ở Mỹ Thanh, tiếng kinh hô, la hét ở Mỹ Thanh, không ngừng chuyển đến. Nghe bên ngoài tiếng ồn nào, hoa dao cũng không khỏi tò mò lên, nữ nhân kia là muốn sinh hài tử. Ở ngay lúc này sinh hài tử, cũng không biết là chuyện tốt vẫn là chuyện xấu. Nữ nhân sinh hài tử, bọn họ bên này cũng không ai có thể đủ giúp được với vội. đem tang thi đánh lui lúc sau, tiêu điều vắng vẻ cùng mạnh Bắc giá hai người liền lên xe, nhìn nơi xa đèn đuốc sáng trưng chiếc xe, bên cạnh đã có thủy hệ dị năng làm giả thủy, hỏa hệ dị năng giả đang ở nấu nước tựa hồ có thể cảm nhiệm đến bên kia vội vàng, mạnh bác giả cũng không cấm như mày. Chúng ta cũng giúp không được gấp cái gì tiêu điều vắng vẻ như, như mày, này nhóm người tuy rằng thoạt nhìn chất vật, nhưng là so với trước kia đoàn người nhưng xem như tốt hơn nhiều. Hơn nữa, đối phương còn có cái thai phụ, tại đây loại thời điểm, người nhiều ít đều sẽ có chút lòng chắc ẩn, này thế đạo, đại nhân tồn tại đều khó khăn, mới sinh ra tiểu hải tử, vậy càng thêm khó khăn. Khẽ thở dài, Mạnh Bắc giã ở không gian nội lục soát lục soát, sau đó tìm ra vài món chất lượng tốt một chút quần áo, còn có mấy túi sữa bột, đồ bổ gì đó, một cổ não phiên ra tới, sau đó mới ôm xuống xe, hướng tới bên kia đoàn người đi qua. Tiêu điều vắng vẻ ba ba tiến đến cửa sổ xe trước, bên hai còn có thể nghe được bên kia cái kia thai phụ một tiếng một tiếng đau tiếng hô, quanh hơi thở truyền đến từng trận mùi máu tươi, khiến cho tiêu điều vắng vẻ cả người không cảm thấy càng ngày càng bự bội. Hoa Dao tiểu thư, ngươi nói nữ nhân kia sẽ không có việc gì đi." Tiêu Điểu vắng vẻ nghe kia trong không khí mùi máu tươi, cả người đều có chút đứng ngồi không yên lên, nhìn nhìn phía trước, ở phát hiện Đế Huyền không biết khi nào xuất hiện, trong lúc nhất thời có chút ngoài ý muốn, bất quá, lúc này hắn cũng không có cái kia tâm tư nghĩ nhiều, chỉ là có chút thất thần hỏi Hoa Dao, sợ là sẽ không quá hảo. Hoa Dao lắc đầu, xem nữ nhân kia bộ dáng, thân thể trạng hướng hẳn là sẽ không thực hảo mặt thế sau, tuy rằng nhân loại có một bộ phận cũng không có bị vi rút ăn mòn, nhưng là nữ nhân kia trong bụng hải tử lại không nhất định không có đã chịu ăn mòn, chỉ là này dọc theo đường đi, hoa dao cũng không có gặp được thai phụ, bởi vậy, nhưng thật ra không nghĩ tới này cha, nếu là đứa bé kia đã chịu vi rút ăn mòn, cũng không biết sẽ biến thành cái gì. nửa giờ qua đi, bên kia đau tiếng hô đã càng ngày càng nhỏ, mạnh bác dã còn ở bên kia. Nữ nhân sinh hài tử vốn là không dễ, hiện tại này kiện, cũng không biết có thể hay không chịu được đi. Không trong chốc lát, nơi xa lại lần nữa chuyển đến ẩn ẩn động tính, hoa dao nhướng mày nhìn lại, không có gì bất ngờ xảy ra, là sở mạc huyền một hàng. Nhìn thấy hoa dao lại lần nữa chờ, sở mạc huyền đảo cũng cũng không có nhiều ít ngoài ý muốn, nhưng thật ra bên cạnh đám kia người sống sót nhìn thấy sở mạc huyền đoàn người, hơi hơi có chút cảnh giác. Một đám người cẩn thận đem kia chiếc đang ở sinh sản xe vây quanh lên, bên kia, kia chín dị năng giả đội ngũ bởi vì nhân số đông đảo, hơn nữa bên ngoài trời tối, bởi vậy, đều ngồi trên xe, trong lúc nhất thời, tựa hồ cũng không có tính toán rời đi. Đây là sở mạc huyền đầu tiên là đi đến hoa dao trước mặt, khẽ cao mày nhìn về phía bên cạnh, bên kia đang ở sinh sản chiếc xe kia, đúng là sở mạc huyền bọn họ chiếc xe, một khắc chiếc xe còn lại là hoa dao bọn họ ngồi này một chiếc. Này hai chiếc xe, tại đây đông đảo chiếc xe chúng phá lệ thấy được, hảo nhận được thực. Bên kia ở sinh hài tử. Hoa dao hướng tới bên cạnh nhìn nhìn, sau đó ánh mắt lướt qua sở mặc huyền. Lúc này, bên kia đại đội mấy người cũng đi theo, nhưng thật ra lâm lập quên, như cũng bị hai người giá, đứng ở mặt sau. Chỉ là lúc này nàng, rốt cuộc nhìn không tới lúc trước khí phách hăng hái. Sở mặc huyền gật gật đầu, sau đó nhìn nhìn bên cạnh chiếc xe. Quay đầu lại hướng về phía phía sau người gật gật đầu, phía sau mọi người hiểu biết đi đến bên cạnh, bắt đầu tệ cửa xe. Bên kia, Dương Hoa chính không ngừng mà ở xe ngoại đi tới đi lui, lúc này mạnh bắc dã nhưng thật ra đi rồi trở về, khẽ thở dài một cái, lắc lắc đầu, tình huống không phải thực hảo. Sở mặc huyền hướng về phía mạnh bắc dã gật gật đầu, xem như đánh qua tiếp đón, lại lần nữa hướng tới bên kia nhìn nhìn, đảo cung cũng không có đi để ý kia bị chiếm cứ chiếc xe kia thai phụ chỉ là cái người thường, cũng không có gì năng, hiện tại thân thể không tốt, lộng không tốt, chính là một thi hai mệnh à. Mạnh bác dã trong lòng thổn thức, ánh mắt cũng là đồng tình nhìn bên kia, cái kia dương hoa cũng coi như là cái có tình có nghĩa, này mà thế, không ít người vì chính mình sinh mệnh mà ném xuống thân nhân, giống hắn người như vậy cũng không nhiều. Ngay từ đầu, hoặc là đại đa số người còn có thể bận tâm đến chính mình thân nhân, bằng hữu, nhưng là thời gian lâu rồi, Hoặc là bị tình thế bắt buộc, lại hoặc là thật sự tham sống sợ chết. Tóm lại, phu thê phản bội, huynh đệ thành thủ có rất nhiều. Bên kia tình huống thế nào? Hoa Giao quay đầu nhìn về phía Sở Mạc Huyền. Có chút ngoài dự đoán mọi người. Sở Mặc Huyền nhìn bên cạnh Hoa Giao, ánh mắt thâm thâm, trầm ngâm một chút. Sau đó mới nói, cái kia E giờ quốc nữ nhân đào tẩu, những người khác cũng không có chạy ra tới. Vừa nói sở mặc huyền còn hướng về phía phía sau một người gật gật đầu, làm hắn tiến lên đây, nhìn thấy người này, mạnh bắc dã nhưng thật ra có chút ngoài ý muốn, đồng kiệt. người này đúng là phía trước đi theo kia một đám e giờ người trong nước bên người hoa quốc người, mạnh bắc dã cùng hắn nhưng thật ra cũng không giao thoa, chỉ là đối với người này lùi bước xa lạ. ta là đồng kiệt. đồng kiệt hướng về phía mạnh bắc dã gật gật đầu, đối với hắn thế nhưng nhận thức chính mình sự cũng không kỳ quái. Cái kia loại loại tử nguyên bản liền không phải người thường, nàng mới là lần này hành động dẫn đầu người, bất quá, tin tưởng các ngươi hẳn là nhiều ít có chút phát hiện. Nói, đồng kiệt ánh mắt tiểu tâm mà quan sát đến bên cạnh hoa giao, nữ nhân này cũng không đơn giản, đặc biệt là gặp qua phía trước kia một màn lúc sau, hắn đối nàng sinh ra phi thường đại hứng thú, này cũng đúng là hắn sẽ đi theo sở mạc huyền xuất hiện ở chỗ này nguyên nhân. Đương nhiên. Cái này hứng thú cũng không phải nam nhân đối nữ nhân hứng thú, mà là đối với không biết sự vật rõ thám biết hứng thú, đặc biệt là lúc này, gần gũi quan sát hoa rào, thế nhưng phát hiện, nàng gương mặt như là bị bao phủ ở một tầng xương mù chung giống nhau, mông lung không rõ, rõ ràng xem không rõ, lại như cũ làm người có loại kinh diễm bắt mắt cảm giác. Càng xem, đồng kiệt ánh mắt càng là cực nóng, kia hồng quả quả nhìn chăm chú, muốn cho người bỏ qua cũng khó. Khu khu. Mạnh bác đã dùng sức ho khan 2 tiếng, đánh gãy đồng kiệt ánh mắt. Cái kiên loại loại tử là như thế nào đào tẩu? Đối với có người thế nhưng có thể ở cái loại này tình hình hạ còn có thể đào tẩu. Hoa dao đảo cũng cũng không có bao lớn tò mò. Những cái đó tang thi thực vật, tuy rằng bị đế huyền sinh sôi để cao cấp bậc, chính là chung quy là không có gì trí lực tang thi thực vật. Nếu là có người gì năng cấp bậc so với càng cao, muốn chạy đi cũng không phải cái gì việc khó. Cái kia loại loại tử có chút cổ quái. Sở Mạc Huyền nói, ánh mắt trầm ngưng nhìn về phía Đồng Kiệt, ý bảo hắn tới giải thích. Loại loại tử là chúng ta một cái thành công thí nghiệm phẩm. Đồng Kiệt tổ chức một chút ngôn ngữ, sau đó nói, nàng cụ thể lực lượng, ta cũng rõ thám biết không đến, chỉ có thể nói, rất mạnh. Nghe được Đồng Kiệt nói như thế, ở đây mọi người không cấm chấn động, ngay cả Sở Mạc Huyền cũng là đồng tử đột nhiên co rụt lại, có ý tứ gì. lai. Like. Phía trước, Đồng Kiệt bị EZ quốc bên kia lương cao đảo sau khi đi, liền bị cao tầng cấp khống chế, vẫn luôn làm nhân thể thí nghiệm cùng nghiên cứu, cái này loại loại tử đó là bọn họ cái này thí nghiệm thí nghiệm phẩm, liền trước mắt tới xem, vẫn là cái thành công thí nghiệm phẩm. Cái này thực nghiệm, ở mặt thế phía trước bởi vì một ít nguyên nhân, gặp bình cảnh, chính là, mặt thế đã đến lúc sau, thế nhưng bởi vì nguyên nhân này, thúc đẩy thí nghiệm thành công kia cái này loại loại tử có chút cái gì năng lực? Bên cạnh tiêu điều vắng vẻ hỏi. Không rõ ràng lắm. Đồng Kiệt lắc đầu, giai đoạn trước thí nghiệm số liệu bởi vì e giờ quốc hủy diệt mà phá hủy. Mặt sau, bởi vì mặt thế nguyên nhân, ta phỏng đoán, loại loại tử bản thân hẳn là sinh ra một ít biến lĩnh dị. Hiện tại phòng thí nghiệm phá hủy, ta cũng lấy không được loại loại tử thân thể số liệu, nàng ở bên ngoài triển lãm, chỉ là nàng một hệ dị năng. Mặt khác ta cũng không rõ ràng lắm. Đồng Kiệt lắc đầu. Tính, cái này loại lại tử về sau lại nói. Đúng rồi ngươi tuy rằng mặt sau Đồng Kiệt nói mơ hồ không rõ. Nhưng là, đối với lại lại tử, sở mặc huyền lại là đặt ở trong lòng. Bất quá, hiện tại hắn càng thêm tò mò vẫn là hoa dao. Nếu là suy đoán đến không tồi, hắn trọng sinh, hẳn là cũng là cùng nàng có quan hệ. Tưởng bãi, sở mặc huyền đáy mắt nhanh chóng xẹt qua một mặt lưu quang. Nạp Lan Ly bọn họ có hay không đi tìm ngươi? Hoa Giao như là cũng không có nhìn đến Sở Mạc Huyền kia vẻ mặt nghi vấn dường như, ngược lại hỏi. Ta cho rằng, các ngươi hẳn là sẽ ở bên nhau. Sở Mạc Huyền nói, Hoa Giao nếu là muốn tìm được Nạp Lan Ly nói, kỳ thật rất đơn giản. Chỉ là, cái này Nạp Lan Ly rất là kỳ quái, bởi vì, ở vận mệnh chung, hắn là cái đã chết người. Hoa Giao dơ tay xoa xoa cái chán. Trong lòng đầu sinh rất nhiều nghi hoặc, giống như từ nàng được đến mệnh bàn lúc sau, rất nhiều sự tình đều trở nên phức tạp lên. Trước kia, nàng nguyên bản đối này đó cũng không tốt kỳ, chỉ là ha ha ha ha đúng lúc này, mặt sau mặt sám như cho tàn giống nhau lâm lập quên lại đột nhiên phát ra liên tiếp quái dị tiếng cười. Nhìn về phía hoa dao ánh mắt càng là lượng do người, phi thường quỷ dị, ta đã biết, ta biết ngươi là ai, ha ha ha. Nhìn thấy lâm lập quyên này đột nhiên phát ra quỷ dị mà bén nhọn thanh âm, không chỉ có là mạnh bắc giã cùng tiêu điều vắng vẻ, ngay cả bên cạnh sở mạc huyền cũng là không khỏi nhữ như mày, ánh mắt sắc bén hướng tới nàng nhìn qua đi. Lúc này lâm lập quyên sớm đã là bất chấp tất cả, đối với kia giống như lưới dao sắc bén giống nhau tầm mắt không chút nào để ý, hai mắt như cũ sáng quắc nhìn chầm chầm hoa dao, là ngươi, lâm giai tuệ, ngươi nhất định là trọng sinh, không, ngươi là mượn sắc hoàn hồn cũng không đúng, là ngươi. Này dọc theo đường đi, lâm lập quyên trong đầu không ngừng mà hồi tưởng, ở hoa dao trên người, nàng tựa hồ thấy được một cái quen thuộc bóng dáng, nhưng là giống như lại không đúng, mà nàng nói chuyện ngữ khí, còn có kia lực lượng cường đại, làm nàng tim đập nhanh, kinh sợ, đồng thời lại là quỷ dị quen thuộc, suy nghĩ một đường, lúc này trong bóng đêm, mông lung hạ, chỉ có thể mờ mờ ảo ảo nhìn đến hoa dao thân ảnh, lại nghe được nàng kia thanh lanh thanh âm. Tức khác, trong đầu một cái giận mình, một cái ý tưởng không thể ngăn chặn xông ra, làm nàng cả người khó có thể tin. Không sai, ở kiếp trước, Lâm Lập quên trở lại Hoa Quốc, nhìn thấy Lâm Giai Tuệ, nàng thanh âm tuy rằng có chút bất đồng, nhưng là cho người ta cảm giác lại là giống nhau, chỉ là người này cho người ta đã mạc mờ ảo cảm giác, mà kiếp trước Lâm Giai Tuệ trên người lại có một loại cường thế mà sắc bén cảm giác. Thậm chí cả người ẩn ẩn mang theo một cổ làm người không dám nhìn thẳng khí thế, còn có một thân thần bí khó lường túc sát chi khí. Tuy rằng hai người khí thế nhìn qua có chút bất đồng, chính là Lâm Lập Quyên vẫn là cảm thấy, này hai người chính là cùng người. Đối với kiếp trước Lâm Giai Tuệ, Lâm Lập Quyên là hâm mộ cùng ghen ghét. Đương nhiên, còn có nồng đầm hận ý, chỉ là kiếp trước nàng, chút nào không dám đem này cổ hận ý triển lãm ra tới, đó là bởi vì nàng nhỏ yếu. Đối phương quá mức cường đại. Nghe được Lâm Lập Quyên lên án thành, Sở Mạc Huyền ánh mắt càng là thâm thâm, hắn sở dĩ lưu lại Lâm Lập Quyên, một bộ phận nguyên nhân là, cái này Lâm Lập Quyên ở thiên sở căn cứ thế lực, còn có một bộ phận còn lại là, hắn ở mạt thế ký ức chỉ có 4 năm, mà Lâm Lập Quyên rõ ràng hẳn là ở mạt thế ngốc thời gian càng lâu, còn có một bộ phận nguyên nhân là, Sở Mạc Huyền gần nhất ẩn ẩn cảm giác được có một ít không thích hợp địa phương. Không khí nhất thời quỷ dị lên, Đi theo Sở Mạc Huyền tới những người đó tự nhiên là biết phía trước phát sinh sự tình, bởi vậy, lúc này cứ việc đối Lâm Lập quyên trong lời nói cái gọi là Lâm gia tuệ rất là tò mò, nhưng cũng không có lên tiếng. Đối với trọng sinh sự tình, bọn họ nhiều ít trong lòng hiểu rõ, chỉ là bên cạnh còn có chút mặt khác người sốt sót, nghe đến đó chính là không hiểu ra sao. Phía trước kia bảy cái dị năng giả đội ngũ, lúc này liền ở bên cạnh, lực chú ý vẫn luôn chú ý bên này mấy người. Đối với bên kia đang ở sinh sản trạng huống, bọn họ cũng không như thế nào để ý, nghĩ đến cũng là, thế đạo này, liền tính nữ nhân kia có thể an toàn sinh hạ hài tử, có thể hay không nuôi lớn vẫn là một chuyện đâu, này thế đạo, đừng nói dưỡng một cái trẻ con, liền tính là 7, 8 tuổi hài tử cũng không dễ dàng nuôi sống a. A. liền tại đây quỷ dị đương khẩu, đột nhiên gian, một trận bén nhọn chói thai thét chói thai cắt qua bầu trời đêm, nháy mắt đánh vỡ này trầm xuống tịch. Làm sao vậy? Sao lại thế này? Giống như bên kia đã xảy ra chuyện. Sở mặc huyền phía sau mấy người nghe tiếng, đồng thời quay đầu nhìn lại, nguyên bản đối với Lâm Lập Quyền trong lời nói chi ý còn có chút tò mò những người khác cũng đều tò mò nhìn qua đi, trong lúc nhất thời, thế nhưng chỉ còn lại có hoa giao cùng Lâm Lập Quyền hai người còn ở đối diện, Ách, không, còn có một cái ngồi ở bên trong xe cũng không có động tính gì đế huyền. Trời ạ, này, lúc này chỉ thấy kia quang mang đại lượng trong xe phía trước cái kia trung niên phụ nữ lúc này đúng là đôi tay tràn đầy máu tươi kinh hoàng thất thố và ra kia kia rốt cuộc sao lại thế này tiểu mai không có việc gì đi hài tử thế nào vừa thấy đến cái kia phụ nữ trung niên dương hoa cả người nhanh chóng vọt qua đi không rảnh lo lúc này cái kia trung niên nữ nhân đôi tay tràn đầy máu tươi bộ dáng đột nhiên bắt lấy nàng bà vai không có việc gì đi Bọn họ có phải hay không bình an không có việc gì? Này, kia hải tử cái kia trung niên nữ nhân lúc này phản phất đã bị doa ngông. Cả người đều có chút nói năng lộn xộn Hải tử, đứa bé kia. Hải tử thế nào? Người nói a Nguyên bản liền rất là lo lắng dương hoa nhìn thấy lúc này nữ nhân kia bộ dáng. Tâm tức thì chặt lại. Hai mắt gắt gao mà khóa nữ nhân kia. Sắc mặt càng là sắc bén doa người. Vẫn là bên cạnh những người khác thấy tình huống không đúng. Vội vàng từ thủ hạ của hắn đem cái kia trung niên nữ nhân cấp cứu ra tới. Bên cạnh có nữ tính người sống sót thấy tình thế không thích hợp, tiểu tâm mà tiến đến bên cạnh, trộm chiều nơi này nhìn xung quanh một chút, này vừa thấy dưới, nháy mắt lại là hoảng sợ một tiếng kêu to, à. Rốt cuộc sao lại thế này, đã xảy ra chuyện gì? Đúng vậy, giống như không thanh nhi, chẳng lẽ? Ngươi đừng làm ta sợ, thật là cấp chết cá nhân, chu tỷ không có việc gì đi, ai nha? Lục Thanh, ngươi nói chuyện à, ngươi nhìn thấy gì? Nhìn thấy này lại là lúc kinh lúc giống một tiếng thét trói thai, còn lại đội ngũ chung những cái đó người sống sót có càng là lo lắng không thôi, nhưng là bọn họ là nam nhân, lại ngượng ngùng thò lại gần xem, nhưng là xem cái kia trung niên nữ nhân còn có hậu mặt thò lại gần Lục Thanh sắc mặt, phòng trường, tình huống hẳn là không phải là thực hảo. Trong lúc nhất thời, mọi người sắc mặt cũng nháy mắt trở nên có chút khó coi. Tránh ra! Dương Hoa lúc này bị người kéo ra, cũng coi như là bình tĩnh xuống dưới, nhìn nhìn lại bị dọa mông trung niên nữ nhân, nhìn nhìn lại bên cạnh cái kia liên tục lui về phía sau, vẻ mặt tái nhợt giấy sắc lục thanh, sắc mặt trầm trầm, sau đó huy khai lôi kéo hắn hai gã nam tử, bước chân trầm trọng hướng tới bên kia đi đến. Đã xảy ra chuyện gì? Không phải là đều đã chết đi. Bên này phía trước kia chín dị năng giả lúc này chính tiến đến bên cạnh. Nghe bên kia liên tiếp chuyển ra vài thanh thét trói thai, hiện tại thế nhưng một chút thanh âm đều không có, ngay cả cái kia thai phụ thông tiếng đều đều không có, trong lúc nhất thời, bọn họ lại là tò mò, lại là cảm thấy lưng có chút ma ma, loại này quỷ dị cảm giác, thật là không dễ chịu a. Người cơm miệng, không liên quan chuyện của chúng ta, vẫn là sớm một chút nghỉ ngơi, sáng mai, chạy nhanh rời đi địa phương quỷ quái này. Mặt theo người vạm vỡ lạnh lùng trừng mắt nhìn mọi người liếc mắt một cái, sau đó thân hình dựa ngồi, hơi hơi nhắm hai mắt, cái này địa phương rất là quỷ dị, bọn họ nguyên bản 50 người đội ngũ, hiện tại chỉ còn lại có như vậy 9 người, cái này tô thành, phía trước hắn cũng nghe nói qua, nơi này nguyên bản cũng không có tăng thi, nhưng là lần này, bọn họ trùng hợp gặp được như vậy một đám, hiện tại vẫn là chạy nhanh bổ sung thể lực, ai cũng không biết, trong chốc lắt còn có thể hay không có. Nhiều hơn tăng thi, đến nỗi bên kia kia thai phụ sự tình, này đó cùng bọn họ không quan hệ, liền ít đi đi hỏi thăm. Tuy rằng kêu mặt thẻo nói có chút không xuôi thai, bất quá nói cũng là có lý, hoa dao cũng chỉ là quay đầu hướng tới hắn nhìn thoáng qua. Này nhóm người phía trước còn ở đánh tiêu điều vắng vẻ đồ ăn chú ý bất quá lúc này thấy đến nhiều người như vậy, trong lúc nhất thời, đảo cũng, cũng không có lại tiếp tục nghĩ cách, xoay người, hoa dao cũng lên xe, ngồi ở xếp sau. Ngồi ở ghế điều khiển phụ thượng đế huyền nhìn thấy hoa dao ngồi xuống xếp sau, tức khác liền có chút bất mãn, nhìn thấy sở mạc huyền đi theo lên xe, giống như đang muốn ngồi vào nàng bên cạnh, tức khác, đế huyền thân ảnh nhanh chóng vừa động, ở sở Mặc huyền phía trước ngồi xuống hoa dao bên cạnh, ánh mắt lánh lệ cùng sở mạc huyền nhìn nhau. Sở mạc huyền yên lặng mà rời đi ánh mắt, nhìn thấy đế huyền động tác, sở mạc huyền hai mắt hơi hơi co rụt lại, sau đó quay người ngồi vào ghế điều khiển. Ánh mắt nhanh chóng ngắm qua đi coi kính, lại không có dừng lại. Bên hai còn truyền đến cách đó không xa hết đợt này đến đợt khác tiếng thét trói thai, kinh hách thanh, còn có thống khổ thanh, ồn ào nhốn náo thẳng đến đêm khuya còn không có tăng đi. Tuy rằng mọi người cũng không biết bên kia rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, cũng không có tính toán đi hỏi thăm, bất quá vừa nghe, liền biết khẳng định không phải chuyện tốt. Bởi vậy, đối với bên kia la hét tầm ý thanh, mọi người cũng nhẫn mại xuống dưới. Ngay cả bên cạnh kia mặt thẻo một hàng, những người khác nhịn không được bực bội tức giận mắng thanh, cũng bị kia mặt thẻo cấp ngăn lại ở. Lan lộn hơn phân nửa đêm, bên kia thanh âm mới dần dần tiêu tán đi xuống, ngày kế sáng sớm, ngày mới tờ mở sáng thời điểm, bên cạnh mặt thẻo một hàng liền dẫn đầu lái xe tử rời đi, xe phát động thanh âm đánh vỡ ngày này điên lạo. Sáng sớm, bên này mạnh bắc giác còn có sở mạc huyền một hàng, còn chưa thanh tỉnh, cửa xe ngoại liền chuyển đến một trận tiếng đập cửa. Sở Mặc huyền quay cửa kính xe xuống, bên ngoài chính là một cái 27-28 tuổi nam tử, gầy gầy cao cao, khuôn mặt thanh tú trắng nón, tuy rằng lúc này nhìn qua có chút chật vật cùng lôi thôi, nhưng là hai mắt trong trẻo, nhìn qua hẳn là một cái tương đối ánh mặt trời sang sảng người. Có việc gì thế? Đại khái là đột nhiên mà bị người bừng tỉnh, sở Mặc huyền sắc mặt có chút xú xú, nhưng là nghĩ đến đối phương đội ngũ chung phát sinh sự tình. Sở mặc huyền nỗ lực điều chỉnh mặt bộ biểu tình, hỏi. Cái kia nam tử sắc mặt hơi hơi đỏ hồng, tựa hồ có chút ngượng ngùng dơ tay sờ sờ cái mũi. Cái kia, chúng ta là bên cạnh đội ngũ chung, ta là tới cảm ơn các ngươi ngày hôm qua đưa tặng đồ vật. Nam tử nói chính là ngày hôm qua mạnh Bắc ra đưa những cái đó đồ bổ, còn có sữa bột gì đó. Chỉ là, mấy thứ này hiện tại đối bọn họ tới nói đã không có nhiều ít tác dụng, bất quá. Hắn hiện tại lại đây quan trọng nhất chính là Không phải ta đưa Sở mặc huyền nỗ lực muốn có vẻ bình dị gần vui Nhưng là lời nói Lại là làm đối phương sắc mặt hơi hơi cứng đở Khu khu Tóm lại Vẫn là cảm ơn Nam tử nói Sau đó lại có chút ngượng ngùng nói Ách Ta muốn hỏi một chút Các ngươi còn có hay không cái gì Cái kia Thai phụ vừa mới sinh sản xong Thân mình có chút Cái kia Ngươi nói thẳng đi Sở Mặc Huyền lúc này cũng nhìn ra đối phương ngượng ngùng, bất đắc dĩ nói: Chúng ta phía trước căn cứ bị hủy, ra tới mang đồ vật không nhiều lắm, cho nên muốn hỏi một chút. Nam tử rất là ngượng ngùng đỏ mặt, ngượng ngùng cúi đầu. Ánh mặt trời dần sáng, một đám người đều liên tiếp tỉnh lại. Một đêm thời gian, một ít dị năng giả hấp thu một ít tăng thi tinh hạch, đại khái cũng khôi phục không ít, chỉ là trừ bỏ Sở Mặc Huyền bên này người. Đối diện đội ngũ chung mọi người lại là một đám vẻ mặt mang theo bi thương. Đối với đêm qua cái kia thai phụ sinh sản việc, vẫn chưa nhiều lời, chỉ là nghĩ đến, khẳng định cũng không phải cái gì chuyện tốt. Cũng may, nghe nói, cái kia thai phụ cũng không sinh mệnh nguy hiểm. Sáng sớm, hoa dao từ lúc mở cửa xe, từ bên trong xe đi ra, mặt tiền cửa hiệu mà đến chính là lạnh leo còn có ở ngớt hơi nước, đại khái là bởi vì đột nhiên mà tới lạnh leo. Bên trong xe mạnh bắc dã nhịn không được hung hăng có rúm lại một chút, sau đó nói thầm hai tiếng, từ không gian nổi lấy ra một kiện thảm lông đem chính mình bao vây lên, sau đó mới mê mang mở mắt ra. Cái kia, ngươi, ngươi hảo hoa dao mới vừa xuống xe đi rồi hai bước, bên cạnh liền truyền đến một cái sợ hãi thanh âm, hoa dao quay đầu nhìn lại. Bên cạnh chính là một cái hai mươi mấy tuổi tuổi trẻ nữ hài, trên người ăn mặc đơn giản sạch sẽ quần jean cùng áo sơ mi. Chỉ là đại khái là sáng sớm độ ấm có chút thấp, lúc này nàng có chút không được tự nhiên giơ tay vô về cánh tay, sắc mặt cũng bởi vì rét lạnh mà có chút co rúm lại, trên mặt mang theo nhàn nhạt tươi cười, nhìn qua là một cái rất là ánh mặt trời hải tử. Liên diện mạo mà, mà nói, đối với hoa dao tới nói, cũng không xuất sắc, chỉ có thể nói là thanh tú, bất quá một đôi mắt, phá lệ sáng ngời sáng lạ, đại khái cũng là vì dinh dưỡng bất lương duyên cớ, nàng gương mặt có chút thon gầy. Bởi vậy nhìn qua cặp mắt kia có vẻ lớn hơn nữa, cả người nhìn qua so những người khác tuy rằng sạch sẽ rất nhiều, nhưng là tóc rõ ràng có vẻ có chút dầu mỡ. Hoa dao như như mày, lại không có lên tiếng, chỉ là gật gật đầu, sau đó nghi hoặc nhìn nàng. Chúng ta là từ L thị căn cứ chạy ra tới, người đâu? Nhìn thấy hoa dao xoay người, lục thanh hai mắt tức khắc một trận kinh diễm, vừa mới nàng ở nơi xa liền chú ý tới rồi hoa dao. Chỉ là lúc ấy khoảng cách khá xa, chỉ có thể thấy rõ ràng thân ảnh của nàng, tuy rằng thấy không rõ lắm khuôn mặt, nhưng vẫn là cho nàng một loại kinh diễm còn có tim đập ra tốc cảm giác. Hiện tại gần gũi nhìn thấy nàng, lục thanh hai mắt nháy mắt trừng đến đại đại. Hai mắt ngơ ngẩn nhìn hoa dao, lục thanh đột nhiên cảm giác, trung quanh hết thể nháy mắt tựa hồ ảm đạm thất sắc. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới, thế nhưng thật sự có người có thể đủ lớn lên như vậy hoàn mỹ, hoàn mỹ thật giống như không phải chân nhân giống nhau. Vì phương tiện, hoa dao trên người ăn mặc chính là đơn giản vải nỉ áo khoác, phía dưới ăn mặc chính là chân nhỏ quần, sau đó dưới chân là một đôi giày da, tuy rằng hoa dao càng thêm thích chính mình bách hoa trường bào, chính là không thể không nói, đối với thế giới này tới nói, nàng trường bảo thật sự là có chút khoa trường, một phen ở trên đường thời điểm, nàng đều sẽ ăn mặc hiện đại quần áo, nhưng là ở nhà thời điểm, vì thoải mái, giống nhau đều sẽ ăn mặc chính mình trường bào. Hoa giao dáng người thực hảo, mặc dù là rộng thùng thình vải nỉ áo khoác cũng là khó có thể che giấu, tuy rằng trong tình huống bình thường, người khác xem nàng khuôn mặt đều là mơ hồ không rõ, nhưng là kia tốt hơn dáng người như cũng là thực hấp dẫn người chú mục, liền giống như giờ phút này, cách đó không xa vẫn là khi có không ít ánh mắt đầu chú ở nàng trên người. Tìm người! Hoa giao suy nghĩ một chút, sau đó nói, Anh tìm người. Tìm người Lục coi trọng thần Mê Ly nhìn Hoa Dao, thẳng đến nghe được nàng trả lời lúc sau, lúc này mới mơ hồ lặp lại hai câu, sau đó hảo sau một lúc lâu mới hồi phục tinh thần lại, lần này quá thần tới, nháy mắt, cả người liền chỉ nghĩ tìm cái hầm ngầm chui vào đi, Lục Thanh lúc này thật là cảm giác rất là mất mặt, nàng chưa bao giờ nghĩ tới, chính mình có một ngày, thế nhưng sẽ xem một nữ nhân mà xem chơn váng. Hoa Dao nhướng mày, cũng không có để ý nàng. Thẳng đi đến bên cạnh ven đường, sáng sớm không chung còn ẩn ẩn có xương trắng, đại bộ phận người đều còn ở trên xe, cũng không có xuống xe. Tuy rằng hiện tại cái này mùa, thời tiết hẳn là sẽ không như vậy lánh, bất quá cái này địa phương thiên bắc. Hơn nữa, mặt thế lúc sau, thời tiết thay đổi thất thường, khi lánh khi nhiệt, không chừng khi nào, bầu trời còn đột nhiên hạ tuyết đâu. Liên ở Hoa Giao vừa mới ở ven đường đứng yên, mặt sau đế huyền cũng theo sát đã đi tới. Hai người động tĩnh lớn như vậy, đặc biệt là đế huyền xuống xe lúc sau, cửa xe cũng không quan. Tức khác, bên trong sở mạc huyền cùng mạnh bắc giã còn có tiêu điều vắng vẻ mấy người cũng ngủ không được, đặc biệt là mạnh bắc dã trong lòng không ngừng mà thầm mắng, sau đó nhanh chóng đóng cửa xe, sau đó còn nhỏ tâm điệu thò lại gần, xoa xoa pha lê, hai mắt cẩn thận trộm ngắm đế huyền hành động. Nguyên bản còn muốn đuổi theo lại đây lục thanh, ở nhìn thấy đế huyền đã đi tới, do dự một chút, lui về đội ngũ chung, Nhìn dáng vẻ, tám phần thực mau liền sẽ hạ tuyết. Đế Huyền vừa đi lại đây, một bên hướng về phía nàng nói, "Cái này thành trấn tuy rằng hủy hoại, bất quá, thực mau nơi này đại khái liền sẽ biến thành càng thêm nguy hiểm địa phương." Đối với hạ không giới tuyết gì đó, Hoa Dao nhưng thật ra cũng không để ý, đối với Đế Huyền mặt sau câu nói kia, Hoa Dao nhưng thật ra rất là tò mò, "Nói như thế nào?" Phía trước nơi này bị thời gian bao phủ, Cho nên tăng thi, tăng thi động vật gì đó, đều cách nơi này xa xa mà, hiện tại mệnh bản bị lấy đi, nhưng là nơi này còn sót lại lực lượng, lại là sẽ hấp dẫn không ít đổ vật đi vào nơi này, cho nên, hiện tại là càng sớm đi càng tốt. Đế huyền nhướng mày nhìn hoa dao, đi đến bên người nàng sau, cùng nàng sóng vai đứng, hai mắt nhìn về phía bên kia chiếc xe, đặc biệt là nhìn đến từ bên trong xe đi ra sở mạc huyền lúc sau. Hắn trong mắt sát khí cơ hồ là chút nào không thêm che giấu. Dùng quá đơn giản bữa sáng lúc sau, mọi người liền lái xe tử hướng tới phía nam phương hướng bước vào. Từ nơi này tới thiên sở căn cứ, nếu là thuận lợi nói, đại khái yêu cầu hai ngày thời gian. Bất quá, sở mạc huyền trong lòng còn đang suy nghĩ tương thị sự tình. Phía trước lâm lập quyền không ngừng mà thử hắn, có hay không đi tương thị, nghĩ đến này, sở mạc huyền ánh mắt không khỏi thâm thâm, nhưng là... Tưởng tượng đến bây giờ đội ngũ chung người, còn có hoa dao, đúng rồi, còn có bên kia dương hoa đội ngũ. Đối với cái này đội ngũ chung người, sở mạc huyền vẫn là rất có hảo cảm. Bởi vậy, lúc này, bọn họ là tính toán cùng nhau rời đi nơi này. Giữa trưa thời gian, bọn họ đã xa xa mà rời đi tô thành phạm vi. Đại khái là bởi vì vận khí tốt, này dọc theo đường đi, bọn họ chỉ gặp gỡ một đợt biến dị động vật, biến dị chuột. Biến dị chuột số lượng thật sự là quá nhiều, bởi vậy, dương hoa đội ngũ chung tổn thất không ít người, bên này sở mạc huyền đội ngũ cũng có vài người bị thương, cũng may, không có tổn thất nhân thủ. Thầm nghĩ biến dị chuột, hoa giao tức khắc nhướng mày, nói, phía trước còn có chỉ lao an vạ nàng nơi này biến dị chết nhĩ miêu đâu, sau lại không biết chạy đi nơi đâu, giống như từ nàng gặp tư đồ thần lúc sau, kia chỉ miêu liền không có xuất hiện, hoa giao lúc ấy cũng không để ý nhưng là ở gặp được biến dị chuột lúc sau, nàng đột nhiên nghĩ tới, lao thử dù sao cũng là lao thử, nếu là gặp miêu, hẳn là vẫn là sẽ bản năng sợ hãi, chỉ tiếp, kia chỉ chết miêu, cũng không biết đã chạy đi đâu. Nay chỉ là một cái nho nhỏ nhạc đệm, đánh lui biến dị chuột lúc sau, bọn họ đoàn xe liền ngừng ở một cái chỗ rẽ chỗ nghỉ ngơi. Lao tử trước nay không nghĩ tới, có một ngày thế nhưng còn sẽ bị lao thử cấp đuổi theo chạy. Mới vừa vừa xuống xe, Sở mạc huyền bên kia một dị năng giả liền cảm khái nói, một bên lôi kéo một người khác, hai người liền như vậy ở ven đường tìm khối sạch sẽ địa phương ngồi xuống, cầm nước khoáng bình, hung hăng rót một mồm to, lại từ trong lòng móc ra mấy khối bánh quy, đơn giản tạm chấp nhận ăn cơm trưa. Đừng nói lao thử, ngay cả con kiến hiện tại đều có thể khinh đến chúng ta trên đầu. Một người khác cũng là vẻ mặt thở dài, nghe nói không? giống như phía trước thành phố B căn cứ liền xuất hiện quá biến dị con kiến sự tình lúc ấy giống như đã chết không ít người cũng không phải là muốn nói cánh rừng tên kia chính là hảo bệnh phía trước chúng ta còn cười nhạo hắn dưỡng sủng vật tới ai có thể nghĩ đến kia chỉ tàng ngao thế nhưng còn có thể biến đến hiện tại kia biến dị tàng ngao sức chiến đấu đại khái so với ta cái này ngũ cấp dị năng giả còn muốn lợi hại nói tới đây cái kia nam tử còn có chút tức giận bất bình Ai nói không phải đâu, tuy rằng hiện tại nhân loại có dị năng, chính là những cái đó biến dị động vật sức chiến đấu cũng không kém. Nhân loại từ nguyên bản chuối đồ an đỉnh, lập tức dừng ở đế đoan, này cường đại trinh lệch, là đủ làm người buồn bực. Theo sau, mấy người lại bắt đầu cười mắng nói không ít căn cứ nội sự tình, làm bên này nghe mạnh bắc giã mấy người không ngừng thuần thức, nói cũng đúng vậy. Ngươi nói, ta phía trước như thế nào liền không biết dưỡng một con tiểu miêu A, tiểu cầu A gì. Hiện tại hảo, một con cẩu so người còn mạnh hơn. Thôi đi ngươi, miêu A cẩu A, lại cường, nó có thể có người thông minh. Tiêu điểu vắng vẻ khinh thường khinh bỉ nhìn mạnh bắc dã nhìn đến hắn kia vẻ mặt hướng tới chi sắc, tức khác khinh thường nói câu. Nói cũng là. Mạnh bác giã gật gật đầu, sau đó từ không gian nội móc ra một túi khô bò, đang định phân cho mọi người, đột nhiên không biết nghĩ tới cái gì, ánh mắt hơi hơi nheo lại. Hai mắt không có hảo ý nhìn về phía bên kia hoa dao, đại thần, ngươi trong không gian có không ít thứ tốt đi. Phía trước mạnh bắc dã vẫn luôn từ không gian nổi lấy đồ vật ra tới, nhưng thật ra cũng không có để ý này đó. Lúc này, đột nhiên nghĩ tới, giống như hoa dao không gian so với hắn chính là lớn hơn rất nhiều nhiều, đặc biệt là hiện tại. Cái này sở mặc huyền thế nhưng cũng không chút khách khí từ trong tay hắn lấy đồ vật, cái này làm cho hắn nháy mắt không cân bằng. Tiêu điều vắng vẻ cùng hoa dao hắn không có gì nói, chính là ngươi sở mạc huyền, rõ ràng chính mình lại không phải không có, ngươi, sao không biết xấu hổ. Thấy mạnh bắc giã lời tuy nhiên là đối với hoa dao nói, nhưng là ánh mắt kia lại là nhìn về phía sở mạc huyền, sở mạc huyền lại như thế nào không biết, chỉ là, hắn tuy rằng biết, lại như cũng là chút nào không khách khí từ hắn trên tay chịu đi rồi kia túi khô bò, hiện tại đồ ăn nhưng chân quý bên ngoài những cái đó căn cứ hiện tại giống nhau đều không tiếp thu những cái đó người sống sót trừ phi nộp lên trên nhất định vật tư huy kia chính là ta mạnh bắc giã biểu môi rốt cuộc không có ruỗi tay đi đoạt lấy chỉ là nghĩ đến mặt khác căn cứ muốn nộp lên trên vật tư mạnh bắc giã sắc mặt liền có chút khó coi những cái đó căn cứ cũng thật sẽ nhân lúc cháy nhà mà đi hồi của căn cứ vận tác cũng yêu cầu vật tư tiếp nhận những cái đó người sống sót cho bọn hắn che chở khẳng định là yêu cầu trả giá. Nếu là phía trước, Sở Mạc Huyền cũng sẽ như thế tưởng, nhưng là hiện tại làm căn cứ thủ lĩnh, biết được căn cứ vận tác, hắn tự nhiên phải vì chính mình gãi lại hai câu. Cảnh giới, chú ý, trên bầu trời có đại lượng loài chim đang ở tiếp cận. Bên này, Mạnh Bác Giã còn ở bất mãn nói thầm, đột nhiên, bên ngoài truyền đến một trận kêu to thanh, nhanh chóng, mọi người liền bắt đầu cảnh giác để phòng lên ngay cả đang ở ăn cái gì sở mạc huyền cũng nhanh chóng đem trong tay đồ vật gồng mở cửa xe bước nhanh đi rồi đi xuống tiêu điều vắng vẻ cùng mạnh bắc dã hai người cũng là nhanh chóng liếc nhau sau đó cũng đi theo xuống xe bọn họ cũng đều biết lúc này nếu là trên mặt đất đồ vật còn hảo thuyết đối mặt trên bầu trời đồ vật mặc kệ là tang thi loài chim vẫn là biến dị loài chim nhân loại đều là không chiếm ưu thế nơi xa đen nghiệt một mảnh Chính lấy cực nhanh tốc độ hướng tới bên này nhanh chóng bay tới, phảng phất là một tảng lớn mây đen, nhanh chóng bao trùm ở mọi người đỉnh đầu này phiến không trung. Tăng thi điểu sở mặc huyền ánh mắt có chút ngưng trọng nhìn nháy mắt tám xuống dưới không trung, những cái đó tăng thi loài chim, có thân thể hư thối chỉ còn lại có một ít ngăm đen khung sương, có trên người quỷ dị trường một tầng lông tơ, cẳng có trên người còn treo hư thối thịt nát, nhìn qua ghê tẩm lại dữ tợn Này đó loài chim nhìn qua cũng không phải cùng loại, trong đó, có lớn có bé, chỉ có kia màu đỏ tươi hai mắt nhìn qua có chút tương tự. Làm sao bây giờ, nhiều như vậy tăng thi điểu, chúng ta những người này, liền tính là dị năng dùng hết cũng giết không xong a. Một bên một người cấp dưới hai mắt kinh hãi nhìn trước mắt một màn này, một bên quay đầu xin chỉ thị sở mặc huyền, thủ lĩnh, nếu là trong chốc lắt tình huống khẩn cấp, ngươi cũng đừng quản chúng ta, căn cứ không thể không có ngươi. Không sai, trong chốc lát chúng ta liều mạng bám trụ này đó tang thi điểu, dựa vào thủ lĩnh ngươi thân thủ, nếu tưởng thoát thân hẳn là không phải rất khó. Bên người mấy người kiên định gật đầu nói, nếu là bọn họ giờ phút này gặp được chính là tang thi động vật, hoặc là tang thi cũng phải nói, nhưng là cố tình là tang thi loài chim, này đó tang thi điểu, bọn họ ở không trung nguyên bản liền ở vào vô địch trạng thái, nhân loại chỉ có thể đứng trên mặt đất, nguyên bản liền ở vào như thế. Đặc biệt là có tang thi loài chim bọn họ phi hành tốc độ so bình thường loài chim còn muốn nhanh chóng, mặc dù là lái xe thoát đi cũng rất là khó khăn. Được rồi, cơm miệng. sở mặc huyền ánh mắt lạnh lùng trừng mắt nhìn mấy cái không ngừng mà nói thuộc hạ liếc mắt một cái, sau đó hướng về phía bên kia đại đội gật gật đầu, làm người bị thương ở trên xe, thổ hệ dị năng giả phòng ngự, hỏa hệ dị năng giả dùng ngọn lửa công kích, chú ý bảo hộ tinh thần hệ dị năng giả. Thức mau. Liên tiếp mệnh lệnh liền tuyên bố đi xuống, bên này, đại đội cùng với phía trước Lâm Lập Quyên bên kia vừa mới đầu ở sở mạc huyền bên này dĩ năng giả, đều là nao nao, chợt liền bắt đầu dựa theo mệnh lệnh chấp hành. Lâm Lập Quyên cùng vài tên người bị thương ở một chiếc bên trong xe, này đó người bị thương, trên người thương cũng không phải đặc biệt nghiêm trọng, lưu tại trên xe, gần nhất có thể nhanh chóng khôi phục miệng vết thương, về phương diện khác, còn có thể nhìn Lâm Lập Quyên, đương nhiên. Lâm Lập Quyên tuy rằng vẫn luôn không có từ bỏ muốn chạy trốn, nhưng là lúc này lại cũng không dám thật sự có cái gì động tác, nàng tuy rằng ngồi ở bên trong xe, lại cũng có thể đủ xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn. Đến bên ngoài tình cảnh, kia hắc ma ma một mảnh, nhìn qua khiến cho người ra đầu tê dại. Hắc, này đàn bà nhi hiện tại biết sợ hãi nói lời này chính là sở mạc huyền một người cấp dưới, chỉ là nghe được lời này bên trong xe mặt khác vài tên người bị thương lại là có chút trầm mặc. Này mấy người nguyên bản là lâm lập quyên cấp dưới, lúc này mấy người trong lòng cực kỳ phức tạp, muốn nói ngay từ đầu, bọn họ rốt cuộc là đối lâm lập quyên trung tâm, chỉ là, hiện thực lại là như thế tàn khốc, nhất quan trọng là, được làm vua thua làm giặc, một phương diện, bọn họ đối với lâm lập quyên hành động rất là trái tim băng giá, về phương diện khác, bọn họ cách làm cũng là thông minh nhất, Sở mạc huyền là căn cứ thủ lĩnh, bọn họ người nhà còn ở căn cứ chung, cho nên, bọn họ sẽ lựa. Chọn sở mạc huyền, này chút nào không ngoài ý muốn. Ha ha lâm lập quên cười lạnh nhìn người nọ liếc mắt một cái, lại là cũng không có nói cái gì, chỉ là rũ xuống đôi mắt lại là xẹt qua từng trận hắn ý, này đó người đáng chết, hiện tại lại là như vậy đối nàng, chờ xem, nàng nếu có thể trọng sinh, như vậy liền tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy tử vong. Chờ nàng chạy đi lúc sau, nhất định sẽ báo thủ, những người này, nàng một cái đều sẽ không bỏ qua, đặc biệt là nữ nhân kia. Nghĩ đến hoa dao Lâm Lập Quyên trong mắt tức khắc che kín ác độc còn có ghen ghét chi sắc, nàng đến lúc đó nhất định phải bắt lấy nữ nhân kia, này hết thể đầu sỏ gây tội, hẳn là nàng. Đương nhiên, bên này Lâm Lập Quyên ý tưởng như thế nào, những người khác cũng không biết, bên kia bên trong xe mạnh bắc ra cùng tiêu điều vắng vẻ đều đã xuống xe. Nghe theo sở mạc huyền chỉ huy, chuẩn bị kế tiếp chiến đấu. Bên kia dương hoa đội ngũ chung, bình thường người sống sót tập trung đại ở trên xe, mặt khác dị năng giả phân tán đem chiếc xe vây quanh ở bên trong, nhất bên ngoài chính là thổ hệ dị năng giả, chỉ là bọn hắn ở chuẩn bị thời điểm, lấy ra vũ khí lại là làm bên này vẫn luôn âm thầm quan sát sở mặc huyền ánh mắt hơi hơi sáng ngời. Bình thường người sống sót trung nam tính người sống sót tập trung ở bên trong, Trong tay bọn họ cầm đủ loại kiểu dáng vũ khí, nhìn qua tuy rằng cũng không có cái gì đặc thù, nhưng là kêu mặt trên thế nhưng ẩn ẩn mang theo nhàn nhạt năng lượng, có người trong tay cầm chính là roi dài, có rất nhiều trường kiếm, còn có rất nhiều siếng xích, còn có một bộ phận thế nhưng dùng chính là cung nỏ. Có thể ở ngay lúc này lấy ra tới vũ khí, tự nhiên không phải là bình thường vũ khí, đặc biệt là kia cung nỏ, hát trầm nhăn sắc nhìn qua cực kỳ bình thường nhưng là kêu mặt trên lưu động năng lượng, ngay cả tiêu điều vắng vẻ đều phát giác, bởi vậy, mọi người ánh mắt không ngừng mà ngắm hướng bọn họ vũ khí. Cái này dị năng nhưng thật ra có chút đặc thù Hoa dao cũng bị bên kia vũ khí hấp dẫn qua đi, chính nghiêng đầu đánh giá, bên cạnh đế huyền đột nhiên một tay vỗ về cảm, một bên mở miệng nói. Cái gì dị năng? Bởi vì đế huyền mở miệng, bên này hoa dao liền thuận miệng hỏi câu. Cùng loại với vũ khí thêm vào Đế Huyền Đảo cũng không có để ý Hoa Dao kia không chút để ý thái độ, chỉ là cười lạnh nhìn nhìn Sở Mặc Huyền bên này, tiểu tử này lần này đảo cũng coi như là chó ngáp phải rồi, được một cái trợ lực. Hoa Dao từ bên ngoài thu hồi ánh mắt, lúc này, trên bầu trời những cái đó tang thi điểu đã ở bắt đầu phát động công kích, phía dưới Sở Mặc Huyền một hàng cũng nháy mắt thu hồi ánh mắt, bắt đầu chiến đấu lên. Lúc này, liền thấy bên kia Dương Hoa đội ngũ trung mặt sau những cái đó bình thường người sống sót dùng cung nhỏ, cung nhỏ cường đại kinh lực, cơ hồ là một mũi tên một con tang thi điểu. những cái đó nhìn qua bình thường hết sức nỏ tiễn, lực sát thương thế nhưng không nhỏ. đối với ba cấp dưới tang thi điểu, một sát một cái chuẩn. còn có những cái đó mặt trên, xiềng xích, trường kiếm cùng loan đao linh tinh vũ khí, lực sát thương cũng chút nào không thua kém. nay dọc theo đường đi. Dương Hoa bọn họ đội ngũ chung người tuy nói là cùng bọn họ Lâm Thời tạo thành một đội, bất quá, Hoa giao rõ ràng, bọn họ là tưởng tiến vào thiên sở căn cứ, chỉ là, liền giống như phía trước sở mặc Huyền theo như lời, căn cứ giống nhau sẽ không dễ dàng tiếp thu người sống sót, mà Dương Hoa bọn họ đội ngũ chung vật tư cũng không nhiều, phía trước kia tuổi trẻ nam tử còn ngượng ngùng tới cửa mượn một ít ăn cấp cái kia thai phụ, cho nên, mặc dù là bọn họ đi khác căn cứ, cũng không tế với sự Mà sở mạc huyền hiển nhiên đối với bọn họ cái này đội ngũ anh giống cũng cũng không tệ lắm, chỉ là, hắn cũng không có mở miệng nguyên nhân, đại khái cũng là ở đánh giá chắc bọn họ giá trị, phía trước gặp được biến dị chuột thời điểm, dương hoa bọn họ cũng không có lấy ra loại này vũ khí, hiện tại lấy ra tới, đại khái cũng là ở hướng sở mạc huyền triển lãm bọn họ giá trị đi. Lắc đầu, hoa dao thân hình lười biếng dựa vào phía sau, ánh mắt ngắm hướng bên cạnh đế huyền. Trên người của ngươi thương thế như thế nào? Đột nhiên mà nghe được hoa giao quan tâm ngữ khí, đế huyền thiếu chút nữa không phản ứng lại đây, ngây ra một lúc, chật chính là đầy đầu hát tuyến, thế nhưng hiện tại mới hỏi, quả nhiên không thế nào quan tâm hắn. Ngươi cùng người kia cái gì quan hệ? Đế huyền cũng không có nói chính mình thương thế vấn đề, chỉ là đôi mắt thẳng tóc nhìn xe ngoại sở mặc huyền, hắn biết hoa giao bản tính lương bạc, nhưng là, phía trước sự tình, nàng rõ ràng là thả hắn một con ngựa, không chỉ có như thế, nàng thế nhưng còn làm hắn đem cái kia vốn nên chết nữ nhân cung cấp mang lên, nàng tự hồ, đôi hắn quá mức khoan dung chút. Ngươi cảm thấy sẽ là cái gì quan hệ? Hòa giao nhúng mày, mặc kệ cái gì quan hệ, hắn cũng nhất định sẽ làm nó biến thành không có quan hệ, đế huyền nhấp môi, thần sắc hơi định, sau đó quay đầu nghiêm túc nhìn Hoa giao, hiện tại nơi này không có gì sự, ngươi cũng thấy rồi, thế giới này đều như vậy, ngươi theo ta đi đi. Đây là đế huyền lần thứ hai làm nàng cùng hắn đi rồi, chỉ là, cùng hắn đi, đi đâu? Hoa giao trong mắt xẹt qua một tia nghi hoặc, nguyên bản nàng cho rằng đế huyền đại khái là làm nàng cùng hắn cùng nhau đến không gian chung sinh hoạt, chỉ là, hiện tại không gian rõ ràng còn không có dung hợp hoàn thành, tuy rằng nàng cảm giác được gần nhất không gian dung hợp tốc độ ở biến Mau, nhưng là, từ từ, hoa giao đột nhiên phát giác, chính mình giống như xem nhẹ vài thứ, ánh mắt hơi hơi trầm trầm, cũng không có lập tức trả lời đế huyền vấn đề, mà là quay đầu nghiêm túc đánh giá đế huyền, người, cùng tư đồ thần có thủ oán sao. Đế huyền giống như là từ nhìn thấy tư đồ thần lúc sau, cả người liền trở nên có chút không thích hợp, đặc biệt là lúc ấy dưới mặt đất thời điểm, rõ ràng lúc ấy phía dưới không gian liền có chút không ổn định, bọn họ hai người thế nhưng ở kia đại điện mặt trên liền vùng tay đánh nhau. Sau lại, bởi vì hoa giao đối với đột nhiên tăng trưởng lực lượng rất là kích động, Muốn tìm bọn họ đối chiến một chút, kết quả đế huyền lòng bàn chân mặt du lưu, ở lâm lập quên sự tình song sau, hắn lại cùng tư đồ. Thần hai người đánh lên, hơn nữa, giống như cũng là vì gặp được tư đồ thần lúc sau, hắn mới làm chính mình cùng hắn đi. Làm gì hỏi hắn? Quả nhiên, nhắc tới đến tư đồ thần, đế huyền liền có chút tạc mao, bất quá, thực mau, hắn liền phát hiện chính mình thất thố, hơi hơi ngồi thẳng thân mình, sau đó thân mình hơi hơi trước huynh Gương mặt tiến đến hoa dao trước mặt, hai mắt thẳng tắp, nóng rất cùng nàng đối diện, cách hắn xa một chút, hắn không phải người tốt. Người mới ly ta xa một chút, đi ra ngoài hỗ trợ. Hoa dao hơi hơi ngẩn người, cảm nhận được đế huyền phun ở trên má ấm áp hô hấp, nhìn trước mặt kia trường phóng đại tuấn giật khuôn mặt, không thể không thừa nhận. Đế huyền diện mạo, ngay cả hoa thần tộc những cái đó tuấn nam mỹ nữ đều là so ra kém, nếu nàng là cái nhăn khống, sợ là đã sớm hận không thể nhào lên đi. Ánh mắt hơi hơi lập lòe một chút, sau đó nhấc chân liền đem đế huyền cấp một chân đá đi ra ngoài. Trận chiến đấu này, tới mãnh liệt, nhưng là đi lại là không thể hiểu được. Đương nhiên, tuy rằng đế huyền bị hoa dao một chân đá ra xe ngoại, nhưng là cũng không có giống hoa dao nói đi hỗ trợ, nói giỡn, làm đế huyền đi hỗ trợ. Không nói đến lúc này đế huyền đã đối sở mạc huyền sinh ra sát tâm, không đi thêm một phen hỏa chính là tốt. Nay trương trong chiến đấu. Nhất xuất sắc chính là dương hoa bọn họ chiến đổi chung vũ khí, đặc biệt là kia trầm màu đen cung nỏ, loại này cung nỏ nhìn qua phổ phổ thông thông, nhưng là lực sát thương cực đại, đặc biệt là nó có thể vận dụng với bình thường người sống sót, đây mới là nhất đáng quý. Liên ở đế huyền vừa mới ở xe ngoại đứng yên, trên bầu trời xoay quanh không ngừng hướng tới mọi người công kích những cái đó tang thi điểu lại là đột nhiên lập tức giải tán tản ra, sau đó nhanh chóng hướng tới bốn phương tám hướng phi tán mà đi. Nhìn thấy một màn này mọi người, trong lòng đều bị nghi hoặc không thôi, nhưng là càng nhiều lại là đề phòng, thẳng đến những cái đó tang thi điệu từng trận phi xa, biến mất ở trên bầu trời, mọi người mới tiểu tâm mà quét tức khởi hiện trường tới. Sở Mạc Huyền cùng Dương Hoa bên kia đội ngũ chung tuy rằng là lần đầu hợp tác, nhưng là hai bên đảo cũng coi như là ăn ý, có người cẩn thận từ tang thi điệu trong cơ thể đảo ra tinh hoạch. Thổ hệ dị năng giả vận dụng dị năng đem những cái đó bị đánh chết tăng thi điểu thi thể chồng chất ở bên nhau. Sau đó, hỏa hệ dị năng giả liền vận dụng dị năng, đốt cháy. Mạnh bác giám một bên ghét bỏ đào tinh hoạch, nhìn trong tay kia dính nhớp mà đặc sệt tang thi điểu vết máu. Một cái tay khác vội không ngừng phong thích thủy hệ dị năng, rửa sạch đôi tay. Bởi vì tạm thời cũng coi như là gia nhập sở mạc huyền đội ngũ, bọn họ đào đến tinh hoạch đều phải giao từ sở mạc huyền tới bình quân phân phối. Đối này, mạnh bác giã tuy rằng lòng có bất mãn, bất quá, đảo cũng vẫn chưa nói cái gì. Đại gia chạy nhanh thu thập hảo, sau đó rời đi nơi này, này đó tăng thi điểu tới cổ quái, đi cũng quỷ dị, đại gia ngàn vạn phải cẩn thận. Sở mặc huyền kiểm tra rồi một chút, phát hiện cũng không có nhân viên thương vong, bên kia dương hoa bên kia cũng không có nhân viên thương vong, chỉ có mấy người bị biến dị tăng thi điểu dị năng thương tới rồi, cũng may, không có trực tiếp tiếp xúc. Liền sẽ không cảm nhiễm. Chỉ là, ở ngã rẽ thời điểm, sở mạc huyền hơi hơi do dự một chút, cuối cùng quay đầu hỏi một chút hoa giao ý kiến, theo sau liền đi vòng đi bên cạnh tương thị. Tuy rằng lúc này đi vòng đi tương thị cũng không phải cái gì sáng suốt lựa chọn, nhưng là, sở mạc huyền tưởng tượng đến lúc ấy lâm lập quyền kia cẩn thận thử ngữ khí, đặc biệt là ở biết được hắn đã đi qua lúc sau, kia trên mặt kinh ngạc, khiếp sợ, còn có không cam lòng chi sắc, đều là như vậy rõ ràng. Nếu là sở mạc huyền cũng không có trọng sinh, sợ là sẽ không nghĩ nhiều cái gì, nhưng là, đúng là bởi vì hắn trọng sinh, cho nên, mới có thể nhịn không được tưởng, tương thị bên kia tuyệt đối có. Thứ gì, mà như vậy đồ vật, ngay cả lâm lập quyền đều rất là tâm động, chỉ là, kia rốt cuộc là thứ gì đâu. Nghĩ đến đây, sở mạc huyền không cấm dơ tay xoa xoa huyệt thái dương. Lúc này, hắn trong lòng sớm đã biết được. Cái này Lâm Lập Quyên ở mặt thế sinh hoạt thời gian tuyệt đối muốn so với hắn trưởng, chỉ là, hiện tại Lâm Lập Quyên tuy rằng dừng ở hắn trong tay, nhưng là nàng lại chưa chắc sẽ mở miệng phun ra trận tướng, mà một cái khác có khả năng biết trận tướng, đại khái cũng chỉ có bên cạnh hoa giao. Nghĩ đến đây, sở mặc huyền sâu thẳm hai mắt không cấm lại lần nữa chuyển hướng hoa giao, ánh mắt thâm thuy mà phức tạp, trong mắt nghi vấn chi sắc rõ ràng. Này xương Hoa giao tự nhiên cũng thấy được sở mạc huyền trong mắt dò hỏi chi sắc, bất quá, nàng chỉ là nhàn nhạt cong cong khoẻ môi, sau đó dường như không có việc gì quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Tương thị cùng tô thành cách xa nhau so gần, bởi vậy, địa thế cũng có chút tương đồng, chung quanh đều là núi cao, địa thế phẩm phồng không chừng, quốc lộ thượng cũng không phải thực bình thản. Bởi vì phía trước một hồi chiến đấu, cùng dương hoa bọn họ đội ngũ chung người cũng coi như là thuộc lạc lên. Sở Mạc Huyền còn chuyên môn xuống xe cùng Dương Hoa đám người thương lượng một chút, lúc này mới cùng nhau hướng tới tương thị mà đi. Dương Hoa bởi vì phía trước thê tử sinh sản một chuyện, hiện tại cảm xúc đều có chút hạ xuống, tuy rằng phần lớn trong lòng biết rõ ràng, kia hài tử tám phần là không có sống sót, bất quá cũng may, đại nhân hẳn là không có việc gì. Bởi vậy, Dương Hoa tuy rằng tầm tình không phải thực hảo, nhưng là làm đội trưởng, hắn vẫn là thực phụ trách. Vừa mới tiến vào tương thị phạm vi, sở mạc huyền mày liền vẫn luôn nhăn, đặc biệt là nghĩ phía trước những cái đó tang thi điểu vô tội được kích, rồi lại đột nhiên rời đi, này càng là làm hắn trong lòng tràn đầy ngờ vực, tăng thi điểu sẽ không vô tội xuất hiện, mà gặp nhân loại, những cái đó tang thi điểu càng sẽ không liền như vậy rời đi, tăng thi điểu không cảm giác, không có linh trí, chúng nó không biết sợ hãi, tự nhiên sẽ không bởi vì bọn họ bên này giết một ít tang thi điểu mà sinh ra sợ. Hai, sau đó đào tẩu, như vậy, chúng nó vì cái gì sẽ rời đi? Thủ lĩnh, phía trước liền phải đến tương thị. Ở phía trước lái xe chính là một cái sở mạc huyền tâm phúc, tuy rằng hắn cũng không minh bạch, thủ lĩnh vì cái gì sẽ ở ngay lúc này đường vòng tới tương thị, bởi vì từ bên này đi cũng không tiện đường. Nếu là phải về thiền sở căn cứ nói, còn muốn từ tương thị lui ra ngoài một chặng đường, sau đó vòng qua bên kia. Ân. Đến phía trước tìm cái rộng mở điểm địa phương, trước đỉnh một chút đi. Sở mạc huyền phục hồi tinh thần lại, bên ngoài con đường bởi vì phía trước đi qua một lần, cho nên có chút quen thuộc, phía trước cách đó không xa vừa lúc có một cái rộng mở địa phương, bên cạnh nguyên bản là một cái xa trường, trên mặt đất tràn đầy hạt cát, tuy rằng không phải đặc biệt săn bằng, nhưng cũng may địa phương rộng mở. Một bên cục đá sơn đã bị đào giống một nửa, có thể nhìn đến tầng tầng vết đá. Trên đỉnh núi thưa thớt còn có mấy cây màu lục đầm cây cối, vách đá phía dưới dựng một cái lâm thời nhà ngói, giờ phút này cửa phòng mở ra, trên vách tường có chút nâu đen sắc vết máu, phía trước trên mặt đất còn lưu hiểu rõ căn sương khô, cùng với một ít rách nát quần áo, chung quanh cũng không có tang thi, cũng không có tang thi động vật, trừ bỏ ô tô phát động thanh âm ngoại, rất là an tĩnh. Đoàn người đem xe vừa mới dừng lại, mọi người còn chưa tới kịp đều xuống xe, nơi xa liên ẩn ẩn truyền đến từng trận ô tô phát động thanh âm, thực mau, thanh âm kia liền càng lúc càng lớn, chỉ chốc lát sau, nơi xa quốc lộ chỗ dhe chỗ, liền nhìn thấy một chiếc màu trắng gạo tiểu xe vận tải xuất hiện ở nơi đó, thẳng tắp hướng tới mọi người bên này mà đến. Mọi người tuy rằng nhìn thấy tới là một chiếc xe, nhưng vẫn là âm thầm để phong lên, một ít bình thường người sống sót rất là tự giác lưu tại trên xe, người khác nhanh trong xuống xe, đứng thẳng trên mặt đất đồng thời mặt hướng tới chiếc xe chạy tới phương hướng nhìn lại. Theo sát ở kia chiếc tiểu xe vận tải mặt sau chính là một chiếc màu xám bus. thức mau. Hai chiếc xe liền đi tới mọi người bên người, sau đó ngừng lại, cửa xe mở ra, chỉ thấy đối phương những người đó nhanh chóng xuống xe, mặt sau chiếc xe chung mấy người còn nâng hai gã người bị thương xuống xe. Cùng hoa giao bọn họ bên này người rất là tương tự, bọn họ tuy rằng vẫn chưa mở miệng nói chuyện, nhưng là nhìn sở mặt huyền đoàn người sắc mặt thượng cũng là mang theo vài phần cảnh giác cùng phòng bị, đoàn người một bên tiểu tâm mà nói lời này, một bên hướng tới bên cạnh không chỗ mà đi. Chúng ta là nguyên thành căn cứ người sống sót, không biết các ngươi là. Đối phương người khác ở bên cạnh đất trống ngồi hạ nghỉ ngơi, trong đó một cái dẫn đầu bộ dáng nam tử, nhìn qua đại khái 30 suất đầu bộ dáng, bình thường dáng người, diện mạo cũng không phải thực xung ra, một trường cưng nghị mặt chữa điển, trên người quần áo cũng có chút tổn hại. Nhìn qua hơi hiện có chút chật vật, lúc này, hắn do dự mà đã đi tới, ánh mắt tiểu tâm mà nhìn nhìn bên cạnh Dương Hoa đội ngũ còn có sở mạc huyền liên can cấp dưới. Bọn họ đội ngũ chung chỉ có mười mấy người, mà sở mạc huyền bên này người hơn nữa Dương Hoa người, có gần bốn năm chục người, tuy rằng hiện tại xem ra, bọn họ giống như cũng không có động thủ tính toán, nhưng là bọn họ vẫn là cẩn thận, bởi vậy. Cái kia mặt chữ Điển Nam Tử vẫn là tiểu tâm mà lại đây tính toán hỏi một chút tình huống. Nguyên thành căn cứ. sợ mặc huyền mày hơi hơi nhăn lại, trật lại tùng xuống dưới, hắn cũng không có nghe nói qua nguyên thành căn cứ. Trên thực tế, phía trước hắn liền tương thị căn cứ cũng không biết, chỉ biết thành phố B căn cứ, Hoa Bắc căn cứ, Tình Vũ căn cứ, còn có V đút thị ánh dạng Đông căn cứ, Di tỉnh L thị căn cứ, này những căn cứ coi như là tương đối nổi danh, mặt khác căn cứ. Phần lớn đều là loại nhỏ căn cứ. Chúng ta là thiên sở căn cứ, các ngươi đây là gặp tang thi đàn sao. Nhìn thấy đối phương nhìn qua cũng không giống như là cùng hung cực các người, sở mạc huyền cũng thực nể tình gật gật đầu, sau đó mới nhìn về phía bên kia vài vị người bị thương, hỏi. Không phải, chúng ta đụng vào tang thi còn kiến loa thấy sở mạc huyền trên mặt biểu tình còn tính bình thường, mặt chữ điển nam nhân trong lòng hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, sau đó mới cười khổ mà nói nói. Chúng ta ra tới tổng cộng 200 người, hiện tại chỉ còn lại có này mười mấy người. Phía trước dư lại không ít người bị thương, bất quá bọn họ đều bị tang thi con kiến cấp trảo thương hoặc là căn thương. Này dư lại mấy cái người bị thương đều là vẫn chưa cảm nhiễm. tang thi con kiến. Sờ mạc huyền gật gật đầu, ánh mắt hơi mang vài phần đủ rột nhìn về phía bọn họ đội ngũ. Lúc này, bọn họ đội ngũ chung không khí rất là đê mê, bất quá, gặp được tang thi con kiến có thể chạy ra tới cung coi như là không tồi, tăng thi con kiến bọn họ cùng mặt khác tăng thi động vật bất đồng, tăng thi con kiến thân thể so mặt khác tăng thi động vật muôn cưng rắn, hơn nữa bọn họ số lượng đông đảo, không dễ giết chết, mục tiêu cũng thiểu, nếu là bị quân lên, ở cường đại đội ngũ phòng trường cũng có. Chịu. Hai người lại giao lưu vài câu, cái kêu mặt chữ điển nam nhân mới đi trở về đội ngũ chung. Đội ngũ đêm nay tạm thời liền ở chỗ này nghỉ ngơi chỉnh đốn một đêm đi, ngày mai sáng sớm, chúng ta liền hồi căn cứ. Bên ngoài tình huống tựa hồ càng ngày càng nghiêm túc, tuy rằng sở Mặc huyền đối với tương thị rốt cuộc có thứ gì vẫn là rất tò mò cũng thực tâm động, nhưng là, hiện tại đội ngũ chung nhiều như vậy người, không phải do hắn tùy hứng, bởi vậy, cân nhắc một phen, sở Mặc huyền quyết định, đêm nay đi ra ngoài thử một chút, mặc kệ kết quả như thế nào, ngày mai sáng sớm. Liền rời đi nơi này, tạm thời trở lại căn cứ lại nói Là, thủ lĩnh, chúng ta mấy cái đi trước điều tra một chút Nghe được sở mạc huyền phân phó, vài tên cấp dưới gật đầu đồng ý Sau đó liền tự phát bắt đầu đi bốn phía kiểm tra, nhìn xem chung quanh hay không an toàn Bên này mọi người các tư này trước, thực mau liền bận việc lên, mà ngồi ở bên trong xe hoa giao Giờ phút này hai mắt lại là thẳng tóc nhìn về phía vừa tới cái kia đội ngũ, sắp thực tới nói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 đặc biệt là bị sở mạc huyền chiếm lĩnh tây nam bên này một hối. Nơi này nguyên là làm thương nghiệp khai phá khu, chung quanh đều là tân lâu bản, chỉ là vừa mới hoàn công, còn chưa có người cư trú, trung gian thương nghiệp khu tu sửa cực kỳ phồn hoa, mới tinh tầng lầu, mới tinh đường phố. Thiên sở căn cứ đại môn chỗ, một chiếc màu đen xe dịp điệu thấp xử ra tới, sau đó chậm rãi vòng qua bên cạnh rộng mở quốc lộ, ở bên trong vành đai xanh trung tha vài vòng Mới rung bên kia đường cây xanh trung vòng đi ra ngoài. Quả thực là khinh người quá đáng, mặc huyền đến tuột cùng là như thế nào làm, thế nhưng sẽ làm lao nhân kia sẵn bậy. Rời đi thiên sở căn cứ có một chặng đường lúc sau, tức muốn hộp máu nạp lan ly mới chậm rãi thư khẩu khí, trên mặt vẻ mặt phẫn nộ như cũ, nói ra nói cũng mang theo vài phần đoàn khí. Không sai, này mấy người, đúng là đi tới thiên sở căn cứ lâm tu còn có cung túc mấy người. Nghe được nạp lan ly tức giận nói, ngồi ở xếp sau cung túc cũng khó được không có cả lơ phất phơ tiếp nhận đi, tuy rằng thân hình như cũng là lười biếng dựa ngồi, trên mặt tươi cười cũng thu liếm rất nhiều, chỉ là cặp kia trong mắt vẫn là phiếm vải tia tức giận. Tiểu tâm lái xe, lâm thu nghe nạp lan ly lại nhảy hoán giận, dương mắt nhìn trước mắt mặt, một đoạn này lộ trung, nguyên bản đổ ở bên trong chiếc xe sớm đã bị rửa sạch tới rồi ven đường, tiêu điều quốc lộ. Hai bên phong cảnh tựa hồ đều bị kín một tầng cho bụi, khắp không chung có vẻ có chút tảm đạm thất xác, như là toàn bộ thế giới đều biến thành hắc bạch sắc giống nhau, trên mặt đất tràn đầy rác rưởi, trăng giấy, bao ni lon, hảo hảo một cái thành thị, biến thành như vậy, tuy rằng này mấy tháng qua, mấy. Người không thiếu nhìn đến như vậy cảnh sát, nhưng vẫn là không tránh được cảm thấy một trận thê lương. Sớm biết rằng Mạc Huyền không ở, chúng ta liền bất quá tới. Còn lãng phí chúng ta như vậy nhiều vật tư nạp lan ly nghe được lâm tu nói, hơi chút thu liễm một ít, nhưng là tưởng tượng đến chính mình mấy người vì tiến căn cứ mà nộp lên trên những cái đó vật tư, liền có chút tâm tác, tuy rằng bọn họ mấy cái cũng không khuyết thiếu này đó vật tư, nhưng là hiện tại này đó vật tư đều đã trở thành không thể tái sinh, dùng một chút liền ít đi một chút. Cung túc, ngươi nghe được, sở mạc huyền rốt cuộc đi địa phương nào. Lâm Tu không để ý đến còn ở bất mãn Chung nạp Lan Ly, hơi hơi nghiêng đầu hỏi mặt sau Cung Túc. Cụ thể tin tức cũng không có nghe được, ra hỏa này lần này ra căn cứ hẳn là bí mật tiến hành, bất quá, hắn giống như rời đi căn cứ có chút nhật tử. Cung Túc ở căn cứ chung tìm hiểu một phen, cũng không có được đến cái gì hữu dụng tin tức, ngắm lại cũng là, rốt cuộc sở Mạc Huyền là thiên sở căn cứ thủ lĩnh, hắn hành tung, trừ bỏ tâm phúc mấy người, sợ là không có người sẽ biết. Bởi vậy, cung túc hỏi thăm không đến cũng hoàn toàn không kỳ quái. ân như vậy, hướng phương Bắc đi thôi. Chầm ngâm một chút, Lâm Tu ánh mắt sáng quắc ngẩng đầu, nhìn phía trước, đột nhiên mở miệng nói. Nghe được Lâm Tu nói, nạp lan ly nhướng mày đầu, thành phố B. Thành phố B. Lâm Tu gật đầu. Nói, phía trước phương Bắc Tô thành bên kia truyền đến động tĩnh nghĩ đến, thế giới các nơi người hẳn là đều phát hiện chỉ là phần lớn hẳn là cũng không biết cụ thể địa điểm, trừ bỏ cách đến so gần một ít căn cứ chung người bên ngoài. Lâm Tu mấy người phía trước tuy rằng cũng thấy được bên kia phóng lên cao màu quang, những người khác hoặc là tò mò, nhưng là hắn lại từ kia trung gian cảm nhận được một cổ cường đại uy áp, kia cổ uy áp ẩn ẩn đè ở trong lòng, làm hắn rất là bài xích. Thức mau, bọn họ liền rời đi thiên sở căn cứ phạm vi, một đường bất thượng. Này dọc theo đường đi. Mấy người tâm tình đều tương đối trầm trọng, đặc biệt là nhìn ngoài cửa sổ xe nhanh chóng nhanh trong thối lui phong cảnh, mấy người trong lòng giống như là đè ép một tòa núi lớn giống nhau. Phía trước, bọn họ ở VĐ thị thời điểm, tìm được rồi Dương Thúc, sau đó bọn họ về tới phía trước cái kia phòng sau, không lâu liền nghe được biện chết tin tức, biện chết cũng không có giống bọn họ cho rằng như vậy xảy ra chuyện. Ở Lâm Tu cùng Hoa Dao bọn họ đi cùng màu xanh lục chiến đội đoàn người ra căn cứ, Đi thu thập vật tư thời điểm, bởi vì biện Trích còn có dương thúc cùng với tiểu vũ đều lưu tại căn cứ, gần nhất, bởi vì biện Trích cùng dương thúc hai người cũng không có gì năng, mà tiểu vũ vẫn là cái hài tử, thứ hai, cũng là sợ bọn họ kéo chân sau. Chỉ là, không nghĩ tới chính là, ở lâm tu mấy người rời đi sau, phía trước bị hoa giao đắc tội quá bùi đại thiếu liền tìm tới mua tới, lúc ấy trong phòng chỉ có biện Trích cùng dương thúc cùng với tiểu vũ vì bảo hộ dương thúc cùng tiểu vũ biện chiết lập tức bị bùi đại thiếu người cấp ra sức đánh một đốn, bị đánh cái nửa chết nửa sống biện chiết lại không nghĩ rằng ngày hôm sau hắn thế nhưng ngoài ý muốn thức tỉnh rồi dị năng, hơn nữa là hiếm thấy tinh thần hệ không vặt thức tỉnh rồi dị năng biện chiết tự nhiên là mừng rỡ như điên, bởi vậy ở bùi đại thiếu lần thứ hai tới cửa thời điểm không tự dắt dùng ra dị năng cũng làm không hề phòng bị bùi đại thiếu cấp ăn một cái buồn mệt bởi vì việc này. Viện chết tinh thần hệ dị năng vừa lúc bị cơn lốc chiến đội Tôn thư Dương cấp thấy được, cái này Tôn thư Dương nguyên bản là tính toán đến đối diện tìm Đồng Tĩnh Hàm, chỉ là vừa lúc gặp được biện chết dị năng, sau đó trải qua hắn dẫn tiến, biện chết liền gia nhập cơn lốc chiến đội. Việc này cũng là bởi vậy bắt đầu. Đương nhiên, nguyên bản biện chết gia nhập cơn lốc chiến đội, vì đó là để phòng Bùi Lại Thiếu, rốt cuộc, Bùi Lại Thiếu tuy rằng là Bùi gia người, chính là cơn lốc chiến đội cũng không phải ăn chay. Có cơn lốc chiến đội che chở, cái này bùi đại thiếu cũng không dám sang bậy, chỉ là, gia nhập cơn lốc chiến đội biện chết cũng không có dự đoán được, hắn một cái vừa mới thức tỉnh dị năng tay mơ, ở tràn đầy dị năng chiến đội chung, lại có thể có cái gì địa vị đáng. Nói, đặc biệt là không lâu lúc sau, biện chết theo đội ngũ cùng nhau ra căn cứ làm nhiệm vụ, mà ở trong lúc này, bùi đại thiếu liền lợi dụng quyền lực. Đem Dương Thúc còn có tiểu vũ cấp chạy tới bên ngoài bình thường người sống sót khu vực. Cũng chính là sau lại, lâm tu mấy người trở về tới rồi về đút thị căn cứ mới tìm được Dương Thúc. Chỉ là, bọn họ sau lại tìm được rồi biện chết lúc sau. Biện chết đã dần dần ở cơn lốc chiến đội đứng vững vàng góp chân. Không chỉ có như thế, hắn còn yêu cơn lốc chiến đội cái kia tiểu ớt cây Mai Á Lệ. Cũng đúng là bởi vì cái này Mai Á Lệ nguyên nhân, hắn mới vẫn luôn không có đi tìm Dương Thúc. Đối với biện chết việc làm, cung túc trong lòng vẫn là có chút thất vọng, bởi vậy, ở phía sau tới tìm được rồi biện chết lúc sau, biện chết quyết định lưu tại cơn lốc chiến đội, cung túc lúc ấy tuy rằng vẫn chưa nói cái gì, chính là, nạp lan ly mấy người lại là minh bạch, này hai người huynh đệ tình, sợ cũng chính là như thế. Rời đi về đúc thị căn cứ lúc sau, bọn họ liền tính toán tới trước thiên sở căn cứ tìm sở mạc huyền, bởi vì vẫn luôn không có hoa giao tin tức. Tuy rằng lâm tu biết hoa dao thực lực, chính là, gần nhất liền không gian đều mở không ra, lâm tu trong lòng vẫn là lo lắng không thôi, nghĩ, hoa dao không có đi về đúc thị, như vậy, ngày qua sở căn cứ thử thời vận, Chỉ là, khi bọn hắn nộp lên trên vật tư, tiến vào căn cứ sau, phát hiện, sở mạc huyền cũng không có ở căn cứ nội, mà thừa dịp sở mạc huyền ra căn cứ là lúc, một bên khác lâm ra bên kia thế lực cũng bắt đầu ngoe dục dịch, bất quá cũng may. Căn cư chủ yếu thế lực là toàn bộ khống chế ở sở mạc huyền trong tay, tuy rằng sở mạc huyền rời đi, nhưng là hắn thủ hạ dị năng giả chiến đội vẫn là có thể xử lý những việc này, chỉ là, trừ bỏ cái này lâm ra ngoại, sở ra lão ra tử thế nhưng cũng không. An Phận, nay sở lão ra tử tốt xấu cũng là không chế sở ra nhiều năm, tuy rằng ra rồi, nhưng vẫn là có vài phần quyết đoán, hơn nữa sở mạc huyền thế lực bởi vì sở lão gia tử là sở mạc huyền trưởng bối nguyên nhân. Đối hắn nhiều có nhiều nhịn, bởi vậy, mới có thể làm đến sở lão gia tử gần nhất không ngừng mà ở căn cứ nội nhảy nhót. Biết được nạp lan ly mấy người là tới tìm sở mạc huyền, sở lao gia tử lập tức liền rất là không có sắc mặt tốt cho hắn hảo một trận chế nhạo, sau đó trực tiếp liền đưa bọn họ bắn cho ra tới, bất quá, bởi vì sở mạc huyền ở căn cứ nội thế lực quá mức ăn sầu bé dễ, sở lao gia tử cũng không hảo làm quá mức, chỉ là... Nạp lan ly mấy người chính mình nghẹn khuất không thôi, rứt khoát rời đi thiên sở căn cứ. A a a, thật là hảo chán ghét cảm giác dối cái lười eo, cung túc muốn xuống xe cửa sổ, vươn đầu, nên diện gió lạnh không ngừng mà đập ở hắn trên mặt, cảm thụ được cập vào trước mặt gió lạnh, trong lòng buồn bực phản phất cũng bị thổi tan không ít, thư khẩu khí, lùi về cổ, các ngươi nói, chúng ta lão như vậy nơi nơi chạy, có phải hay không thật không tốt ta? người khác căn cứ trước sau là người khác, ta xem. Tìm được rồi hoa giao lúc sau, chúng ta vẫn là tìm cái căn cứ yên ổn xuống dưới đi. Nghe được cung túc kiến nghị, nạp lan ly thâm chấp nhận gật đầu. Trước kia, bọn họ nguyên là tính toán đến thiên sở căn cứ bên này định cư. Sở mạc huyền người này tuy rằng lạnh điểm, không điểm, nhưng người vẫn là không tồi. Đặc biệt là mấy người bọn họ dị năng đều cũng không tệ lắm. Nghĩ đến, hắn cũng sẽ không bạc đái bọn hắn mới là, chỉ là, có sở lao ra tử việc này bọn họ nhiều ít đối thiên sở căn cứ có chút cách tướng ta cũng cảm thấy gần nhất mỗi ngày lái xe mỗi ngày buổi tối ngủ thời điểm ta đều đang nằm mơ lái xe nạp lan ly méo miệng vi người đây là ở biến tướng để cho ta tới lái xe phải không cung túc nhướng mày nhìn phía trước nạp lan ly cái đó. đây chính là chính ngươi nói nạp lan ly nhún nhuyễn vai nói cũng là không bằng chúng ta đi di tỉnh bên kia đi Nghĩ đến căn cứ, Lâm Tu đột nhiên nghĩ đến, phía trước chính mình giống như có mấy cái đánh nâu khế người, bọn họ giống như ở di tỉnh một cái căn cứ chung, gần nhất bọn họ ở bên ngoài xoay lâu như vậy, như cũ không có gặp được, bọn họ phỏng chừng đều ở bên kia. Wi wi wi, đừng nói nữa, xem phía trước, kia phía trước một đám, không phải là tang Thi đi. Cung Túc nghe vậy, đang chuẩn bị nói chuyện, đột nhiên, nhìn đến phía trước tình cảnh, hai mắt đống chốc trần to.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 Đột nhiên, nhìn đến phía trước tình cảnh, hai mắt đống chốc trần to. Chạm vạng thời điểm, bên ngoài tí tách tí tách hạ mưa nhỏ, phong cũng càng lúc càng lớn, mọi người chỉ phải đem xe tiếp tục đi phía trước hai, tới rồi phía trước tương thị, ly tương thị căn cứ cũng không có rất xa. nay quỷ thời tiết, nói trời mưa liền trời mưa. Mạnh bác giã cao mày, cho dù đóng cửa cửa sổ, như cũng có thể cảm nhận được bên ngoài kia thứ người gió lạnh kính chắn gió bị hạt mưa đánh ra điểm điểm dấu vết, xe vừa mới chuyển ra bên cạnh cái kia sa trường phụ cận, liền gặp mười tới chỉ tăng thi, đại khái là trời mưa duyên cớ, tăng thi độ nhảy cũng có chút rơi chầm lại, thấy bên này đoàn xe, bên kia tăng thi hơi hơi trình lặng một chút, sau đó liền đột nhiên hướng tới bên này nhào tới. Ta đi, mạnh bác giã đột nhiên nhất dấm chân ga, tính toán hướng tới phía trước kia không biết sống chết tăng thi cấp đầm qua đi. Vậy ngươi đi thôi. Hoa giao sâu kín dương mắt, đã quên mạnh Bắc giá liếc mắt một cái, sau đó nói. Ta, ta không phải mạnh Bắc giã tức giận, trứng mắt hai mắt, hết trô nói rồi. Còn không mau đi. Sở mặc huyền khỏe miệng hơi cong, nhìn thấy mạnh Bắc giã tính toán. Hắn nhớ mày, này xe nhưng không chịu nổi ngươi như vậy va chạm, đến lúc đó đại gia đã có thể đều đến đi đường. Ngươi rửa vào cái gì chỉ huy ta a Hoa giao sai xử hắn, đó là nàng thực lực cường. Hắn đánh không lại nàng, nhưng là này sở mạc huyền tính quạng hành nào. Mạnh bác giã giận trừng sở mạc huyền. Tiến vào thiên sở căn cứ, không cần nguyên nộp lên trên vật tư. Sở mạc huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói. Thành giao. Mạnh bác giã được đến sở mạc huyền nhận lời lúc sau, nháy mắt mặt mày hớn hở, sau đó dừng lại xe, rất là tự giác mở ra cửa xe, tay trái trong tay ngọn lửa bốc cháy lên, tay phải thổ hệ dị năng đánh ra, khi thế rất là tăng vọt. Nhiều hệ dị năng chính là như mũi tiêu điều vắng vẻ hâm mộ nhìn bên ngoài kia bút tăng thi còn tăng thi mạnh bắc giã, chỉ thấy hắn vừa xuống xe, liền hùng hổ một đạo ngọn lửa, liền đem nên diện đụng phải tới kia chỉ tăng thi cấp giải quyết, sau đó dưới chân vừa giẫm dẫm lên kia chỉ tăng thi, một khác chỉ chân thuận tiện đem mặt sau kia chỉ tăng thi cấp đá bay, theo sau, thổ mũi tên liền nhanh chóng liền phát, lấy mạnh bắc giã ngũ cấp cao giai thực lực, cơ hồ là nháy mắt liền nháy mắt hạ Vục hai chỉ tăng thi. Nghe được Tiêu điều vắng vẻ kia hâm mộ thở dài, Đế Huyền chỉ là lạnh lùng suy một tiếng, bất quá nhưng thật ra cũng không có nói cái gì. Một bên Sở Mặc Huyền tuy rằng cũng là không có biểu đạt cái gì, nhưng là trong mắt lại là ẩn hàm điểm điểm thưởng thức chi sắc, chỉ là nhiều hệ dị năng. Mạnh Bác Dã là mấy hệ. Sở Mặc Huyền cũng là vừa rồi mới nhận thức Mạnh bắc Dã, hai người tính cách hoàn toàn bất đồng, bất quá, tuy rằng hai người ở chung Nhìn như thích đấu võ mổm, nhưng là hai người đấy lòng đều là thưởng thức lẫn nhau. Đừng nhìn mạnh bắc giã đối với sở mạc huyền đó là ngó trái ngó phải đều không vừa mắt. Sở mạc huyền đối với mạnh bắc giã cũng là không có gì sắc mặt tốt, nhưng là hai người đối với đối phương đều rất là thưởng thức. Đại khái, đây là hai người ở Trung Chi Đạo Đi. Thấy sở mạc huyền đột nhiên hỏi chuyện, tiêu điều vắng vẻ kinh ngạc nhìn hắn một cái, sau đó lắc đầu, cụ thể mấy hệ ta nhưng thật ra không biết, bất quá Tuyệt đối không ngừng tam hệ liền hắn biết, mạnh bắc giã đã biểu hiện ra ngoài có thủy hệ, hòa hệ, thổ hệ, còn có không gian hệ, đúng rồi, hắn bản thân dị năng hình như là dị năng phục chế, chỉ là cái này, liền có 5 hệ nhiều, ai biết hắn còn có hay không vô dụng ra tới mặt khác dị năng, hơn nữa, tiêu điều vắng vẻ còn suy đoán, gia hỏa này. Sở biểu hiện ra ngoài ngũ cấp cao gia dị năng phỏng trừng đều là giả, 8 phần đã tới rồi lục cấp. Tưởng tượng đến mạnh bắc giã có khả năng là lục cấp dị năng giả, tiêu điều vắng vẻ trong lòng chính là thầm than không thôi. Theo hắn biết, hiện tại dị năng giả cấp bậc cao nhất hẳn là cũng chính là ngũ cấp cao dai, chính là bên cạnh sở mạc huyền. Ở tiêu điều vắng vẻ còn không có ra căn cứ thời điểm, biết được chính là, hắn là ngũ cấp cao dai dị năng giả, vẫn là thủy một song thuộc tính. Đương nhiên, cũng có khả năng bọn họ đối thực lực của chính mình đều là có điều dấu giếm cho nên, Tiêu điều vắng vẻ cũng hoàn toàn không biết, sở mạc huyền đã là lục cấp dị năng giả sự tình. Hô, giải quyết. Liên ở mấy người nói chuyện phiếm thời điểm, đã đem những cái đó tăng thi cấp giải quyết mạnh bác giã nhanh chóng nhảy lên xe. Sau đó một phen bỏ đi áo khoác, tùy tay liền đem chi ném tới bên ngoài. Nếu là ở gặp, liền các ngươi tới giải quyết, ta nhưng không làm. Mạnh bác giã tùy tay lau một phen trên mặt giọt mưa, chúng ta muốn vào thành sao ta nhớ rõ phía trước cách đó không xa hẳn là liền có có thể tránh né vũ địa phương. Liên ở phía chân trời ánh sáng sắp tan hết thời điểm, tầm tã mưa to sắp buông xuống thời điểm, mọi người cuối cùng là tìm được rồi một chỗ có thể che mưa chắn gió địa phương. Nơi này hẳn là xem như tương thị bên ngoài một mảnh cư dân khu, phía trước là một cái chữ thập lộ xoa địa phương, địa phương rất là rộng mở, bốn phía có mấy cái tiểu cửa hàng, Từ này đó đã tạp rơi trên mặt đất thượng chiêu bài tới xem, có lý phát cửa hàng, còn có cửa nhỏ khám, bên cạnh có mấy cái món ăn bán lẻ phô, bên kia đại môn đã bóc ra, bên trong đồ vật cũng bị quét ngang không còn, đó là một nhà tiệm thuốc. Sở mạc huyền một hàng tìm một cái cửa cuốn nửa mở ra phòng ở, mọi người xuống xe lúc sau nhanh chóng đơn giản thu thập một phen, bên kia dương hoa một đội người bởi vì nhân số so nhiều, bọn họ lựa chọn liền nhau vài món phòng ở. Trước thu thập một phen, sau đó kia mấy cái trung niên nữ nhân đỡ dương hòa thê tử chú mai xuống xe. Mặt khác một bên cái kia mặt chữ điển nam tử đội ngũ, đại khái là bởi vì không quen biết duyên cớ, bọn họ lựa chọn đối diện một nhà món ăn bán lẻ phô cửa hàng, xe liền chạy đến bên cạnh kia ra rộng mở sáng ngời tiệm thuốc bên trong. Mọi người ở đây vừa mới thu thập tới rồi một nửa thời điểm, tầm tã mưa to liền hạ xuống dưới. Này bao táp hạ thật đúng là thời điểm sờ mặc huyền một cái cấp dưới, gọi là tiểu võ, trà sát tay, từ bên trong xe dọn ra một dương dương đồ ăn, sau đó hướng về phía mọi người nói, tới tới tới, này quỷ thời tiết, đại gia sớm một chút ăn xong sớm một chút nghỉ ngơi, nhìn dáng vẻ, này vũ không dưới cái một đêm sợ là sẽ không đỉnh. trong chốc lát đại gia thay phiên trực đêm, đều cho ta tinh thần điểm a. đã biết, bất quá tiểu võ ca, ngươi nói, lớn như vậy vũ, trong chốc lát bên ngoài khẳng định sẽ hạ nhiệt độ. Chúng ta nhiều người như vậy, chúng ta sở mang dự phòng quần áo không nhiều lắm, còn có chúng ta không có mang dự ấm quần áo à. Lúc này, một cái khác gọi là ngô kiệt người đi lên trước tới, cao mày lo lắng nói, người đi cấp thủ lĩnh nói tình huống, còn có dương hoa bọn họ, ta xem bọn họ từ căn cứ nội chạy ra tới thời điểm, tám phần cái gì cũng chưa mang, phía trước còn từ chúng ta bên này lấy qua đi rất nhiều đồ ăn. Đúng vậy. Nếu là ngày mai cái buổi sáng này mưa to còn không dừng nói, chúng ta phỏng trừng còn lại ở chỗ này dừng lại một đoạn thời gian. Này quần áo vấn đề còn hào thuyết, nhưng là đồ ăn vấn đề liền những người khác cũng là lo lắng thấu đi lên. Đối với sở mạc huyền đem đồ ăn phân cho dương hoa bọn họ, mọi người tuy rằng chưa nói cái gì, chính là đáy lòng còn có phải hay không thực tán đồng. Đặc biệt là tại đây đồ ăn như thế chân quý thời điểm, mặc dù là thủ lĩnh muốn mượn sức bọn họ, cũng... Không cần phải đem đồ ăn phân cho bọn họ a Đã biết đã biết, đại gia vẫn là ăn trước điểm đồ vật đi, thủ lĩnh bên kia ta sẽ đi nói. Tiểu võ gật gật đầu, sau đó mở ra cái dương, một bên bên trong phòng chính là nhiều thế hệ hạt mè bánh, một khắc dương còn có một ít giam đông, bánh quy linh tinh, không ai hai cái hạt mẹ bánh, một cây giam đông, đến nỗi dùng để uống thủy, đội ngũ chung trong đó một người là thủy hệ dị năng giả, bởi vậy, thủy tài nguyên thực hào giải quyết nguyên bản bọn họ mang theo đồ ăn là cũng đủ, chỉ là không nghĩ tới lần này ra tới hội ngộ thấy dương hoa bọn họ, tuy rằng bọn họ đội ngũ chung gia nhập lâm lập quyên bên kia một ít người, cũng may phía trước lâm lập quyên bọn họ xe chung đồ ăn cũng là không ít, càng thêm làm mọi người kinh hỉ chính là này lâm lập quyên trong đó một vị đã đầu phục sở mặc huyền cấp dưới, đúng là không gian hệ hắn không gian chung vẫn còn có một ít đồ ăn, phòng ở rất lớn, tổng cộng có 3 tầng trong phòng tuy rằng có chút hỗn độn, rất nhiều gia cụ đều bị kín một tầng cho bụi, nhưng đơn giản rửa sạch một chút cũng có thể đủ tiếp tục sử dụng. Phòng ở chung quanh cũng không có gặp được cái gì tăng thi, cũng có khả năng là bởi vì mưa to nguyên nhân, bọn họ đã lắc lư tới rồi nơi khác, đứng ở lầu ba cửa sổ, xuyên thấu qua tối tăm bầu trời đêm, mênh mông màn mưa, nơi xa mờ mờ ảo ảo có thể nhìn đến một ít đông đưa bóng người, xem ra những cái đó tăng thi phần lớn đều là tập trung tới rồi bên kia. Bên ngoài vũ càng lúc càng lớn, nước mưa cách trở khí vị truyền lại, những cái đó tăng thi một chốc, hẳn là cũng sẽ không nhận thấy được bên này có nhân loại tồn tại, chỉ là bên này nhân số trung quy là quá nhiều, cũng không biết nửa đêm thời điểm nước mưa có thể hay không ngừng lại. Xem ra, tối nay đại gia hẳn là đều phải cảnh giác một ít. Đứng ở bên cạnh sở mạc huyền tuy rằng nhìn không tới như vậy xa, Cũng nhìn không tới nơi xa những cái đó tăng thi, nhưng là, nhìn bên cạnh hoa dao trên mặt thần sắc, hắn nhiều ít vẫn là đoán được một ít, ta liền nói, nơi này tuy rằng không phải dân cư dày đặc địa phương, nhưng là cũng không đến mức một con tang thi đều không thấy được. Ngươi như thế nào còn tại đây? Đế huyền ở trong phòng xoay chuyển, quay đầu thấy đến còn đứng ở phía trước cửa sổ sở mạc huyền, tức khác nhiều như mày. Sở mạc huyền trong mắt cũng là sẹt qua một tia không vui. Bất quá lại rất mau đã bị che dấu ở, hướng về phía hoa dao gật gật đầu, ta liền ở bên cạnh phòng. Đúng rồi, trong chốc lát ta khiến cho tiểu võ tướng các ngươi đồ ăn đưa lên tới. Không cần. Ở đế huyền mở miệng châm trọc phía trước, hoa dao lắc đầu cự tuyệt, một trận gió lạnh thổi tới, mắt lạnh mưa bùi lập vào trước mặt, hoa dao mấy không thể tra nhữ như mày, sau đó xoay người hướng tới bên trong lui lại mấy bước, đối diện dưới lầu tựa hồ đã bốc cháy lên ngọn lửa. Hoa giao đôi mắt rũ xuống, ánh mắt như có như không như cũ rừng ở nữ nhân kia trên người, liền giống như đế huyền theo như lời, trọng sinh giả đều tụ ở một khối. Đối với nữ nhân kia, hoa giao sẽ có ấn tượng nguyên nhân là, nàng chính là lúc trước ở trên mạng tuyên bố thiệp cái kia, giống như gọi là gì, là vân. Hoa giao sở dĩ đối nàng có ấn tượng, nguyên nhân là, nữ nhân này trọng sinh, cũng không phải bởi vì nàng duyên cớ. Sở mặc huyền, lâm lập quên.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 Nhiều ít đều cùng nàng có quan hệ, chính là nữ nhân này cũng không phải bởi vì nàng. Ban đêm, báo táp càng lúc càng lớn, cùng phong thổi quét mưa rào, chụp đánh ở cửa kính thượng, bùm bùm tiếng vang, trở thành trong đêm đen duy nhất hòa âm. Nửa đêm trước thời điểm, vũ thế không ngừng tăng lớn, tới sau nửa đêm thời điểm, thế nhưng vang lên từng trận tiếng sớm, cùng với làm người sởn tóc gáy tia chớp, hoa phá trường không, đem u ám không trùng chiếu sạ càng thêm kiếp người. Vì thế Liền tại hạ nửa đêm thời điểm, lôi điện thanh cùng với lầu một ồn ào thanh, khiến cho nguyên bản liền ngủ đến không phải thực trầm lầu 2 mọi người cũng bị bừng tỉnh. thủy rót vào được, nhanh lên, đại gia thượng lầu 2. Ồn ào thanh càng ngày càng rõ ràng, cùng với lộc cộc lên lầu thanh âm, thắc loạn tiếng bước chân nhắm thẳng trên lầu mà đến, nguyên bản ở tại lầu 2 mấy người cũng nhất nhất bị bừng tỉnh, sau đó nhanh chóng mở cửa, nhìn có chút chật vật xông lên mấy người. Sao lại thế này? có tang thi tới sao? một người trên người còn khoác vài món có chút đơn bạc quần áo, đột nhiên một mở cửa, tức khắc cảm giác được gió lạnh vèo vèo quát tới, cả người đều nhịn không được co rúm lại lên. ánh nghị kỹ bên ngoài chợt lóe chợt lóe tia chớp, này nguyên bản liền bởi vì mọi người hướng lên trên mặt mà đến mà có vẻ có chút hẹp hòi thang lầu gian càng thêm âm trầm cùng quỷ dị. không phải, là bên ngoài vũ thế quá lớn, giọt nước đều lan tràn tới rồi lầu một. Hiện tại lầu một phía dưới giọt nước cũng chưa quá chân bối, mau, mở cửa, làm chúng ta đi vào tranh tránh, này bên ngoài quá lạnh. Ở lầu một tổng cộng có 5 người, một là vì trước đêm, mà là bởi vì trên lầu phòng vốn là không nhiều lắm, mà này 5 người chung, trong đó 2 người là Dương Hoa bên kia đội ngũ, còn có 2 người là phía trước lâm lập quân đội ngũ chung, dư lại một người khác là Sở Mạc huyền Thuốc Hạ, lúc này nói chuyện, đúng là Sở Mạc huyền Thuốc Hạ. Với lúc Mọi người đều tỉnh, tỉnh liền đi lên một chút. Lúc này, không chỉ có là lầu hai người, ngay cả lầu ba sở mạc huyền cũng tỉnh lại, chỉ thấy hắn đứng ở thang lầu mặt trên, bởi vì đưa lưng về phía ngoài cửa sổ, cùng bên ngoài tia chớp, hắn khuôn mặt biến mất trong bóng đêm, mơ hồ không rõ, trên sân thượng mặt bài thủy thủy quản bị ngăn chặn, hiện tại mặt trên giọt nước đến lợi hại, tới vài người, rửa sạch một chút. kia đang chuẩn bị vào phòng nam tử hơi hơi sừng sốt, Sau đó vội chết thân hướng tới lầu ba mà đi, đáng chết, ta thế nhưng đã quên này cha, nếu là trên lầu thủy tử phía trên mạng xuống dưới, đến lúc đó liền càng thêm phiền thoái. Nói, ba bước cũng làm hai bước, nhanh chóng lên cầu thang. Nghe được không cấm là dưới lầu, ngay cả trên lầu cũng có phiền thoái, mọi người đồng thời trầm mặt một chút, bên ngoài mưa to cơ hồ liền thành thác nước, xuôn sao rơi xuống, chiếu cái này xu thế đi xuống. Không chừng đến lúc đó này một mảnh đều sẽ bị thủy cấp tiêm, mọi người trong lòng không cấm một trận trầm trọng, nhưng là lại cũng không nói thêm cái gì, chỉ là nhanh chóng đuổi kịp phía trước người nọ, đi sân thượng giải quyết giọt nước vấn đề. Lầu ba chỉ có hai cái phòng, tương thị quanh thân cũng không phải cái gì phồn hoa đoạn đường, nơi này cư dân lâu cũng không phải cái loại này cao ốc biêu đinh hình, chỉ là đơn giản mấy tầng lâu tiểu lâu phòng, căng đã chết cũng liền mấy cái phòng, giống này lầu ba. Liền chỉ có hai cái phòng, bên cạnh mở ra một cái cửa nhỏ, qua đi chính là một cái tiểu sân thượng, mặt trên còn dùng cột nắm mấy cây tuyến, đại khái là dùng để phơi nắng quần áo loại. Sờ mặc huyền mấy người động tác tuy rằng không phải rất lớn, bất quá, bên này hoa giao cùng đế huyền cũng đều chú ý tới bên này động tính, đế huyền đương nhiên là cũng không có tính toán để ý tới, bên này hoa giao lại là thẳng mở cửa đi ra ngoài, bên ngoài tia chấp cùng tiếng sấm rất là do người bên cạnh phòng ở trung dương hoa bọn họ giống như cũng bị bừng tỉnh, ẩn ẩn truyền đến từng trận ồn ào thanh, còn có đối diện, tựa hồ cũng truyền đến từng trận động tĩnh, trong bóng đêm, ẩn ẩn đèn tin, quang mang truyền không được quá xa. hoa dao vừa mới ra cửa, liền thấy bên cạnh cùng sở mạc huyền tệ ở bên nhau mạnh bắc ra cùng tiêu điều vắng vẻ hai người, một người quá một kiện thật dày áo lông vũ, khuôn mặt nhìn qua còn có vài phần mơ hồ bộ dáng, mạnh bắc dã còn ở đánh áp, làm sao vậy? loại này thời tiết liền không cần thiết lăn lộ đi, phòng trừng tang thi đều đến tìm địa phương trốn vũ, hẳn là vô tâm tư ra tới săn thực đi. Tiêu điều vắng vẻ nhưng thật ra so mạnh bắc ra muốn hảo, chỉ là sắc mặt nhìn qua có chút mệt mỏi. Đêm qua ăn đồ vật lại tất cả đều phun ra, sau đó cả đêm liền nhìn chằm chằm mạnh bắc giã cổ, làm cho mạnh bắc giã tỉnh lại sau, nhìn thấy hắn ánh mắt liền cùng xem hồng thủy manh thú dường như, hình như là trướng thủy, hoa giao ỉ ở cửa. Xuyên thấu qua bên ngoài ánh sáng nhạt, trong màn mưa, sở mạc huyền mang theo mấy người đang ở rùng kia tế cột khơi thông ống dẫn trên mặt đất giọt nước, không sai biệt lắm đã sắp đến người trưởng thành cẳng chân bụng như vậy cao. Nhìn thấy một màn này, mạnh bác giã sinh sôi đánh cái giật mình, nguyên bản buồn ngủ nháy mắt thanh tỉnh, thế giới này, quả nhiên nơi trốn là bấy giờ. Tiêu điều vắng vẻ yên lặng mà xem thường mạnh bắc giã liếc mắt một cái, vô thần hai mắt phức tạp nhìn nhìn hoa dao. Căn cứ vào mạnh bắc ra ở chỗ này, có một số việc, hắn lại không hảo minh hỏi nàng, chỉ là, kia nhìn về phía ánh mắt của nàng lại lạ như thế hồng quả quả, làm hoa dao muốn bỏ qua đều khó. Hoa dao yên lặng mà nhìn trong chốc lát sau đó đột nhiên mà nâng bước hướng tới bên ngoài đi đến. uy từ từ, ngươi làm gì? Bên ngoài lớn như vậy vũ, ngươi điên rồi a Mạnh bắc dã nhìn thấy hoa dao động tác, tức khắc sửng sốt sau đó vội vàng kêu lên. Chỉ là, hoa dao vừa mới mới vừa đi ra cái kia cửa nhỏ, đột nhiên, một đạo kia chớp xẹt qua, cơ hồ đem khắp không chung đều chiếu xạ giống như ban ngày giống nhau. Nô, mạnh bác giã hai mắt trừng đại đại, sau đó phản xạ tính lùi về đầu, nâng lên đôi tay che lại lỗ thai, bên cạnh tiêu điều vắng vẻ cũng là sắc mặt biến đổi, tốc độ so với hắn còn muốn mau lắc mình trốn vào phòng nội, mọi người chu trì, lôi điện nguyên bản chính là sở hữu tà ám chi vật khắc tinh. Tuy rằng tiêu điều vắng vẻ bản thân cũng không có nhiều ít ý thức, chính là vẫn thay đổi không được, hắn đã biến thành tang thi sự thật. ầm ầm ầm một trận vang lớn, không chung như là nháy mắt bị chém thành hai nửa giống nhau, kia thật lớn tiếng vang, so với tiền nhiệm gì một lần lôi điện thanh âm đều còn muốn văng dội, giống như trời sập đất lún giống nhau, thậm chí hoa dao còn có thể cảm nhận được, nơi xa một đống đại lâu tựa hồ đều hung hăng rung động vài cái. Bên kia một tòa niên đại lâu dài đại lâu nháy mắt sụt xuống, nơi xa núi đất sạt lở thanh âm, cơ hồ là cùng này thanh sấm sét cùng vang lên. a Trong trời đêm, truyền đến vài tiếng hoảng sợ thét trói thai, nhưng thực mò đã bị tiếng mưa rơi tiếng sấm cấp bao phủ. Bang! Thủ lĩnh! Sao lại thế này? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hoa dao đứng ở trong màn mưa, vừa mới một đạo thật lớn kia chớp từ trên trời giáng xuống. Đêm này một phương chiếu xạ giống như ban ngày, chói thai vang lớn hãy còn ở bên thai, nguyên bản chính con eo mấy người tựa hồ còn không có hiểu được đã xảy ra chuyện gì, chỉ cả một đôi lô thai tựa hồ nháy mắt thất thông, chỉ còn lại có một trận ong ong thanh âm, hai mắt cũng là ngắn ngủi mù, chỉ còn lại có lạnh leo giọt mưa không ngừng mà chụp đánh ở trên người. Giờ khắc này, không có người trả lời, mấy người chết lặng đứng thẳng ở trong màn mưa, không dám núp đích, thần thái có chút mờ mịn. Hoa dao thần sắc hơi hơi mang theo vài phần ngẩn ngơ nhìn kia ngã vào giọt nước chung sở mạc huyền, vừa mới kêu một màn, nàng từ đầu đến cuối xem danh mạch, lôi điện thẳng tắp bổ vào sở mạc huyền trên người, từ đầu đến chân, thật lớn lôi điện chi lực, nguyên bản hẳn là liền trên mặt đất giọt nước mà lan tràn, nhưng là không biết vì sao, những cái đó lôi điện tất cả đều biến mất ở sở mạc huyền trên người, cho nên, những cái đó đi theo hắn đứng ở giọt nước chung những người khác thế nhưng tất cả. Đều không có việc gì. Nước mưa không ngừng mà rơi xuống. Hoa giao lẳng lặng chiến lực không sai biệt lắm 30 giây. Sau đó mới quay đầu lại kêu mạnh Bắc giã cùng tiêu điều vắng vẻ. Chỉ là, tiêu điều vắng vẻ nhậm hoa giao nói như thế nào. Hắn chết sống không chịu từ trong phòng ra tới. Nhìn thấy một màn này, mạnh bác giã còn hung hăng cười nhạo hắn một phen. Bất quá, đối với hoa giao làm hắn đi kia trong màn mưa dọn người sự tình. Mạnh bác giã vẫn là có chút bất mãn, nhưng là tốt xấu. Hắn cũng cùng sở mặc huyền quen biết một Hồi, vì thế đành phải đi dọn người Này làm sao vậy Bị xét đánh Phách còn như vậy chuẩn Sở mặc huyền tuy rằng là bị lôi điện bổ trúng Nhưng là lại không có bị chém thành thang cốc Chỉ là trên mặt làn da nhìn qua Có chút thanh lam Tóc có chút bị điện tiêu Hình tượng có chút khó coi mà thôi Nhìn dáng vẻ còn có khí Này vật khí, cũng coi như là tuyệt Được rồi, còn không sạch sẽ Không chuẩn Trong chốc lát kia lôi điện liền hướng tới ngươi bổ tới. Hòa dao tức giận nói. Đã xảy ra chuyện gì? Thủ lĩnh làm sao vậy? Lúc này, bên cạnh kia mấy cái bị mánh liệt tia chớp còn có tiếng sấm làm cho sợ ngây người. Mấy người cũng sôi nổi thanh tỉnh lại đây, nhìn thấy một màn này, tức khắc kinh hô vây quanh lại đây. Còn không chạy nhanh đắp bắt tay. Mạnh bác ra rụt rụt áo lông vũ. Lúc này, sớm đã bị làm ướt, nhau dính dính dính làng ra, rất là không thoải mái. Đặc biệt là này độ ấm, làm hắn cả người cơ hồ đều phải run. Đem sở mặc huyền dọn về phòng lúc sau, mạnh bác giã tùy tay đem trên người quần áo cởi, đáng chết, lại lãng phí một kiện quần áo, phải biết rằng, ta chữ hàng nhưng không nhiều lắm. Mạnh bác giã không gian cũng không phải rất lớn, bình thường đều là áp xúc sử dụng, mấy ngày này, từ gặp được hoa dao lúc sau, hắn không thiếu từ bên trong lấy ra đồ vật. Bất quá! Nghĩ đến hoa dao bên kia còn có rất lớn không gian, bên trong tựa hồ còn thu thập không ít đồ vật, mạnh bác ra nghĩ, càng thêm kiên định chính mình ôm nùi ý tứ. Này đó ra cụ cũng chưa dùng, dùng để nhóm lửa đi, chúng ta mang theo dự phòng quần áo không phải rất nhiều, nếu là vẫn luôn như vậy, thực dễ dàng sinh bệnh. Năm người chung một người nói, phải biết rằng, ở cái này thế đạo, nếu là sinh bệnh, kia nhưng không thể so mạt thế trước, đó là thật sự sẽ muốn mệnh tiết tâu à. Sáng sớm, ánh mặt trời xuyên thấu qua màn mưa tới xuống, bên ngoài mưa to như thác nước, xuyên thấu qua cửa sổ pha lê, toàn bộ thế giới tựa hồ đều là mơ hồ. La Vân lúc này đã tỉnh lại, nàng chính ngơ ngẩn ngồi ở phía trước cửa sổ, đôi tay hoàn đầu gối xuyên thấu qua màn mưa nhìn về phía đối diện, nhiên, trong tầm nhìn lại là một mảnh mơ hồ, mà lúc này, đội ngũ chung những người khác cũng lần lượt tỉnh lại, ở nàng phía sau cách đó không xa chính là bọn họ đội trưởng. Cái kia mặt chữ Điền Nam Nhân gọi là Đặng Quân, bất quá hắn trên cơ bản một đêm đều ở tu luyện dị năng. Lại đang ngẩn người nghĩ gì? Liên ở La Vân trinh lăng thời điểm, phía sau đột nhiên truyền đến một cái cố tình để thấp thanh âm. Sau đó liền cảm giác bả vai bị hung hăng một trọng, La Vân nháy mắt phục hồi tinh thần lại. Chỉ là sau khi lấy lại tinh thần, kia sắc mặt liền cùng âm trầm xuống dưới. Cút ngay cho ta. La Vân mặt âm trầm quay đầu lại, lạnh lùng nói. Suy, ngươi cho rằng ta nguyện ý lý ngươi? đừng quên, ta hiện tại còn không đều là ngươi làm hại, ta nói cho ngươi, trở về về sau, ta nhất định sẽ nói cho ba ba La Sa khinh thường nhìn La Vân liếc mắt một cái, nhưng là đáy mắt tràn đầy âm ngoan chi sắc, muốn nói lên, lần này La Sa, thật đúng là bị La Vân liên lụy, chỉ là, ai lại biết, này rốt cuộc có phải hay không La Vân cố ý đâu?" Cảm nhận được La Sa trong giọng nói tàn nhẫn, La Vân lại không có chút nào để ý, đồng dạng, nàng đấy mắt cũng là ẩn chứa nồng đậm sát khí, này hai tỉ muội, bọn họ mâu thuẫn sớm đã là không thể điều giải, không, có lẽ phải nói là cứu hận, này hết thể cứu hận, từ nàng tiếp trước liền bắt đầu. Tường bãi, La Vân trong mắt giữ tợn sát ý càng sâu, chỉ là xoay người nháy mắt, rồi lại biến mất vô tung. Đại khái là bởi vì trọng sinh duyên cớ, rất nhiều sự tình đều có thay đổi, nhưng là có sự tình Lại là như thế nào cũng vô pháp thay đổi. Tỉ như, mẫu thân của nàng, hiện giờ đã tới rồi la gia bên kia địa bàn đi. Lúc trước la vân trăm phương nghìn kế muốn rời đi la gia thế lực phạm vi. Đương nhiên, em mở thị la gia tuy rằng căn cơ là ở em mở thị. Chính là sau lại, em mở thị một mảnh rất tốt khai phá khu đã bị thiên sở căn cứ dẫn đầu chiếm cứ. La gia chỉ có thể lui giữ tới rồi em mở khu phố đàm huyện. Này cùng, kiếp trước cũng không quá lớn xuất nhập. Duy nhất xuất nhập là, kiếp trước la ra thực lực so kiếp này cường đại hơn, kiếp này đại khái là bởi vì thiên sở căn cứ phát triển quá mức tấn mãnh lại hoặc là trước tiên bùng nổ mạt thế cho phép, hiện tại la ra thế lực, cũng không như kiếp trước như vậy. Chỉ là, lúc trước nàng nguyên bản là tính toán đi theo lui lại quân đội trực tiếp đi thành phố B, ai biết trên đường, mẫu thân của nàng biết được la ra bên kia thế nhưng có phải người tới bên này tìm nàng, lúc ấy cao hừng cái gì đều không để bụng chính là muốn đi đàm huyện bên kia, cũng không biết có phải hay không bởi vì đây là vận mệnh của nàng, nàng như cũ là muốn lại trở lại La Gia. Chỉ là lại lần nữa trở lại La Gia, nàng lại sẽ không lại tưởng kiếp trước như vậy cho váng, nàng sẽ không lại không hề giữ lại đối với La Gia phụng hiến nàng hết thảy. May mà, nàng không gian dị năng cũng lại lần nữa thức tỉnh rồi, có bảo đảm lúc sau, nàng liền bắt đầu xuống tay chỉ báo thù kế hoạch, một bên thật cẩn thận không cần bại lộ ra bản thân dị năng một bên âm thầm chuẩn bị chỉ là nàng không có dự đoán được chính là nguyên bản cho rằng độc nhất vô nhị không gian hệ dị năng ở kiếp này thế nhưng một chút cũng không hiếm lạ la ra thế nhưng còn có hai gã không gian hệ dị năng giả nàng dị năng kỳ thật một chút đều không hiếm thấy chỉ là an qua một lần mệnh nàng nhiều ít vẫn là cẩn thận rất nhiều bởi vậy dù vậy cũng không có bại lộ ra nàng không gian dị năng lần này bọn họ là cùng nhau đi sứ nhiệm vụ Lại nói tiếp, bọn họ ra tới thời gian, cùng sở mặc huyền bọn họ ra tới trước sau kém không xa, chỉ là giữa đường thời điểm. La Vân cũng nghĩ đến kiếp trước chính mình biết nói tin tức, đó chính là tương thị. Nghe nói, kiếp trước thời điểm, sở mạc huyền kia lực lượng cường đại chính là ở tương thị bên này được đến cái gì kinh ngộ. Bởi vậy, nàng liền cố ý vô tình bắt đầu phe phẩy đội ngũ hướng tương thị bên này mà đến, đại khái cũng là trời cao đều ở. Giúp nàng! Đúng lúc ở ngay lúc này, tương thị lâm thành tô thành bên kia, thế nhưng đột nhiên mà xuất hiện dị tượng, cũng vừa lúc, bọn họ có thể tới bên này điều tra một chút, chỉ là này dọc theo đường đi lại là nguy hiểm thật mạnh, đặc biệt là tương thị bên này, quả thực là tang thi thực vật cùng thực vật biến dị thiên hạ, bọn họ đội ngũ chung người tổn thất cực kỳ nghiêm trọng, cũng may, bên này sắp tiếp cận thành nội, cho nên thực vật loại tương đối thiếu, hơn nữa đêm qua mưa to, bởi vậy. Nhưng thật ra cũng không có gặp được cái gì nguy hiểm. Ngươi muốn nói cho vậy nói cho hảo. Nghe được La Sa như vậy không chút do dự uy hiếm nói, La Vân không chút nào để ý cười lạnh, đương nhiên không chút nào để ý, nếu nam nhân kia không có đem chính mình trở thành nữ nhi, như vậy nàng cần gì phải đem hắn coi như phụ thân. Chỉ là, như vậy nghĩ, nàng nội tâm vẫn là nhịn không được từng trận đau đớn. hư, ngươi bất quá là cái tư sinh nữ thôi, kiêu ngạo cái gì? mỗi lần vừa thấy đến La Vân như vậy không chút nào để ý bộ dáng, khiến cho nàng có loại một quyền đánh vào đông mặt trên cảm giác, rất là khó chịu. Bất quá cảm nhận được phía sau mọi người đều sắp tỉnh, La Sa liền cũng không có ở tiếp tục, chỉ là lạnh lùng chừng mắt nhìn La Vân liếc mắt một cái, sau đó quay người thở phì phì đi đến bên cạnh ngồi xuống. Đối với hai tỷ muội bất hòa sự tình, đội ngũ chung người nhiều ít đều biết một ít, bởi vậy nhìn thấy hai người một cái giận dỗi. Một cái khác nhìn ngoài cửa sổ phát ốc, mọi người cũng hoàn toàn không kỳ quái. Này mưa to thế nhưng còn không dừng, tối hôm qua tiếng sấm như vậy vang, làm hại ta một đêm không ngủ hảo. Một cái ba mươi tới tuổi đại hán một bên đánh áp, một bên xoa đôi mắt đi đến phía trước cửa sổ. Bọn họ bên này đội ngũ chung người không nhiều lắm, bởi vậy, phần lớn tê ở một phòng. Lúc này cái kia đại hán đi đến phía trước cửa sổ, nhìn bên ngoài. Dưới lầu kia nguyên bản con đường cơ hồ đều bị màu vàng nâu nước mưa cấp bao phủ, hồn hoang một mảnh, cũng nhìn không ra thủy sâu cạn, nhưng là có thể khẳng định chính là, này nước mưa không ngừng, bọn họ tuyệt đối đi không được, chứ không nói lớn như. Vậy Vũ lái xe có thể hay không có nguy hiểm, liền bên ngoài kia còn ở thường thường vang sấm sét cũng đủ hù chết người. Đúng rồi, tối hôm qua thượng đối diện giống như đã xảy ra sự tình gì a Lúc này... Một cái hai mươi mấy tuổi tuổi trẻ nam tử một bên dùng sức đào lỗ thai làm ra tới, nhíu chặt mày, vẻ mặt thống khổ biểu tình, kỳ thật, này cũng quái không được hắn. Chỉ là, ai làm hắn là thính lực biến dị dị năng giả đâu. Hắn nguyên bản đối thanh âm chính là cực kỳ mẫn cảm. Bình thường thời điểm, ở thật xa đều có thể đủ nghe được tăng thi hành động thanh âm. Càng miễn bản đêm qua lại là xét đánh lại là trời mưa. Hơn nữa đối diện sở mạc huyền sự tình, ở Mỹ gần nửa đêm, Hán trên cơ bản là Cả đêm thượng, đầu chung đều liên tục Ở ong ong trong tiếng Có thể phát sinh chuyện gì Tổng không thể hơn phân nửa đêm còn sẽ bị tang thi tập kích đi Này quỷ thời tiết, phòng trừng tang thi đều không muốn ra cửa Phía trước cái kia đại hán Tùy tiện duỗi thân một chút tứ chi Sau đó đi đến bên cạnh Giò xét một chút đồng bạn miệng vết thương lúc sau Lại đi cấp đội trưởng đặng quân hội báo một chút Sau đó mới đặt mông ngồi xuống trên mặt đất Nói cũng là, bởi vì quá mức cầm ý, hắn kỳ thật cũng không như thế nào nghe rõ, nhưng là cẩn thận ngẫm lại, cũng đúng, loại này thời tiết, đảo cũng không lo lắng sẽ có tang thi gì đó đột nhiên tập kích. Đương nhiên, này cũng không phải nói bọn họ liền kê cao gối mà ngủ, giống nhau tang thi không được, còn có cao cấp tang thi đâu, không nói đến tang thi, liền bên ngoài này mưa to, còn có bên ngoài kia dột nước, đều là cái tiềm tàng nguy hiểm a. Bọn họ bên này người ở ưu sầu, đối diện người càng là ưu sầu, nguyên nhân còn lại là, này đều sáng sớm, sở mạc huyền thế nhưng còn không có tỉnh táo lại, đặc biệt là nhìn sở mạc huyền kia quanh thân không ngừng mà ở du tẩu thanh thanh lam lam phù quang, nhìn qua, có chút dò người, phía trước còn hảo, đặc biệt là ở phía sau, một người không cẩn thận đi sở sở hắn cái chán, sau đó, nhìn thẳng tóc ngã trên mặt đất, quanh thân như là bị xét đánh quá dáng dấp như vậy nam nhân. Trong miệng còn đang không ngừng mà mạo khói nhẹ, thấy như vậy một màn, chung quanh mọi người quả thực là cực có an ý đồng thời lui về phía sau vài bước, kia nhìn sở mạc huyền thần sắc, quả thực liền giống như khi đang xem cái gì hồng thủy manh thú giống nhau. Hán, thủ linh hắn, tiểu võ ngón tay run run chỉ chỉ sở mặc huyền, ánh mắt nhìn quanh bốn phía, mọi người đồng thời trầm mặc, đừng hỏi bọn họ, bọn họ là thật không biết. Bên cạnh tiêu điều vắng vẻ, mạnh bác giã. Đúng rồi. Mạnh bác dã chính là nằm trên mặt đất cái kia giống như bị xét đánh người. Đối với chính mình lúc này thế nhưng bị mọi người cấp bỏ qua. Mạnh bác dã bi thôi chỉ nghĩ rơi lệ. Lúc ấy, mọi người giờ phút này vẫn chưa riêng đi khẩn trương hắn. Nguyên nhân là, gia hỏa này cũng không có cái gì sinh mệnh nguy hiểm. Chỉ là nhìn qua tương đối chật vật mà thôi. Nói nữa, ai làm lúc ấy kia điện lưu tập thượng hắn thời điểm. Hắn phản xạ tính dùng kim hệ dị năng bao vây toàn thân. Sáng sớm. Dương hoa bọn họ bên kia phái mấy người lại đây, nhìn bọn họ kéo ống quần, đánh đi chân trần lại đây, tiêu cơ hồ sắc bao phủ đầu gối giọt nước, làm đến mọi người sắc mặt đột nhiên ngưng trọng lên, thực hiển nhiên, bọn họ phía trước liền suy đoán bên ngoài giọt nước rốt cuộc bao sâu, nhưng là ở chân chính biết lúc sau, lại là minh bạch, này rốt cuộc là có bao nhiêu nghiêm trọng, hiện tại làm sao bây giờ, xem vũ thế, cũng không có dừng lại ý tứ, nếu là tiếp tục đi xuống. Mặc dù là nơi này có tránh né địa phương, vẫn là rất nguy hiểm à. Bởi vì bên này kiến trúc đều là có chút nghiên đại, hơn nữa ngày hôm qua sở mạc huyền sự tình. Bởi vậy, bọn họ ai cũng nói không chừng, vạn nhất đến lúc đó một cái tiếng sấm hướng tới bên này phòng ở đánh xuống tới, kia đến lúc đó. Trước từ từ xem đi, chờ thủ lĩnh đã tỉnh rồi nói sau. Tiểu võ hiển nhiên cũng minh bạch điều này, chỉ là hiện tại sở mạc huyền còn ở hôn mê chung, rất nhiều sự tình. Hắn vẫn là phản xạ tính muốn làm sở mạc huyền tới bắt chủ ý. Nói nữa, hiện tại bộ dáng này, bọn họ mặc dù là muốn chạy cũng đi không được a ân mọi người ăn trước điểm đồ vật đi. Tuy rằng không coi chiến đấu, nhưng vẫn là ăn cái gì bổ sung thể lực. Đặc biệt là tại đây nguy cơ tứ phía địa phương, thể lực rất là quan trọng. Thủy hệ dị năng tự động cung cấp thủy, sau đó đem phía trước đặt ở trên xe những cái đó đồ ăn nhất nhất phân phát đi xuống. Chúng ta đội trưởng làm chúng ta hôm nay liền lưu tại bên này, nhìn xem có thể hay không giúp được cái gì. kia bị phái lại đây hai người có chút ngượng ngùng sờ sờ đầu, sau đó nói. Cho nên nói, bọn họ đây là ngượng ngùng. Đại khái là bởi vì ngày mưa, bên ngoài ánh mặt trời cũng có vẻ tương đối tối tăm, cho dù tới rồi giữa trưa, bên ngoài không chung như cũng là có vẻ có chút ám trầm, chỉ là cũng may, vũ thế ở dần dần giảm nhỏ. Bên ngoài đường cái thượng giọt nước cũng có chút rွာ người, này đại khái là gần mấy năm lớn nhất một hồi mưa to, hồn hoàng giọt nước chung, nổi lơ lửng không ít tạp vật, khiến cho những cái đó hồn hoàng thủy nhìn qua có vẻ hết sức dơ bẩn. Tiếng sấm đã ở sáng sớm thời điểm đình chỉ, lúc này, bên ngoài như cũ rơi xuống mưa to, nhìn qua, hẳn là còn muốn tiếp theo trợ. Trong không khí độ ấm phòng trưng đều mau đổi kịp mùa đông, gió lạnh thổi quét mưa bụi phiêu tiến, tinh tế đến xương gió lạnh làm người thẳng run. Nhà cũ kiến trúc có chút lở gió, cho dù phòng nội thiêu đốt đống lửa, nhưng là đến xương gió lạnh như cũ là vô cùng bất nhập, Không chỉ có như thế, còn phải chịu đựng xương khói chói mắt cảm giác. Ma liên ở giữa trưa vừa mới qua đi trong chốc lát, một đám người chính ăn không ngồi rồi nói một ít chuyện cười, mở ra vui đùa thời điểm. Đột nhiên, một trận thê lương kêu thảm thiết từ đối diện truyền tới. A, theo này thanh bén nhọn kêu thảm thiết. Sau đó liền mọi người liền cảm nhận được mặt đất một trận rung động, giống như động đất giống nhau, làm đến nguyên bản còn có chút thả lỏng mọi người nháy mắt cảnh rắc lên. Sao lại thế này? Đã xảy ra chuyện gì? Vừa mới kêu một trận rung động là chuyện như thế nào, nên không phải là động đất đi. Ta dựa, không thể nào, này bên ngoài còn rơi xuống mưa to, nếu là thật sự động đất nói. Mọi người hoảng sợ ngươi một lời ta một ngữ nói lên nhưng là phản ứng lại đây phát ra âm thanh địa phương đúng là đối diện lúc sau, mọi người nhanh chóng từ trên mặt đất đứng dậy, sau đó đột nhiên hướng bên cửa sổ thượng chạy trốn, sau đó vén lên bức màn, nhiên, đang xem đến đối diện tình hình khi, mọi người hai mắt hung hăng, co rụt lại. T. Mọi người đồng thời hít ngược một hơi khí lạnh, đứng ở nhất bên trái cửa sổ tiêu điều vắng vẻ ánh mắt toán hận co rụt lại, không có để ý bị phía sau người cấp đẩy đến một bên, ngẩn ra một chút. Sau đó liền nhanh chóng xoay người, hướng tới bên cạnh hoa giao bọn họ phòng mà đi. Thiên, đó là phòng ở sập. Tiểu võ cũng là mở to hai mắt nhìn, nhìn đến đối diện tình hình, phía trước chấn động, đúng là phía trước phòng ở sập khiến cho, mà làm mọi người kinh ngạc chính là, kia phòng ở. Vừa lúc là phía trước la vân bọn họ đổi ngũ nơi phòng ở, kia phòng ở nguyên bản hẳn là một cái cẩn thận bán sỉ cửa hàng, bề ngoài nhìn qua có chút cũ xưa nhưng là ít nhất nhìn qua tương đối hoàn chỉnh, bậc thằng cũng tương đối cao, cửa cuốn cũng không có bị phá hư quá nghiêm trọng, bởi vậy, bọn họ mới lựa chọn kia ra. Chỉ là đại khái là bởi vì bên này phòng ở tu sửa thời gian lâu lắm, cho nên ở đã trải qua mặt thế lễ rửa tội lúc sau, lại trải qua đêm qua báo táp, hôm nay thế nhưng liền như vậy sổ xuống. Một bên mọi người thấy như vậy một màn, sôi nổi thổn thức không thôi, nhưng là thổn thức qua đi. Đó là từng đợt nghĩ mà sợ, đặc biệt là trong đó một cái gọi là hoàng trạch. Hôm qua hắn nguyên bản tương đối vừa ý kia ra, chỉ là sau lại nhìn thấy bên kia đặng quân đoàn người giống như cũng coi trọng, bởi vậy hắn liền không có theo chân bọn họ đoạn. Mặt thế lúc sau, may mắn còn tồn tại xuống dưới nhân loại cũng không phải rất nhiều, bọn họ cũng không coi trêu trọc bọn họ, cho nên, không đáng cùng. Người kết toán, mà những người khác còn lại là hai mặt nhìn nhau một chút, Sau đó sôi nổi lo lắng lên. Như thế nào liền sập đâu, bọn họ người không có việc gì đi, muốn hay không qua đi nhìn xem. Ta hiện tại tương đối lo lắng chính là, chúng ta bên này phòng ở không có việc gì đi. Hơn nữa hiện tại thủ lĩnh còn ở hôn mê bất tỉnh. Làm sao bây giờ, các ngươi nói, chúng ta muốn hay không trước rời đi này phòng ở, ta hiện tại như thế nào cảm giác có chút bất an. Mặc kệ bên này mọi người là như thế nào kinh hãi. Lại là như thế nào thương lượng chạy nhanh rời đi, hoặc là đi đối diện nhìn xem, bên này tiêu điều vắng vẻ hiển nhiên so với bọn hắn tưởng còn muốn nhiều chút, lúc này hắn chính nghiêm túc đứng ở hoa dao phía sau, hoa dao đứng thẳng ở phía trước cửa sổ, trong suốt cửa kính đối diện, đúng là kia đã sụp xuống phòng ở, lúc này, bên kia kinh hô, tiêu thẳng thiết, còn có tiếng tiêu cứu nối thành một mảnh, trong đó có người duỗi tay thực tốt tránh thoát, nhưng là bị chút thương kinh hoàng thất thố chính hướng tới bên này mà đến, có vừa lúc bị áp tới rồi phía dưới, từ kia kiến trúc phế tích trung, ẩn ẩn còn có thể nhìn đến ân hồng vết máu. Đang xem đến những cái đó theo nước mưa mạn khai vết máu sau, hoa dao ánh mắt hơi hơi thầm thầm, tuy nói mưa to cách trở nhân loại hơi thở làng tràn, nhưng là hiện tại này huyết tinh khí vị tiêu tán ở trong không khí, ai biết lại sẽ hấp dẫn tới thứ gì đâu, tuy rằng này chung quanh, Chỉ có nơi xa trung tâm bên kia mới có tăng thi, nhưng là ai biết ở mọi người không biết địa phương, còn có hay không mặt khác đổ vào đâu. Dưới chân phòng ở rung động vài cái, sau đó liền khôi phủ can tĩnh, tựa hồ phía trước chấn động đều là ảo giác giống nhau, nhưng là hoa dao rõ ràng. Xem bên ngoài cái này vũ thế, chiếu như vậy đi xuống, bên này kiến trúc không chuẩn cũng sẽ sụp xuống, hiện tại rời đi là lựa chọn tốt nhất, chỉ là hiện tại này tình hình rời đi cũng không phải một cái tốt lựa chọn tương thị bên này có một cái người sống sót căn cứ ta tưởng chúng ta có phải hay không đi trước bên kia chờ trận này mưa to sau khi đi qua lại rời đi tiêu điểu vắng vẻ nghĩ nghĩ sau đó nói tuy rằng loại này ngày mưa không thích hợp lái xe chạy chính là hiện tại bọn họ cần thiết rời đi trước không cần phải gấp gáp bên này phòng ở hẳn là còn có thể duy trì mấy cái giờ hoa giao nghĩ nghĩ Sau đó quay đầu nhìn tiêu điều vắng vẻ liếc mắt một cái, kinh dị không có nhìn đến mạnh bắc dã mạnh bắc dã như thế nào. Không có việc gì. Tiêu điều vắng vẻ ngẩn ra một chút, sau đó mới trả lời. Lúc này, dưới lầu sớm đã ầm bị thành một mảnh, đối diện nguyên bản cũng mới mười mấy người, kia phòng ở sập nháy mắt, trực tiếp liên áp đã chết một người, còn lại ba người bị áp thành trọng thương, chạy thoát ba người, còn dư lại mấy người lúc này còn bị đè ở phía dưới. Sinh tử không biết. Vì cái gì? Liên ở tiêu điều vắng vẻ cùng hoa dao hai người vừa mới từ phòng nội đi ra, liền nghe được dưới lầu truyền đến một cái tức muốn hộp máu tiếng hô, chúng ta người hiện tại đang bị vây ở phía dưới, cho các ngươi giúp đỡ đều không được sao. Hoa dao cùng tiêu điều vắng vẻ hai người liếc nhau, tiêu điều vắng vẻ cảm nhận được hoa dao nhìn chăm chú, hướng về phía nàng gật gật đầu, sau đó liền hướng tới dưới lầu đi đến, dưới lầu lại tiếp tục truyền đến tranh chấp thanh. Còn có âm ý thanh, tiếng giống giận. Tiêu Điểu vắng vẻ mới vừa vừa đi tiến, liền nhìn thấy đối diện kia chạy ra tới ba người, trong đó một người nữ nhân chính lạnh run ngồi ở đống lửa biên, một bên còn không chút khách khí duỗi tay đi lấy bên cạnh tiểu võ bọn họ phía trước từ hoa giao nơi này lấy lại đây thảm lông khóa lại trên người, một bên đem bị nước mưa sối áo khoác cởi xuống dưới, bên kia một người nam nhân cũng giống như nàng giống nhau, yên lặng mà ngồi ở đống lửa biên bất quá hắn nhưng thật ra không mặt mũi đi lấy người khác thảm lông một người khác đúng là bọn họ đội trưởng đặng quân lúc này hắn chính cấp đỏ đậm hai mắt tựa hồ đang ở cùng người tranh chấp mà ở đặng quân bên người đúng là kia ba cái bị thương người này ba người chịu thương sắc thật tương đối nghiêm trọng trong đó một người hai chân đều bị áp chặt đứt lúc này người nọ hai chân đều đã bị máu loang nhiễm hồng hai mắt dại ra nhìn phía trước gương mặt thống khổ và mèo cả người có vẻ có chút tuyệt vọng Một cái khác là nữ nhân, chỉ là nàng bị áp chặt đứt một con tay phải, còn có nửa bên mặt má bị chảy ra, người thứ ba thương tương đối dọa người, hắn là toàn bộ mắt trái đều bị thép cấp trong mù, thương thế nhìn qua rất là dữ tợn dò người. Ta cầu các ngươi, giúp ta đi cứu một cứu ta đồng đội. Đặng quân thật sự là có chút bất đắc dĩ, nhưng là lại không có biện pháp, bọn họ nguyên bản liền không thân chẳng quen, hơn nữa. Những người này đã sớm không giống như là vừa mới mạt thế như vậy, khi đó ít nhất bọn họ nhiều ít còn có chút lòng nhiệt tình, không đến mức sẽ như vậy máu lạnh thấy chết mà không cứu. Nhưng là sau lại, sự thật chứng minh, ở thế giới này, lòng nhiệt tình, thiện lương người đều sẽ chết thực thảm, cho nên, mỗi lần gặp được loại chuyện này, bọn họ đã sẽ không một đầu. Nhiệt huyết sông lên đi, mà là sẽ do dự, này trách không được bọn họ, chỉ có thể nói, đây là nhân tính cho phép. Này, các ngươi còn có mấy người bị nhốt ở dưới? Lý Sơn nghĩ nghĩ, sau đó hỏi. Còn có bốn người, hiện tại bọn họ chỉ là bị đè ở phía dưới, hẳn là đều không có cái gì sinh mệnh nguy hiểm. Đặng quân bay nhanh nói. Hẳn là. Lý Sơn ánh mắt cổ quái nhìn đặng quân liếc mắt một cái, đối diện kiến trúc cũng là ba tầng nhà lầu, mang theo sân thượng, này sụp xuống, người nhiều cứu viện lên thật cũng không phải đặc biệt phiền toái, mẫu chốt là. Hiện tại bên ngoài lớn như vậy Vũ, hơn nữa, bên kia kiến trúc vừa mới sợ, bọn họ bên này cũng không nhất định an toàn, lúc này, bọn họ nếu là tùy tiện đi cứu người, làm cho bên kia kiến trúc lại lần nữa sụt xuống làm sao bây giờ. Nghĩ, Lý Sơn liền có chút lưỡng lự, trong lòng không cấm hối hận không thôi, sớm biết rằng, hắn cũng nên đi lầu ba bên kia chiếu cố thủ lĩnh mới là, như thế, hiện tại cũng không đến mức như vậy thế khó xử. Nhìn trước mặt đặng quân kia cấp hồng hai mắt, Lý Sơn nhiều ít cũng có thể cảm nhận được hắn nuôn nóng, chỉ là, lại như thế nào có lòng chắc ẩn, nhưng là hai người rốt cuộc không thân, cho nên, nghĩ nghĩ, hắn đang chuẩn bị cự tuyệt thời điểm, đột nhiên, phía sau chuyển đến một trận thật nhỏ. Xôn sao? Người làm gì? Đây là ta thảm lông. Một người tuổi trẻ nữ tử tiếng kinh hô chuyển đến, sau đó, liền nghe được một trận lôi kéo thanh, Lý Sơn quay đầu lại thấy rõ ràng này hết thể lúc sau tức khắc có chút bất đắc dĩ nữ nhân này thật là lý sơn muội muội lý mân nguyên lai phía trước bị nữ nhân kia cũng chính là la xa lấy quá khứ cái kia thảm lông đúng là cái này lý mân chỉ là này lý mân vừa mới vừa lúc đi một chuyến buồng vệ sinh mới vừa một hồi tới liền vừa lúc nhìn thấy chính mình bảo bối đến không được thảm lông thế nhưng bị một cái cả người ướt dầm dề nữ nhân khóa lại trên người tức khắc nàng liền không cao hứng Cho ta mượn dùng một chút thì thế nào a Mặt thế trước, la xa trong nhà liền rất là có tiền, cũng rất là được sủng ái, cho nên nàng rất là đại tiểu thư tính tình. Tuy rằng ở mặt thế, nhiều ít có chút thu liễm, nhưng là trải qua phía trước kia phòng ở sụp xuống kinh hách lúc sau. Lúc này nàng cả người thần kinh đều là căng chặt, nhìn thấy Lý Mân không nói hai lời liền phải đi lên cướp đoạt thảm lông. Tức khác, nàng cũng tạc bao. Người có hỏi qua ta sao? Không hỏi tự dước. Là vì tặc hiểu không? Lý mân là sở mạc huyền thuộc hạ mấy đại tâm phúc chi nhất, có thể làm được vị trí này thượng, nàng cũng không xem như keo kiệt người, nhưng đại khái chính là đồng tính tương mắng đi, lại hoặc là la sa kia quá mức đương nhiên ngự khí làm nàng rất là không mừng, tức khắc cũng thực không khách khí sặc trở về. Cái gì kêu tặc, còn không phải là một cái phá thảm lông sao, ngươi cho rằng ta hiếm lạ. La sa nguyên bản chính là đầy ngập hâm hực, Hơn nữa Lý Mân kia khinh thường khinh thường ngữ khí, tức khác cả người cũng khí tạc, đột nhiên đứng dậy, không chút khách khí đỉnh trở về, chỉ là lời tuy nhiên nói xinh đẹp, nhưng là đôi tay gắt gao mà bắt lấy thảm lông lại là không buông tay. Không hiếm là ngươi cho ta gỡ xuống tới, còn có, ngươi ai a ngươi, ở chỗ này hướng về phía lao nương hô to gọi nhỏ, cấp lao nương cút đi. Lý Mân tự nhiên cũng là cái hỏa bạo tính tình, ngày thường, đội ngũ chung trên cơ bản đều là đại nam nhân, ở hơn nữa nàng dị năng, đại đa số người trên cơ bản đều là nhường nàng, bởi vậy, nàng tính tình cũng chính là càng ngày càng đánh đá, lại như thế nào chịu đựng bị la sa như vậy hô to gọi nhỏ. Mà bên này đặng quân, nhìn thấy một màn này chân tướng đem la sa đầu góc cấp vặn bùng ra nhìn xem, bên trong tắc đến có phải hay không dâng dạ, nhìn không được sắc mặt âm chầm đi theo Lý Sơn hướng tới đống lửa bên này đi tới. Nói thật ra, Lúc này Lý Sơn trong lòng cũng rất là không cao hứng, tuy rằng hắn biết chính mình muội muội là cái đanh đá tính tình, nhưng là người tâm đều là thiên. Hắn tự nhiên là thiên hương với chính mình muội muội, hơn nữa lúc này La Sa nói kia lời nói, cũng xác thật làm người có chút không mừng, bởi vậy, sắc mặt của hắn liền rất khó coi. "Ngươi dựa vào cái gì kêu ta lăn? Ngươi lại không phải đội trưởng, ta xem a, có người chính là tự cho là leo lên đội trưởng, là có thể đủ tại đây ra lệnh." Còn còn không phải là dựa vào thân thể thượng vị La Sa nguyên bản trong lòng lại sợ hãi, lại phấn nộ. Lúc này bị Lý Mân một kích, đầu chung kêu căn huyền cũng liền đứt đoạn, tức khác liền có chút nói không lựa lời lên. La Sa! La Sa nói còn chưa nói xong, liền bị nổi giận đùng đùng đi tới đặng quân cấp gào thét lớn đánh gãy. Lúc này, đặng quân thật là hận không thể một phen bóp chết cái này La Sa, ở địa bàn của người ta thượng còn như vậy kêu căng ngạ mạng. Không phải không đầu gốc là cái gì? Nói nữa, hắn hiện tại còn ở cầu nhân gia đi cứu người đâu. Nàng như vậy một chỗ lẫn, trừ phi nhân gia náo tản, nếu không, khẳng định sẽ không đi hỗ trợ cứu người. "Đội trưởng, chẳng lẽ ta nói sai rồi sao?" "Còn có đội trưởng, ngươi như vậy thấp hèn cầu nhân gia, còn không phải là tưởng cứu La Vân cái kia tiện nhân sao? Đừng cho là ta không biết các ngươi hai người có một chân, bất quá, ta hảo tâm nhắc nhở ngươi một câu." La Vân cái kia tiện nhân bất quá là lợi dụng ngươi thôi, ngươi thật cho rằng nàng thích ngươi à, còn coi à, nàng hiện tại đều bị đè ở phía dưới, ai biết sống hay chết, không chuẩn đã sớm bị áp thành thịt vụn. La Sa bị đặng quân một giống, tức khắc cũng không quan tâm hướng về phía đặng quân liền châm chọc nỉa mai lên. Nguyên bản cũng đã bị tức giận đến thất khiếu bốc khói đặng quân lúc này bị La Sa này không chút khách khí một phen trào phúng, chỉ cảm thấy huyệt thái dương không ngừng nhảy lên. Trên Trán gân xanh cũng đang không ngừng mà cổ động, trong đôi mắt lửa giận cơ hồ như thực chất hướng tới la Sa mà đi, cái này không đầu góc ngu xuẩn. Lý Sơn đứng ở một bên, không có lên tiếng, chỉ là mắt lạnh sống chết mặt bay ánh mắt thanh lánh nhìn thoáng qua khóa lại la xa trên người cái kia thảm lông. Đó là một cái triển tân hậu thảm lông, mặt trên ấn đáng yêu phim hoạt họa đồ án, đúng là ngày hôm qua hoa dao lấy ra tới, Lý Mân riêng chọn lựa ra tới thích nhất đồ án.